Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chương 45, biết vị toàn bộ hệ liệt đều chủ đánh ấm áp điểm đạm hòa bình dễ người thời nay phong cách giảng thuật chính là bình thường nhất đại chúng sinh hoạt hàng ngày, bọn họ sở biểu đạt tình cảnh, đã từng, đang ở hoặc là sắp sửa ở người xem chung quanh trong sinh hoạt trình diễn này không thể nghi ngờ thực dễ dàng khiến cho người sinh ra đại nhập cảm. Đệ nhất tập nam chủ nhân công là một vị hơn 40 tuổi đi làm tộc, vừa lúc ở vào thượng có lão hà có tiểu trung gian còn muốn dưỡng ra giai đoạn, ở ứng phó nặng nề công tác rất nhiều, hắn thậm chí còn ở trải qua nhân sinh lớn nhất khảo nghiệm chi nhất cùng thê từ ngày càng nhạt nhẽo buồn tẻ tình cảm sinh hoạt. Đường ra trung lão nhân khỏe mạnh trạng huống bắt đầu trượt xuống, hài từ gặp phải thi đại học nghênh diện mà đến chính là lệnh nhân thần kinh căng chặt ngẩn cao học phí cùng sinh hoạt phí, mà hắn tiền lương cũng đã rất nhiều năm bắt đầu. Đã từng dáng người yếu điệu, dung nhan kiều Mỹ thê tử không biết từ khi nào khởi thành nguyên bản nàng nhất khinh thường bà thím già, nàng không hề dụng tâm trang điểm, mặc cho trong trí nhớ Phật Phổng Quyến dụ biến thành hiện tại trạng như thùng nước, mỗi ngày từ trên giường bò dậy lúc sau chỉ là qua loa rửa mặt chải đầu liền chạy tới chợ bán thức ăn. Nàng không hề chú trọng sinh hoạt tình thú, không hề chờ đợi ngày hội đến từ ái nhân kinh hỷ, thậm chí đã rất nhiều năm không có đi từng vào dạp chiếu phim. Phô thê hai người đều sớm đã nhớ không rõ khoảng cách lần trước tâm sự đi qua bao lâu, hơn 10 ngày. Mấy tháng, thậm chí là mấy năm, mỗi người thần kinh đều banh đến gắt gao, bọn họ bắt đầu thường xuyên khắc khẩu gần là vì nhất không chấp mắt lông gà vỏ tỏi. Tuy là như thế, bọn họ lại vẫn là giống bình thường nhất ra trưởng như vậy, mưu cầu cấp 2 từ tốt nhất. Hôm nay, đang chuẩn bị tan tầm trượng phu bóp biểu bát thông hài từ điện thoại theo thường lệ hỏi Han ân cần qua đi, hài từ không chút để ý oán giận nói. Các bạn học đều có điểm tâm ăn, theo ta không có, hảo xấu hổ. Đối với phụ thân nhân vật tới nói, hắn không thể nghi ngờ là đủ tư cách vì thế tan tầm qua đi, liền từ bỏ thừa tàu điện ngầm, mà là dọc theo phố buôn bán đi bộ vừa đi vừa nhìn, một chút siêu tầm khởi hài từ trong miệng điểm tâm tới. Chỗ nào có cái gì bán điểm tâm nha? Con đường này hắn đã đi rồi rất nhiều năm, có lẽ là chính mình chưa từng nhiều hơn lưu tâm, nhưng trong ấn tượng xác thật không có cùng loại điểm tâm phòng linh tinh tồn tại. Đột nhiên, một góc cổ kính mái hiền ánh vào mi mắt gió nhẹ phất quá, phía dưới hai chỉ mộc chất đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa, lặng yên không một tiếng động vì này một mặt tràn ngập tiền tài hương vị đường phố mang đến một chút hương thơm cùng bình thản. Biết vị nâu thẫm mộc chất bảng hiệu không tính đại cùng chung quanh động một chút mấy thước cao đèn nê ông chiêu bài so sánh với càng là hết sức nhỏ bé, nhưng nó lại cố tình có loại một loại đả động nhân tâm trí mạng lực hấp dẫn. Nam nhân cúi đầu nhìn xem di động thời gian đã không còn sớm, hắn lược một trần trừ tiến lên một bước đẩy ra môn. Cửa gỗ thương đương dày nặng, lấy hắn ánh mắt nhìn không ra đến tuật cùng là cái gì mộc chất nhưng xúc tụ ôn nhuận tinh tế, trầm trọng, nhưng mở ra gian rồi lại lặng im không tiếng động tất nhiên là giá trị xa xỉ. Hoan nghênh quang lâm, nam nhân theo bản năng ngẩn đầu, liền thấy một cái xinh xắn bóng dáng đứng ở trước mặt xảo tiếu xinh đẹp. Qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo, cổ tay áo cổ áo đều dùng màu xanh nhạt sợi tơ theo mềm mại cành liễu, phía dưới hệ trắng sữa váy dài, từ bên hông áp ra tới một khối phủ dung biên đoàn ngọc bội, phía dưới hơi hơi lộ ra một chút giày tiêm thâm thanh sắc điệu. Trong tiệm cũng đều là già cô quầy, hai bên còn các có một phiến tuế Hàn Tam Hữu Tiểu Bình Phong, hợp lại như vậy một vị cổ trang mỹ nhân, luôn có chút thời không xuyên qua ảo giác. Nam nhân sững sốt một lát, có chút nghi hoặc hỏi. Nơi này bán điểm tâm? Đúng vậy, ngươi là chủ tiệm, đúng vậy. Nam nhân im lặng thấy thế nào, đều không giống đi. Hắn cũng không che giấu chính mình hoài nghi biểu tình, mà kéo thiên búi tóc nữ hài từ cũng không để ý, như cũ thanh thanh thiền thiền cười. Tưởng mua cái gì đâu? Nam nhân đi đến chiếc quầy cúi đầu nhìn bên trong rực rỡ muôn màu điểm tâm có chút phượng. Nhà các ngươi chiêu bài là loại nào? Nữ Hải Nhi nhẹ nhàng cười, mi mắt cong cong. Nhà ta mỗi loại đều là chiêu bài, bất quá mỗi ngày có một khoản đặc thù điểm tâm. Hôm nay chính là cái gì? Nữ Hải Nhi có khác thầm ý kiều kiều khóe miệng, xoay người từ phía sau tủ bát lấy ra tới một cái hộp gỗ, để đi lên. Lão bà bánh Bất quá nửa bàn tay lớn nhỏ bánh ánh vàng rực rỡ vàng ống ánh ra, mặt trên tinh tế sái hạt mè trung gian dùng dao cắt lưỡng đạo bên trong gấp không chờ nổi bài trừ tới tinh tế vô cùng nhân, mà bên cạnh bộ phận bởi vì quay nổ tung tới vỏ giòn, liền có vẻ càng thêm mỏng như cánh ve trùng trùng điệp điệp. Hai đoạn trắng tinh như ngọc cổ tay thượng các có một con xanh mơn mờn, ngập nước vòng tay, hợp lại đỏ rực hộp gỗ, Mỹ đến kinh tâm động phách. Mỹ thực mỹ nhân, nam nhân trong lòng không khỏi run lên, lại ở trong lòng mắng chính mình một câu, sau đó âm thầm lắc đầu quả nhiên vẫn là không giống bán điểm tâm, ngược lại là giống chuyển đồ của nhiều chút. Cấp hài tử mua đâu, muốn cái gì lão bà bánh? Nữ hài nhi chớp chớp mắt, có hài tử tự nhiên cũng có lão bà. Đốn hạ, nàng bỗng nhiên cười nói. Tiên sinh là lần đầu tiên tới, ngài nếu là mua mặt khác điểm tâm nói ta đưa ngài một phần lão bà bánh. Mười phút sau ra cửa, nam nhân trong tay sách một lớn một nhỏ hai cái túi giấy, đại túi giấy trang vài loại chủ tiệm đề cử cao trung sinh tuổi bọn nhỏ thích ăn điểm tâm tiểu một chút còn lại là miễn phí đưa tặng một túi sáu chỉ lão bà bánh. Hắn đứng ở tại chỗ lung lay một lát thần cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, lắc lư đi rồi. Về đến nhà, thê thử theo thường lệ ở phòng bếp bận việc cơm chiều tựa như qua đi mấy năm mỗi một ngày như vậy. Từ mặt trái nhìn lại, nàng một đầu lộn xộn tóc dài lung tung cột lấy tứ thông ngang dọc tóc hơi như càng là khô vàng phân nhánh, cột tóc dây buộc tóc qua địa phương đều bạo ra, lộ ra bên trong hơi hơi ố vàng màu trắng da gân. Nữ chủ nhân hiển nhiên đã hồi lâu chưa từng cẩn thận xử lý quá chính mình, thậm chí liền đổi mới một cái xinh đẹp dây buộc tóc tâm tư đều lười đến tiêu phí. Nàng cũng mới không vừa qua khỏi 40 tuổi, nhưng vòng eo đã xem không lớn ra tới, nguyên bản chân trượt trắng nõn đôi tay cũng trở nên thô giáp, hợp lại phía dưới phi dài rộng đại của quần dinh, đảo thật giống trung niên phụ nữ. Nam nhân trong lòng đột nhiên có điểm không thoải mái, hắn nhìn xem trong tay túi giấy, ho khan một tiếng. thê từ cũng không quay đầu lại, đỉnh đầu việc một khắc không ngừng, chỉ là thô thanh thô khí trở về câu. Đã trở lại, chạy nhanh rửa tay ăn cơm, đợi chút ta còn phải đi cấp nhi tử đưa cơm đâu. Chính trực thi đại học đêm trước cả nhà mưu đồ kính nhi chiếu cố như vậy một cái thí sinh, hận không thể liền quần áo đều thế hắn xuyên. Trường học muốn thượng tiết tự học buổi tối, hai vợ chồng không đành lòng hài tử chạy như vậy thật xa lộ trở về ăn cơm, lại nguy hiểm, thê thử liền mỗi ngày qua đi đưa trở về lúc sau lại chính mình ăn cơm. Nam nhân há miệng thở dốc ở trong lòng âm thầm tính toán vài câu chậm gì gì đi qua đi, biệt biệt nữ nữ đem tiểu hào ra châu túi ném đến nàng trong lòng ngực. Cho ngươi. Thê thử sao sao động tác dừng lại, hơi hơi thấp đầu, bên tai vài sợi tóc nháy mắt chảy xuống đi xuống, che khuất mặt thấy không rõ lắm biểu tình. Chờ nam nhân dừa tay ra tới, thấy thê thử còn vẫn duy trì vừa rồi động tác, hắn hơi hơi nhíu mày tiến lên thúc sụp. Làm gì đâu, nhưng mà dây tiếp theo hắn liền ngây ngần cả người kia túi giấy thượng, rõ ràng là mấy cái mờ mịt mở ra vòng. Lại có vài giọt chất lỏng nhỏ giọt xuống dưới, lại cạch giòn vang, sau đó một chút lan tràn mở ra, hình thành một cái khác mới tinh vòng tròn. Nam nhân tức khác có chút chân tay luống cuống, bởi vì ở hắn trong trí nhớ thê tử chính là thực biêu hãn, trừ bỏ sinh hài từ lần đó, cơ hồ chưa từng rớt quá nước mắt. Ngày thường hai vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, thê tử liền tính là khí lại tàn nhẫn, mãn nhà ở gia sản toàn cấp quang ngã, cũng trước nay đều là gắt gao mà cắn môi cũng không chịu lạc một viên nước mắt cánh tử. Đuối giấy hơi hơi dương khẩu, từ phía trên có thể dễ dàng nhìn đến nội bộ tròn vo từng khối điểm tâm thơm ngào ngạt. Thê tử hút hút cái mũi, mang theo khóc nức nở lầm bẩm nói. Người đã thật lâu không đưa quá ta đồ vật. Nói xong, nước mắt ngược lại lưu càng hung. Nam nhân hoàn toàn ngơ ngẩn, trong lòng lại có điểm buồn cười, bất quá chính là mấy khẩu điểm tâm có cái gì hảo khóc đâu. Mà khi hắn tầm mắt xẹt qua đối phương lau nước mắt tay khi dừng. Kết hôn nhiều năm như vậy, trừ bỏ hôn trước phòng cổ cùng nhẫn, hắn đưa quá lão bà cái gì đâu. Chính là như vậy một viên nho nhỏ nhẫn kim cương, mặt trên kim cương nhỏ đến cơ hồ thấy không rõ, nhưng thê tử vẫn là yêu như chân bảo, mười mấy năm qua mỗi ngày đều thật cẩn thận mang theo. Đã từng thể Hải Minh Sơn tính cả vô số phủ đầy bụi ký ức mãnh liệt mà ra chúng nó xuyên thấu trùng trùng điệp điệp chướng ngại, đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, bay là tà. Lão bà, về sau ta nhất định làm ngươi quá thượng hảo nhật từ. Lão bà thực xin lỗi, là ta không tiền đồ, làm ngươi chịu khổ. Lão bà cảm ơn ngươi cho ta sinh đứa con trai. Lão bà chờ có tiền ta trước mang ngươi đi ra ngoài du lịch, lại cho ngươi mua không đếm được hàng hiệu. Lão bà, chính là đi qua lâu như vậy, thậm chí liền ngày xưa nói qua lời thề đều đã trở nên cổ xưa, bắt đầu phai màu, nhưng hắn đã từng lời thề son xác định ra hứa hẹn lại chân chính thực hiện nhiều ít đâu. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là một cái cầm loại kém tiền lương tiểu khoa viên, nhưng thê từ lại trước nay không có oán giận quá cái gì, năm này sang năm nọ ngày qua ngày công tác lo liệu việc nhà. Liền ở hôm nay, bất quá một hộp miễn phí được đến lão bà bánh, nàng thế nhưng liền rơi lệ Nam nhân trên mặt từng đợt làm thiêu thiêu nóng bỏng, thiêu hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hận không thể tay năm tay mười ném chính mình mấy chục cái bạt tay. Người cái này, không tiền đồ, hèn nhát nam nhân. Nhị từ trước gọi điện thoại lại đây ngại phụ thân mua điểm tâm quá tiểu nữ sinh, nhưng Hạ tiết tự học buổi tối trở về, rồi lại sửa miệng nói hương vị khá tốt nam nhân gánh nặng trong lòng được giải khai. Thích ăn liền hảo, ngày mai ta lại cho ngươi mua. Ngày kế sáng sớm, thê tử giống thường lui tới giống nhau lên làm cơm sáng ước chừng là bởi vì ngày hôm qua tiểu nhạc đệm phu thê hai người chi gian không khí có một chút không giống bình thường xấu hổ. Bố trí bàn ăn thời điểm, nam nhân trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, buộc miệng thốt ra. Người đồ son môi, thê tử mặt đỏ lên, trong tay chiếc đũa buông lại cầm lấy tới, có chút nói năng lộn xộn. Chính là chính là thấy liền tùy tay lau thật nhiều năm trước có phải hay không đặc khó coi. Ta đây liền đi lau, khá xinh đẹp mà xôi quỷ khiến nói xong câu này, nam nhân chính mình cũng trên mặt phát sốt bất quá không thể hiểu được trong lòng rất mỹ rất sảng khoái, dứt khoát lại nói, đẹp lưu lại đi, thê thử mặt càng đỏ hơn, lại đùa nghịch vài cái chén đũa, xoay người đi rồi. Tan tầm lúc sau, ra công ty đại môn nam nhân bước chân vội vàng dọc theo ngày hôm qua đi lộ chạy đi, đang đợi đèn xanh thời điểm, khóe mắt dư quang thoáng nhìn bên tay phải trung tâm thương mại, từ ngoài thượng poster che trời, mặt trên một đám nam nữ chỉnh dung tinh xảo quần áo hoa mỹ, giữa mày đều là rào rạt tự tin cùng cao cao tại thưởng. Đèn xanh sáng, nam nhân vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích mặc cho người chung quanh lưu ở hắn bên người tới tới lui lui. Thật lâu sau, hắn như là hạ cái gì quyết tâm, xài bước đạp đi vào. Tiên sinh ngài hảo, có cái gì yêu cầu sao? À cái này, cái kia ta kia cái gì ta tưởng cho ta tức phụ nhi mua chỉ son môi. Buổi tối giang cảnh đồng lại đây ăn cơm, vào cửa liền cười. Muốn mời khách, nói hắn mới vừa biết được một kiện rất là chuyện thú vị. Thượng chu kỳ hoàng công nhân kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới tạm thời vứt bỏ những mặt khác không đề cập tới, đơn thể trọng phương diện ở toàn thể viên chức phần lớn bảo trì dừng chân tại chỗ thậm chí là giảm bớt con số trước mặt duy độc dương liễu đoàn đội đều lấy được cầm thập phần thật đáng mừng thành tích. Cá nhân tăng trọng 1 đến 3 kg không đợi, này mẹ nó liền có chút xấu hổ, lúc ấy liền có người cười to, nói cái gì dương liễu ỷ vào chính mình ăn không mập liền dốc hết sức tạo người bên cạnh này thỏa thỏa như chính là âm mưu đi. Đến lúc đó một vòng Nhi mập mạp liền nàng một cái chiếc đũa tinh. Cũng may tuy rằng tăng trọng, nhưng đại gia thể trọng đều còn ở bình thường tiêu chuẩn nội, hơn nữa đều là phía sau màn công tác giả sao, liền tính hơi chút mượt mà điểm Nhi cũng không đáng ngại, ngược lại còn có thể từ mặt bên vì kỳ hoàng làm quảng cáo sao. Đều tới chúng ta nơi này công tác đi, khác không nói thức ăn khẳng định hào. Dương Liễu hỏi lại, người tới hay không, giang cảnh đồng duỗi tay véo nàng mặt, cố ý chính là đi. Nhân ra đoàn phim ngầm liên hoan, hắn thình lình quá khứ tính chuyện gì xảy ra. Dương liễu cười không có hảo ý, ta đầy trước tiên cho ngươi lưu ra điểm như tới. Giang cảnh đồng lúc này không béo mặt đem người hướng trong lòng ngực lầu một trực tiếp thượng miệng thân, giọng cam hận nói. Không cần ta đi ra ngoài ăn, còn trước tiên lưu ra điểm như tới, như thế nào nghe liền như vậy thê lương. Cùng quay đầu lại cho ngươi thừa điểm cũng không kém cái gì. Dường Liễu lấy hắn loại này động bất động liền chơi liêu manh vô lại hành vi thập phần không có cách chỉ chốc lát sau liền nhấc tay đầu hàng. Nguyễn Thanh xin tha, ta sai rồi, quay đầu lại cho ngươi làm ăn ngon. Mà Giang Cảnh Đồng liền lấy nàng loại này mắt thấy không hảo liền lui lại chính xác thực vô ngữ. Đặc biệt mỹ nhân trong ngực lại lấy một đôi ngập nước đôi mắt nhìn ngươi, hàng mi dài chớp chớp, miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, khuôn mặt nhỏ phấn phác phác nhỏ giọng nhi mềm mục nhu nộn nộn. Giang tiên sinh liền cảm thấy đi, có thể là cuối mùa thu trời hanh vật khô, hắn có chút khí huyết dâng lên. Năm nay mùa hè dương liễu thu một số lớn hảo hạt sen, hảo lá sen, người trước một nửa nhi làm liên dung, một nửa phơi khô, ngao cháo, đánh sữa đậu nành đều hảo sử, người sau còn lại là dự bị tuy thời nấu ăn, này không hôm nay liền dùng thưởng một đại trương hoàn chỉnh lá sen bọc trước tiên ướp phì gà gà trong bụng lại tất các loại nấm loại măng khô ra dùng móc sắt chọc mắt nhi sau mới bôi bí chế nước chấm biên mặt biên nhẹ nhàng chụp đánh như vậy mới có thể đem hương vị chân chính thẩm thấu đến mỗi một tia thịt gà bên trong đi chuẩn bị công tác sau khi kết thúc kín mít bọc thành một viên thâm màu xanh lục hình bầu dục trường điều chờ từ lò nướng lấy ra tới thời điểm cũng đã hương phiêu vạn dặm nước chấm đã đầy đủ thẩm thấu gà ra biến thành chọc người chảy nước dãi ba thước màu cọ nâu thanh thúy bởi vì bao vây kín mít thịt gà chung hơi nước bị tốt lắm khóa chặt dầu trơn ngoại giật đến da thượng kim quang sáng sán sáng lấp lánh cầm đại đao cắt thành đoạn bảo đảm mỗi một khối đều cả da lẫn thịt mà phá vỡ ra thịt nháy mắt ẩn sâu trong đó bảo tàng ẩn ẩn lộ ra lôi cuốn trình tự phong phú lại rõ ràng nùng hương sông thẳng bề mặt cơm chiều không nên ăn nhiều nhưng trùng loại nhất định phải phong phú như vậy một đạo lá sen gà quay liền bao hàm thịt gà nấm loại cùng măng mùa xuân chờ nhiều loại nguyên liệu nấu ăn lấy một trọi mười Dường liễu dùng một viên nho nhỏ khoai tây cùng nửa căn cà rốt thiết thô ti, ngao một tiểu nồi rau dưa tiên canh, hàm hàm thực thanh đạm, vừa vặn có thể bài trừ ăn nướng hóa cùng món ăn mặn dầu mỡ. Món chính chính là cơm, bất quá bên trong trộn lẫn ước chừng một phần mười hắc mễ, nhìn hắc bạch phân minh, đảo cũng có hứng thú. Hơn nữa hắc mễ nhất ích khí bổ huyết lại có thể điều hòa tì vị, nam nữ già trẻ toàn nghi. Lại chính là một đĩa dương liệu chính mình ướp hột vịt muối, nấu măng khô ăn với cơm tiểu thái, hai người, một chủ hai phụ ba đạo đồ ăn, một cái canh, một phần cơm, lấy bọn họ thân ra tới xem, thật là dùng keo kiệt tới hình dung đều không quá, nhưng hai người cố tình còn đều ăn rất hoan, thể xác và tinh thần từ trong ra da ngoài cảm thấy thỏa mãn. Ngẫu nhiên Giang Cảnh Đồng cũng cảm thấy chính mình như vậy đi xuống rất nguy hiểm, hắn cảm giác chính mình giống như ở bất tri bất giác chung bị thua nhỏ thành hai cái hoàn toàn bất đồng người càng lúc càng xa. Một cái tiếp tục ở các loại thương nghiệp trường hợp ăn uống linh đình, giảng nghĩ một đằng nói một nẻo nói cười không đạt đáy mắt phó chính là động một chút năm sáu vị số xa hoa bữa tiệc. Mà một cái khác tắc không có lúc nào là không ở kỳ vọng này đống tiểu chung cư một chương tiểu bàn ăn, bên cạnh bàn có người mình thích trên bàn có chính mình thích đồ ăn cho dù là thanh cháo đạm cơm. Lại hoặc là kỳ thật cũng không phải hắn thích cái gì không thích cái gì, mấu chốt chỉ ở chỗ người kia cái loại này ấm áp yên ổn cảm giác. Càng sâu đến chỉ cần tình huống bất biến, hắn cảm thấy chẳng sợ có một ngày dương liễu mỗi ngày cho chính mình uy dưa muối xứng cơm hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Giang cảnh đồng thường thường liền sẽ khiếp sợ với chính mình thay đổi chính là lại chưa từng hối hận. Tới rồi ước định muốn khai yến ngày đó, dương liễu buổi sáng không đến 5 điểm liền dậy trước lôi kéo đồng dạng còn buồn ngủ thu duy duy lao tới thị trường mua sống cá cùng trước tiên hẹn trước tốt mới mẻ nộn thịt bò, lại vọt tới rau dưa khô cầm thủy linh linh còn mang theo xương sớm giòn rau xanh. Còn chưa ngủ tỉnh thu duy duy toàn bộ hành trình phát ngốc, hoàn toàn không thể độc lập tự hỏi, chỉ là máy móc thực hiện sách đồ vật cơ bản chức năng, trên đường trở về hai con mắt còn không thể thuận lợi điều chỉnh tiêu điểm, xuống xe thời điểm rớt khoát một chán đánh vào cửa xe đầu trên. Như vậy hành quân gấp một phen, phản hồi kỳ hoang thời điểm cũng còn 7 giờ không đến. Thu Duy Duy thẳng đến lúc này mới bắt đầu thể xác và tinh thần hợp nhất tổng cảm thấy chính mình vừa rồi giống như đi ra ngoài mộng du một vòng nhi, lại vừa mở mắt Dương Liễu cũng đã mặc hảo tạp dề bao tay, biểu tình phấn khởi bận việc đi lên. Đợi chút là chính ngươi làm việc nhi a phấn khởi cái gì? Tuy nói Dương Liễu chính miệng hứa hẹn muốn mời khách nhưng đoàn phim như vậy bao lớn lão ra nhi, một đám lưng hùm vai gấu, khẳng định không mặt mũi thật vững như Thái Sơn ngồi chờ ăn, vì thế liền không hẹn mà cùng lại đây hỗ trợ. Quá chuyên nghiệp ta làm không được rửa rau, chích lá cây gì trợ thủ tổng thành đi. Thật không nghĩ tới, bọn họ đều cảm thấy chính mình tới đủ sớm, ước hảo là 11 giờ rưỡi ăn cơm trưa, bọn họ 8 giờ rưỡi tới, không tính vãn đi. Nhưng tiến công ty nhà ăn sau bếp môn, liền thấy bên trong lưu lý trên đài một hàng bài khai tách rời nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy động tĩnh dương liễu từ bên trong giò ra cái đầu. nha, sớm như vậy, biết vị đệ nhất tập nam chính Văn Phong có điểm ngượng ngùng, nói. Chúng ta còn tính toán vội lại đây hỗ trợ đâu. Chính nhiệt huyết phía trên dương liễu cười cười, hồn không thèm để ý khoát tay. Không có việc gì ta ứng phó đến tới, bằng không hôm kia cũng sẽ không tha lời này. Trung quy là băn khoăn, văn phong mọi nơi nhìn xem, tốt xấu không dám lộn xộn. Đều là người trong nhà, người cũng đừng cùng chúng ta khách khí, nếu là có cái gì không chê chúng ta thua tay bổn chân có thể làm cứ việc mở miệng. Đều là cùng ra công ty đồng sự, lần này lại hợp tác rồi một đoạn thời gian, Dương Liễu nhiều ít biết hắn làm người, lập tức gật đầu. Biết đợi chút có các ngươi dốc sức cơ hội. Thấy thế, văn phong trộm nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem như kỳ hoàng tư lịch tương đối lão một đám diễn viên, lúc trước học viện điện ảnh còn không có tốt nghiệp liền cùng công ty ký hợp đồng, nhưng phát triển thực sự không được tốt lắm, gần 20 năm còn ở 4 năm tuyến thượng hỗn. Nhiều năm như vậy, kỳ hoàng tới tới lui lui nhiều ít nghệ sĩ, luận tư lịch, luận kinh nghiệm, luận tác phẩm số lượng, văn phong không hề nghi ngờ cầm cờ đi trước cần phải luận thành tựu, luận nhiệt độ thậm chí là mức độ nổi tiếng, hắn miễn cưỡng có thể treo ở kỳ hoàng nghệ sĩ bảng xếp hạng trung gian, chung quanh một vòng như tất cả đều là xuất đạo không mấy năm tân nhân. Như vậy xem, văn phong tình cảnh thiệt tình xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét, văn phong diện mạo văn nhã tuấn tú, ngũ quan đoan chính tinh tế, nhìn hào hoa phong nhã, rất có chút cổ đại quân tử ôn nhuận như ngọc ý tứ. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn không tồi, bản nhân cũng kiên định chịu đập xuống thân mình học tập, nhưng cố tình chính là hồng không đứng dậy. Này quả thực chính là ông trời không chịu thưởng cơm ăn. Kỳ hoàng cao tầng đối hắn loại tình huống này cũng có chút vô lực, nên sử chiêu nhi cũng đều xử, nhưng phần lớn vô dụng. Hắn lại không bằng lòng cùng người buộc chặt lăng xê, đành phải liền như vậy hỗn. Bất quá văn phong nhân phẩm không tồi, không dám nói có bao nhiêu bạn thân chịu vì hắn vào sinh ra từ đi, nhưng rất ít có người ở sau lưng nói hắn nói bậy có cái gì chuyện tốt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hướng trên người hắn suy xét vài lần, này liền rất khó được. Ước chừng cũng chính là bởi vì cái này kỳ hoàng cao tầng vẫn luôn không từ bỏ hắn. Sau đó lần này quay chụp biết vị, bởi vì là đại lão bản tự mình thao đao, đương hồng tiểu hoa đán chủ đánh, vận dụng cũng tất cả đều là công ty chuyên nghiệp tinh anh đội ngũ, nếu không có ngoài ý muốn nói kia xác định vững chắc là tất hòa, không thể nghi ngờ. Vì thế mà kệ mặt khác công ty cùng bên ngoài nghệ sĩ nghĩ như thế nào, dù sao kỳ hoàng bên trong liền trước nhớ thương thưởng Tại đây loại đại bối cảnh hạ, đệ nhất quý đệ nhất tập diễn viên chính quan trọng nhất. Không chừng màn thầu còn tranh khẩu khí đâu, huống chi lần này vẫn là vững chắc chỗ tốt, vì thế kế hoạch bộ từ thả ra phong đi đến chân chính bắt đầu quay. Trung gian không biết có bao nhiêu nghệ sĩ cùng bọn họ người đại diện nhảy nhót lung tung, liền vì bắt lấy này hai cái một, nhưng mặt trên vẫn luôn không động tĩnh. Cuối cùng thế nhưng lặng yên không một tiếng động dừng ở văn phong đầu thưởng. Không nói đến chính hắn là như thế nào mừng rỡ như điên kỳ hoàng mặt khác nghệ sĩ trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng bởi vì mặc kệ là nhân khí vẫn là cái gì khác văn phong tựa hồ đều cùng này bộ kịch nhiệt độ có tương đương khoảng cách thậm chí còn không phải đương thời lưu hành tiểu thịt tươi hắn dựa vào cái gì nha. Sau đó cũng không biết cái nào cao tầng lộ ra tới một câu. Tuy nói giới giải trí ham thích mới cũ luân phiên khá vậy không thể lạnh lão thần tâm. Đại gia sừng sốt lại một cân nhắc đều thành thành thật thật không nói. Cũng là văn phong đều ở kỳ hoàng đãi không sai biệt lắm 20 năm, người cả đời có thể có mấy cái 20 năm đâu. Liền tính là đối lão công nhân phúc lợi đi, bọn họ cũng không nên đua đòi này đó. Lúc trước nhìn đến văn phong tư liệu thời điểm, dường liễu cũng là vô hạn cảm khái, 20 năm A, người này đến là cỡ nào thích diễn kịch mới có thể cam tâm đem chính mình cả đời tốt đẹp nhất niên hoa ký thác tại đây phân phức tạp hay thay đổi lại tiền đồ chưa biết sự nghiệp thưởng. Vì thế phụ trách diễn viên tuyển chọn này khối người phụ trách cùng nàng nhắc tới, nàng không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Thái dương càng lên càng cao, người cũng càng tụ càng nhiều, kỳ hoàng ăn uống bộ đầu bếp nhóm lục tục đi vào sau bếp, bắt đầu vì cơm chưa làm chuẩn bị, một đám người thấy dương liễu sau đều nhịn không được phân thần hướng bên này ngó. Bao gồm lúc trước đồng ý làm dương liễu mượn phòng bếp ăn uống bộ người phụ trách ở bên trong tuyệt đại đa số người đều cảm thấy nàng hứa hẹn tự mình xuống bếp khao hơn 30 hào người đại đoàn đội là ở phùng má giả làm người mập, nếu không có giang cảnh đồng tầm này quan hệ chống đỡ, bọn họ thật liền phải đương chê cười nhìn. Hơn 30 người đâu, liền tính quang trương cơm cũng đến vài nổi to đâu. Ngày thường nguyễn nguyễn cũng liền thôi, đây chính là thật đánh thật cơm tập thể, lượng công việc có thể mệt nằm liệt một cái tráng hán đâu. Không nghĩ tới, dương liễu là thiệt tình thích nấu ăn, loại này thích không chỉ có thể hiện ở nấu nướng tinh xào lượng tiểu nhân tư gia thực đơn khi càng nhiều còn biểu hiện ở vì khao đại chúng, đại phân lượng chế tác thăng cấp bản nổi to đồ ăn cái loại này huy mồ hôi như mưa thưởng. Phiến ra heo sữa, hoa quế cá điều, năm màu than bò, ớt xanh da hổ nhưỡng, hoa lan đậu phụ khô, làm nồi bông cải, dương thị rau trộn, chè hạt sen, lục đạo chính đồ ăn, một đạo rau trộn, một cái cháo, lại có một cái thanh khẩu mùa trái cây thập cẩm Cháo nhất tốn thời gian, hôm nay buổi sáng mới vừa một lại đây, dương liễu liền đem mễ cùng hạt sen đào tẩy lúc sau hạ nổi, lúc này thậm chí liền tiểu heo sữa cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Cũng chính là cùng bán thịt hỗn chín, lại khoe khoang đem danh nhân hiệu ứng, dương liễu lúc này mới có thể ở ngắn mùn mấy ngày nội phiền toái nhân ra thật sự tìm được rồi tam đầu tiêu chuẩn thích hợp tiểu heo sữa điều chưa liền đầu mang đuôi bất quá nhị thước tả hữu dài ngắn nội tạng đều đào sạch sẽ lưu trữ làm kho xuống nước trống rỗng trong bụng cũng đều điền chút gia vị hút su rau xanh Dường liễu trước tiên điều hào nước sốt lấy bàn trải chấm soát mãn heo sữa toàn thân liền lỗ tai cũng chưa buông tha tam đầu tiểu heo sữa đem lớn nhất hào cái kia nướng lò tắc đến tràn đầy nếu không phải mượn nhân ra chỗ ngồi thật đúng là bận việc bất quá tới bởi vì thời gian dài cọ ăn cọ uống thu duy duy làm tiểu nhị trợ thủ bản lĩnh đã luyện không sai biệt lắm giống cái gì lột hành chụp tỏi đều cơ bản ra đồ hôm nay ớt xanh đều là nàng cấp đi đế dịch gân ớt xanh ra hổ nhưỡng mới mẹ ớt xanh đào dỗng đi đế chạm thành hai đoạn trung gian nhét vào lăn lộn chân giò hôn khói viên bắp viên dưa leo đinh cùng nấm hương toái khoai tây nghiền nga khoai tây nghiền đừng quên giải điểm muối tinh cùng hắc hồ tiêu mặt khác một mực không cần Đem chuẩn bị cho tốt ớt xanh đoạn đặt ở nhợt nhạt bình đế nhiệt trong chảo dầu tạc sấn nhiệt ngã vào lấy nước tương thu nước nhi, ra nổi sau ra hơi nhíu bầy biện ra sâu cạn không đồng nhất màu nâu, là gọi ra hổ. Khoai tây là trước tiên hạ cái nồi, lúc này cũng đều chín, mắt thấy trông quanh một đám đại nam nhân mắt trông mong nhi chờ việc làm, dương liễu rớt khoát đem vớt khoai tây, đi ra việc phái cho bọn hắn, dù sao ra dày thịt béo sao. Rốt cuộc có dùng võ nơi, đàn ông nhóm còn đều rất hương phấn, một cái hai cái dơ khoai tây cùng cái gì dường như cũng là thật không sợ năng, không đợi hơi chút phóng lạnh một chút liền nghe răng trợn mắt đi xuống lột ra, xem thu duy duy mí mắt co giật. Tính thượng kỳ hoàng sau bếp đại sư phó nhóm, hôm nay ở đây nhân viên tám phần trở lên cũng chưa chính mắt gặp qua dương liễu cầm đao, lúc này nàng đại thái đao mới vừa nhất cử lên, liền dẫn phát thấp thấp một mảnh kinh hô, hết đợt này đến đợt khác chạy dài không dứt Ngồi sổm trên mặt đất xoa khoai tây nhìn nhi một cái ánh đèn sư khoảng cách dương liễu tương đối gần từ góc độ này ngửa đầu nhìn qua, nhưng thấy một nhận cực mỏng đao tuyến ở dưới đèn phiếm quang, trắng xóa chói lọi lộ ra của miệt thị chúng sinh sát khí thực sự làm nhân tâm kinh sợ hãi. Cho nên ngươi thật sự không thể trách hắn xúc đầu hốt hoảng chạy trốn. Hoa lan đậu phụ khô tương đối khảo nghiệm đao công, muốn trước đem đậu hủ khô ôn dầu chiên một chút lại đem đậu hủ khô khai một công khoan áo tơi hoa đao. Sau đó Dương Liễu liền ở một đám người khó có thể tin trong ánh mắt, xoát xoát xoát cấp đậu hù kéo hoa nhi. Càng làm càng hăng say, người nhiều còn có tận hết sức lực gieo hò, Dương Liễu che giấu đã lâu ái hiện thói quen nhỏ liền ra tới. Soạt lá cải ngã xuống đi, mồi lửa hô thoán lên gần ba thước cao. Mọi người oa, do so Trào có cán tay cầm thô không được vài phần cổ tay run lên, trong nồi nguyên liệu nấu ăn hết thải bay lên, ở giữa không trung hoa lệ xoay người. Mọi người a, Thêm sốt một tay đoan muỗng một tay điều nước nhi, đại cái muỗng đều không mang theo chạm vào chén biên, hướng trong nổi thứ thời điểm nhất định đến cử cao tốt nhất có thể làm vây xem quần chúng 360 độ vô khác nhau thu vào đáy mắt. Mọi người, nha, cuối cùng cũng không biết ai đi đầu, một đám người thần kinh hề hề chụp nổi lên bàn tay, bùm bùm, càng cầu càng hăng hái, dứt khoát còn hỗn loạn huyết sáo huyễn kỹ huyễn cảm thấy mỹ mãn, dương liễu thần thái phi dương, đắc ý quả thực muốn bay lên, xa so nàng ở phim trường thượng biểu hiện sinh động nhiều. Ai, đây mới là nhân sinh a Mọi người đều xem như si như say, cảm giác liền cùng bỏ thêm đặc hiệu dường như thật lâu vô pháp thực kềm chế. Cũng liền thu duy duy thói quen thành tự nhiên, thời điểm mấu chốt còn đỉnh được, khinh bì một đám người đại kinh tiểu quái đồng thời còn không quên móc di động ra tới chụp video. Cùng ngày giữa trưa hơn 30 cá nhân ăn bụng nhi viên, liếm miệng mặt lưỡi, đối dương liễu đó là thiệt tình kính nể quả thực ngũ thể đầu địa, vì thế nàng thuận lợi nhiều cái tôn xưng dương đầu bếp. Thu Duy Duy giờ khóc giờ cười, dương liễu nhưng thật ra vô cùng vừa lòng, vui vẻ cái đuôi đều dựng lên cột cờ còn không quên cấp chu Nam gửi tin nhắn thị uy. Người là chu tiểu bếp, ta là dương đầu bếp, so ngươi uy phong nhiều. Một lát chu Nam hồi phục ta là hợp pháp kinh doanh, ngươi là vô chiếu thao tác nên thủ tiêu. Dương liễu sừng sốt tiện đà bi từ trong ngực khởi, ni ma, nàng thật sự không có đầu bếp thư cách chứng. chương 46, đại khái là bởi vì bên trong quá nhiều sáng lạn kỹ xảo, dường liễu nấu ăn video nháy mắt bước lên hot xuất bảng đầu đề, lực áp phùng kinh tai nạn xe của tin tức thậm chí may mắn tham dự yến hội các thành viên tuyên bố cá nhân tóc cũng đều có không tầm thường điểm đánh cùng chuyển phát lược. Sau đó, vừa mới bắt đầu suy thoái các anti-fan lại không chịu nổi tịch mịch nhảy ra soát tồn tại cảm. Còn nói cái gì bạn tốt phùng kinh còn ở bệnh viện nằm đâu, nàng liền ở bên này đại bãi buổi tiệc thật không biết là thương tâm đâu vẫn là trước tiên ăn mừng. Đối này, Dương Liễu chỉ nghĩ vui sướng tràn chề nói một câu. Thả ngươi nương tí, bất luận cái gì quấy giày ta nấu ăn tâm tình, hạ thấp ta nấu nướng tính tích cực hết thầy kéo đi ra ngoài đánh chết. Cũng may thu duy duy cái này người đại diện còn là phi thường chuyên nghiệp phi thường tận chức tận trách phát hiện lúc sau lập tức nhi đoạt qua di động tới cấp nàng xóa bỏ bằng không trên mạng lập tức liền phải tuôn ra mỗ dương họ nữ tinh công nhiên bảo thô khẩu trừ đồng nhiệt điểm tin tức. Đương nhiên, bản nhân không lên tiếng không đại biểu phải nhận tài thần thông quảng đại biết nội tình các phen hòa tốc vì nàng biện dài. Không hiểu cũng đừng hạt bẻ bẻ, gần nhất đang ở quay chụp biết vị đoàn phim cơ hồ mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực cảnh giác tuy thời khả năng sẽ xâm lấn paparazzi cùng hắc tử dẫn tới tiến độ nghiêm trọng lạc hậu cụ thể nguyên nhân là cái gì đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đây là đệ nhất tập thật vất vả hoàn công, chúng ta tiểu chi nhi vì biểu đạt chính mình xin lỗi cùng lòng biết ơn, lúc này mới không ngại cực khổ vì đại gia xuống bếp. Người quang thấy đại bãi buổi tiệc như thế nào không nhìn xem đồ ăn là ai làm hơn 30 hào người. Đừng nói nấu ăn, chính là quang đi, chọn mua là có thể mệt chết ngươi. Sẽ không nói liền nhắm lại miệng, thiếu mẹ nó nói hưu nói vượn. Đối với các fan giữ gìn chi tình, Dương Liễu đương nhiên vạn phần cảm kích nhưng bất đắc dĩ nào đó rồi bỏ thật sự ghê tờm, nàng vừa vặn một chút tâm tình lại bị liên lụy Phát tiết không đường Dương Liễu trên mặt đất vỏ đầu phát ra đánh mấy cái lăn nhi, dứt khoát trí điện phùng kinh. Người xuất viện lúc sau cần phải làm ta vì ngươi làm vài đạo đồ ăn. Sự cố đi qua mấy ngày, Phùng Kinh cảm xúc đã cơ bản khôi phục bình tĩnh, lúc này cũng có tâm tình vui đùa. Vài đạo đồ ăn như thế nào đủ, ít nhất mấy chục đạo. Sau đó, Phùng Kinh đã lâu đổi mới sắp tới tới nay đệ nhị điều thấp, hắn như vậy viết nói. Nếu ngươi là của ta fan, thỉnh không cần ác ý phỏng đoán bằng hữu của ta, bởi vì kia đồng dạng sẽ xúc phạm tới ta nếu ngươi chỉ là người qua đường, như vậy thỉnh bảo chỉ an tĩnh, bởi vì ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Tin tức vừa ra, chúng cư dân mạng sôi nổi giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đây mới là bằng hữu. Không rõ ràng lắm nội tình vây xem quần chúng nên câm miệng vẫn là câm miệng đi, bằng không chỉ biết đồ tăng chê cười. Mắt nhìn bảy thế khởi động máy sắp tới, đến lúc đó Dương Liễu liền phải hai đầu chạy, biết vị hiệp thương lúc sau quyết định mặt khác công tác tiến trình tạm thời phóng một phóng, trước tập trung quay chụp Dương Liễu xuất diễn. Một đám người tức khắc vội trời đất tối sầm thủy cũng không rảnh lo uống một ngụm lại thoáng nhìn paparazzi phóng viên giải trí thời điểm trong ánh mắt đều có thể biểu ra sát khi tới. Nếu không phải lần trước bị các ngươi chỉ hoãn hai ngày, lúc này đã sớm có thể nhiều chụp một tập. Từ xưa đến nay, trên bàn cơm liền nhất phương tiện lôi kéo tình cảm cũng dễ dàng được việc nhi trải qua lần trước liên hoan lúc sau, dương liễu liền phát hiện đoàn phim mọi người đãi nàng thái độ lập tức liền không giống nhau đào cũng không được đầy đủ là kiến thức hạn hẹp chỉ đồ kia một bữa cơm, mấu chốt là thái độ vấn đề. Tại đây phía trước biết vị đoàn phim nhân viên công tác cơ hồ đều không có cùng dương liễu hợp tác qua kinh nghiệm, đối nàng hiểu biết liền giới hạn trong hồng cùng có một cái thiện nấu nướng mánh lới thượng đến nỗi cái này mánh lới rốt cuộc có vài phần thật vài phần giả, không ai thật hướng chỗ sâu trong truy cứu. Vốn dĩ sao, nếu là đương hồng tiểu hoa đán, lại có chút phương tiện lăng xê đặc điểm, công ty muốn lực phủng cũng không có gì, nhưng vừa lúc dương liễu trên người còn có giang tổng bạn gái như vậy cái tên tuổi, giang thiên sinh còn từng công khai tỏ vẻ chính là có tư tâm các ngươi làm gì được ta, như vậy đại gia đối nàng cách nhìn liền có chút vi diệu, ở chung lên nhiệt tình có thừa tôn trọng không đủ. Loại tình huống này dương liễu không phải không biết cũng minh bạch không thể tránh được hơn nữa liền tính nàng minh bạch cũng không thể giải thích. Vì thế vừa vặn gặp gỡ phùng kinh chuyện này, nàng lập tức nắm lấy cơ hội khao đại gia cũng là từ mặt bên tỏ vẻ chính mình thái độ cùng thành ý. Đương nhiên, đến nỗi đến tụt cùng có thể hay không đả động đại gia, có thể đả động tới trình độ nào, đành phải tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Cũng may, hiệu quả tự hồ cũng không tệ lắm, bao gồm đạo diễn ở bên trong đoàn phim nhân viên công tác lại cùng nàng ở chung lên, rõ ràng chân thành không ít, không hề giống như trước giường như, như vậy kính nhi viễn chi bưng tập trung chụp mặt sau mấy tập kịch một vai thời điểm dường liễu mỗi một lần đều là tự mình ra trận từ tuyển liêu chế tác đến hậu kỳ thành hình không một sơ hở chẳng sợ hậu kỳ truyền phát tin khi eo lưng cắt nối biên tập sớt quá trình nàng cũng đều thân thủ làm ngay từ đầu đạo diễn còn khuyên nàng dùng đoàn phim trước tiên chuẩn bị tốt đạo cụ thời gian khẩn trương hơn nữa như vậy công tác của ngươi lượng cũng quá lớn không bằng vẫn là dùng đạo cụ đi mỗi cái quá trình ngươi chỉ cần khởi cái đầu liền hảo sau đó trực tiếp cắt dương liễu vài lần đều cự tuyệt, không nói đến như vậy đánh ra tới màn ảnh hàm tiếp lên khó tránh khỏi lỗ hồng, đầu tiên nàng liền không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi. Lúc trước cái này điểm tử chính là chính ngươi nói ra, lúc này nếu là còn gian dối thủ đoạn không làm thất vọng ai. Đến bây giờ, làm phim tổ mới xem như thật sự tâm phục khẩu phục đạo diễn còn nói dẫn tới. Quả nhiên yêu thích vẫn là so bản chức công tác thảo hỷ A, nhìn ngươi xuống bếp thời điểm vui vẻ nhất. Dương liễu nhưng cười mà không nói, thầm nghĩ các ngươi biết cái gì a? nguyên bản đùa nghịch nổi chén gáo bồn mới là ta bản chức được chứ. Bởi vì mỗi một tập đều có làm điểm tâm hình ảnh, nói cách khác dương liễu mỗi chụp một tập liền phải chế tác ít nhất một loại điểm tâm. Mà ở hậu kỳ đột kích quay chụp chung, chế tác số lượng càng là tiêu lên tới mỗi ngày hai ba loại, cuối cùng trên cơ bản tất cả đều tiện nghi làm phim tổ, dẫn tới mỗi người ngóng trong khởi động máy, toàn bộ đoàn phim quả thực nhất phái đại hài hòa. Ngầm thu di duy, duy còn lén lút nói đến, người liền chờ coi đi, lại nhiều chụp mấy tập chúng ta mấy cái liền có bạn nhi. Chỗ nào có thể liền chúng ta một cái tiểu đoàn đội béo A, đại gia béo, mới là thật sự béo. 11 Nguyệt Ba Hào, Dương Liễu mang theo đoàn đội bao lớn bao nhỏ đi 7 thế đoàn phim đưa tin. Bảy thế tuyệt đại đa số xuất diễn đều đem ở đỡ hành lang phim ảnh thành quay chụp còn thừa tiểu bộ phận còn lại là ở studio, nói cách khác tương lai non nửa năm trừ bỏ trung gian phản hồi vọng yến đài thị quay chụp biết vị, dương liễu trên cơ bản liền phải cắm dễ ở đỡ hành lang. Đỡ hành lang mà chỗ vùng duyên hải tỉnh địa thế bình thản quanh mình nhiều sông nước ao hồ khí hậu ướt át thảm thực vật tươi tốt cảnh trí hợp lòng người, nơi thành thị cùng tỉnh đều là chữ danh du lịch mà. Ngay cả phim ảnh thành bản thân cũng sớm tại nhiều năm trước liền sáng lập chuyên môn du lịch đường bộ bình thường ngày mỗi ngày quang du khách liền có gần 2 vạn người. Nơi này không giống vọng yến đài thị như vậy làm, lại không giống lúc trước rừng trúc tiểu xá quay chụp mà như vậy chiều, luận khởi tới, đảo cũng miễn cưỡng xem như cái qua mùa đông hảo địa phương. Thu Duy Duy cùng đại gia thảo luận thời tiết thời điểm, Dương Liễu đang ở kế hoạch hạng nhất dã tâm khá lớn hoạt động. Nàng đều suy nghĩ vài thiên còn không có tới kịp cùng Giang Cảnh Đồng nói nói kế hoạch của chính mình đã bị tác thượng khai hướng đỡ hành lang động xe, đành phải phát tin nhắn. Ta tưởng đem biết vị mua tới. Giang Cảnh Đồng tin nhắn thực mau trở về lại đây. Kế hoạch nói đến nghe một chút. Dường liệu ý tưởng rất đơn giản cũng thực trực tiếp. Gần nhất nàng rất sớm liền có mở nhà hàng ý niệm chẳng qua bởi vì không có kinh nghiệm cùng nhân mạch không thể nào xuống tay. Thứ hai biết vị này đương tiết mục cũng coi như là nàng thức dậy đầu từ sáng ý đến hậu kỳ quay chụp nàng chút xuống không thua cấp bất luận cái gì một vị tham dự người chế tác tâm huyết đối nó cảm tình không tầm thường thật sự không muốn nhìn đến kia ra cửa hàng lưu lạc thành tiết mục kết thúc liền biến mất kết cục. Gần nhất mấy ngày Dương Liễu Lan qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu cảm thấy liền trước mắt tới xem khai tầm thường nhà ăn nấu ăn khả năng có điểm không hiện thực nàng thật sự đằng không ra thời gian nhưng thật ra cái này điểm tâm có tương lai. Đầu tiên gần nhất mấy tháng nàng cũng ở phương diện này hạ một phen khổ công phu Trung Quốc và phương Tây kết hợp khai phá mấy thứ tân điểm tâm, không lo không có hấp dẫn khách hàng độc nhất vô nhị sản phẩm tiếp theo khai điểm tâm cửa hàng nói liền không cần lăn lộn nhà ăn như vậy đại sạc tương ứng nhân sự quản lý cùng chế tác lưu trình cũng tương đối chỉ một phương tiện thao tác. Cuối cùng sao, liền tính nàng có tư tâm đi, dù sao biết vị cửa hàng đều chuẩn bị cho tốt mánh lới cũng đánh đi ra ngoài, bạch phóng cũng là lãng phí, nếu là chính mình có thể bàn xuống dưới, hai bên chính là lẫn nhau tuyên truyền lẫn nhau xúc tiến, một thêm một sanh nhân hiệu ứng có thể dẫn phát hiệu quả nhưng tuyệt không phải tương đương nhị đơn giản như vậy. Sở dĩ cùng giang cảnh đồng thương lượng là bởi vì biết vị là kỳ hoàng một tay khai phá, mặc kệ ai ngờ nhúng tay, đều đến cùng công ty thông báo. Giang cảnh đồng nghĩ sơ hạ, cảm thấy đảo không phải không thể được bất quá có một chút thực đáng giá chú ý. Người nghĩ kỹ rồi, chiếu cái này thế đi xuống, biết vị nói không chừng liền phải lâu lâu dài dài chụp được đi, liền tính dựa theo hiện tại quốc gia chính sách một năm ít nói cũng muốn chụp cái mấy chục tập một khi tiến vào quay chụp cửa hàng liền không khả năng bình thường vận tác. Vì trình đốn càng thêm hỗn loạn phim ảnh kịch thị trường, từ năm kia bắt đầu quốc gia liền ra sân khấu tương quan chính sách đã chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là chân nhân tú tổng nghệ, từ nguyên lai like vô hạn lượng nháy mắt hạ thấp vì một năm chỉ cấp một quý đến nỗi phim truyền hình, cũng không có thể chỉ lo thân mình, ngay cả tổng thể tập số cùng truyền phát tin tổng thời gian cũng có nghiêm khắc quy định. Mà đơn nguyên kịch là một loại ngoại lai kiểu mới hình thức định vị thượng có chút mơ hồ, đại thể ở vào trở lên hai loại đề tài chi gian, các phương diện cũng còn không có minh xác quy định cùng hạn chế, đại hữu văn chương nhưng làm hoàn toàn có thể dùng để đánh gần cầu trốn tránh quy định. Hơn nữa đơn nguyên kịch có cái không gì sánh kịp chỗ tốt đó chính là dùng một lần chu bị tập số thiếu, lượng công việc tiểu, liền công tác đoàn đội cũng lực nhỏ hơn giống nhau phim truyền hình, mà tương ứng, phí tổn đầu nhập cũng thấp tương đối cơ động linh hoạt. Này cũng chính là lúc trước vì cái gì Giang Cảnh Đồng phủ định Dương Liễu quay chụp game show đề nghị, mà là tìm lối tắt đem nó định vị vì đơn nguyên kịch hình thức nguyên nhân. Giang Cảnh Đồng băn khoăn Dương Liễu sáng sớm liền suy xét tới rồi, bất quá nàng cũng không cảm thấy đây là chướng ngại, tương phản còn có thể là kỳ ngộ. Liền tính là làm quay chụp mà, nhưng cũng không có khả năng mỗi ngày đều chụp đi. Dựa theo bình thường tiến độ tính xuống dưới, một năm nhiều nhất quay chụp năm tháng chính là cực hạn, như vậy dư lại hơn nửa năm, hoàn toàn có thể bình thường buôn bán. Bình thường điểm tâm cửa hàng đều là cả năm khởi công, nhưng chúng ta cố tình liền làm nửa năm, nghỉ nửa năm, nhiều có ca tính. Liền hướng này phân độc nhất vô nhị đi, nghĩ đến cũng có thể hấp dẫn không ít thực khách. Dù sao nàng cũng không thiếu tiền, chính là đồ cái tình cảm, một khi tay ngứa tốt xấu cũng có thể có cái đứng đắn tám bồn thi triển ngôi cao. Hiện tại Dương Liễu lo lắng nhất không phải kinh doanh không được hoặc là tiền không đủ, mà là hay không cũng còn có khác người nào nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này. Nghe xong nàng lo lắng lúc sau, giang cảnh đồng liền cười. Đừng nói, thật là có. Có thương nghiệp đầu óc người không ở số ít biết vị nhiệt độ đi lên lúc sau thật là có như vậy mấy nhà ăn uống nhãn hiệu hướng kỳ hoàng lộ ra hợp tác ý tứ, bất quá cùng Dương Liễu trực tiếp muốn mua cửa hàng bất đồng, bọn họ phần lớn nhìn chúng biết vị này hai chữ sở che giấu khổng lồ thương cơ. Kia Giang Cảnh Đồng đương nhiên không đồng ý bán lạp này hai tự nhi vẫn là hắn bạn gái Linh Cơ vừa động khởi đâu, lúc trước hợp đồng ly đều viết rõ ràng, nhãn hiệu tên đều về khởi xứng người dương liễu sở hữu, liền tính thật muốn thương nghiệp hóa kỳ hoàng cái thứ nhất muốn thương lượng cũng là dương liễu. Chẳng qua không nghĩ tới, nàng sớm như vậy liền chủ động đưa ra, hơn nữa thế nhưng mở miệng liền phải mua cửa hàng. Nếu ngươi thật sự thưởng khai cửa hàng, Giang Cảnh Đồng suy nghĩ một lát cho nàng chi cái chiêu nhi. Ta cảm thấy có phải hay không đem bên cạnh mặt tiền cử hiệu cũng cùng nhau mua tới tương đối hào. Lúc trước tuyển định kia ra mặt tiền cử hiệu thuần túy là xuất phát từ phương tiện quay chụp suy xét cho nên địa lý vị trí cũng không ở trung tâm thành phố, ngày điều lượng người cũng không khả quan, thật muốn kinh doanh ăn uống ngành sản xuất nói rất khó có đại lợi nhuận, trả giá cùng hồi báo kém xa. Nhưng hiện tại biết vị danh khí đã hoàn toàn đền bù nó trên mặt đất lý vị trí thượng nhược thế, mỗi ngày đều có thể hấp dẫn đại lượng hiện thực sinh hoạt cùng trên mạng chú ý độ thậm chí đã kéo chung quanh mặt tiền cửa hiệu tiền thuê hơi chút bầy biện ra dâng lên manh mối. Mà dường liệu đối cái này ngành sản xuất nhiệt ái hiển nhiên không phải 3 phút nhiệt độ nghĩ đến bảo trì cái 2-30 năm vẫn là không thành vấn đề cho nên giang cảnh đồng suy xét cũng liền tương đối lâu dài. Biết vị bản thân diện tích không lớn, tuy rằng bên trong không gian hiếm thấy cao tầm nhìn trống chảy, nhưng chỉ có một tầng, phát triển thực chịu cực hạn. Mà nó đông lân chính là cái hai tầng tiểu lâu, đơn mặt tích cũng rộng mở gần một phần ba lại hướng đông, rứt khoát chính là cái có cửa sổ sát đất đại chỗ ngoặt. Kể từ đó, Dương Liễu Tường tiếp tục làm điểm tâm cũng hảo, ngày sau sửa chủ ý, đả thông cải trang thành đại hình nhà ăn cũng không thành vấn đề. Hiện tại kia vùng giá nhà tuy rằng ít có dâng lên, nhưng cũng không rất cao chỉ cần dương liễu thật sự muốn làm ăn uống, mấy năm xuống dưới là có thể đem đầu nhập kiếm hồi cái thất thất bát bát hơn nữa có kia hai nhà mặt tiền cửa hiệu chống, nàng hoàn toàn có thể đem hiện tại biết vị còn nguyên bảo tồn xuống dưới chút nào không cần lo lắng bởi vì quay trụ ảnh hưởng sinh ý hoạt động. Phía trước ta ẩn ẩn nghe nói cái kia chủ nhà trong tay nắm chặt phòng nguyên quá nhiều tài chính lưu thông có khó khăn hơn nữa đoạn đường không tốt chỉ dựa vào tiền thuê rút về phí tổn quá chậm hắn bản nhân có muốn trực tiếp bán đoạn ý tứ. Giang cảnh đồng bản nhân cũng không ham thích xào phòng hắn trông quanh nhận thức người nhìn chúng cũng chỉ là phồn hoa đoạn đường xa hoa nơi ở cùng biệt thự đối loại này ngoại ba đường loại nhỏ thương nghiệp mặt tiền cử hiệu cũng không để vào mắt cho nên mặc dù ngay từ đầu nghe nói này tác tin tức hắn cũng cũng không hướng trong lòng đi. Nhưng nếu hiện tại dương liệu có ý thứ này, tinh tế tưởng tượng thật đúng là rất thích hợp. Vọng yến đài thị từ bao nhiêu năm trước bắt đầu liền tiếp đất thất vàng, đặc biệt là thương nghiệp mặt tiền cửa hiệu loại này nói rõ hồi vốn chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, bao nhiêu người bắt được quyền tài sản lúc sau liền chết sống cũng không chịu truyền nhượng, nếu thật có thể mua tới tuyệt đối không phải là thâm hụt tiền mua bán. Nghe xong Giang Cảnh Đồng nói, dương liệu cấp chấn động nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng vốn dĩ bất quá chính là tưởng thuê cái mặt tiền cử hiệu tiểu đánh tiểu nháo chỗ nào thừa tưởng nhân ra chấp mắt công phu liền cho ngươi làm thành thương nghiệp đầu tư thậm chí ngày sau vài thập niên kế hoạch đều đánh ra đại khái tới. Dương liễu trong lòng một trận cảm khái này thật đúng là kỹ thuật người cùng chức nghiệp thương nhân khác nhau. Làm giang cảnh đồng vừa nói, nàng cũng đi theo cảm xúc mênh mông, cảm thấy tiền đồ tựa cầm. Nhưng bởi vậy nói, muốn chi trả đã có thể không chỉ là một năm trên dưới 100 vạn tiền thuê. Đừng nhìn dương liễu năm trước cuối năm còn thượng cái gì hoa quốc phú hào bằng, xếp hạng còn rất dựa trước nhưng nàng chân chính vững chắc hồng lên, mỗi ngày hốt bạc cũng chính là từ năm trước bắt đầu, suốt cuộc nàng xuất đạo mới mấy năm nột. Hơn nữa nguyên chủ chính là cái đỉnh đầu tàn mạn, hôm nay kiếm lời ngày mai hoa căn bản tồn không được tiền, nàng vừa tới lúc ấy thậm chí liền mấy trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng đều chi trả không dậy nổi. Còn con này đó những cái đó, ăn, mặc, ở, đi lại, nhân tình lui tới, hiếu kính ba mẹ từ từ, linh bảy toái tám thêm lên một năm tiêu phí cũng không ít. Hiện tại dương liễu sở hữu tài khoản thượng tiền thêm đi lên cũng liền 3.000 nhiều vạn, chính mình phòng ở còn không có tin tức nàng còn dự bị mua chiếc hảo xe đâu tổng không thể xuất nhập luôn xe bass tư dùng. Bất quá giang cảnh đồng cũng nói rõ chính mình chỉ là nói nói mà thôi, rốt cuộc hắn đối cửa hàng cùng mở nhà hàng chuyện này cũng là người ngoài nghề cấp kiến nghị cũng không nhất định đối. Nếu dương liễu này có cùng loại ý đồ nói, tốt nhất vẫn là trước tìm có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ lấy lấy kinh nghiệm, lại vô dụng hỏi một chút trong nhà kinh thương nhị lão cũng hào. Dương liễu thâm chấp nhận tiền kiếm đều không dễ dàng, một phen ném văng ra nhiều thế này, ném trong nước còn có thể đánh lên thủy phiêu tới đâu, nhưng đừng một cái sai lầm liền cái phao nhi đều không thấy liền biến mất. để cập kim ngạch thật sự quá lớn, trước sau sống hai cái nửa đời người, dương liễu liền không qua tay quá nhiều thế này tiền. Nàng luôn có chút run bắn cả người. Tư tiền tưởng hậu, nàng cảm thấy chuyện lớn như vậy nhi vẫn là đến đi theo thương trong biển mặt lan lộn mấy chục tái cha mẹ thương lượng một chút có được hay không tốt xấu có cái phổ, dù sao cửa hàng ở đàng kia cũng chạy không được. Thu Duy Duy chút nào không biết nhà mình nghệ sĩ chính dự bị chơi một fan tàn nhẫn cùng người đánh mấy cái điện thoại lúc sau quay đầu nói. Huồng Thịnh ngày mai đến, Nam một hồ lãng nửa giờ sau phi cơ, nhưng thật ra nữ số 2 cùng Nam số 2 ngày hôm qua liền đến, người cũng trước không cần đi chào hỏi, trước tiên ở phòng nghỉ ngơi, ngày khác tận diệt đi. Đến chạm liền buổi chiều 4 điểm nhiều, trước tiên nhận được tin tức nhà ga bảo an đã sớm ở xuất khẩu chỗ xếp thành hai liệt hộ tống dương liễu đi ra ngoài, trung quanh vô số fan lên tiếng thét chói tai hảo chút không biết đã xảy ra chuyện gì nhi nữ khách cũng chen qua tới xem náo nhiệt quả thực một bước khó đi. Tuy rằng không phải tiết ngày nghỉ, nhưng được xưng bốn mùa toàn nghi đỡ hành lang trước nay liền không có cái gì chân chính ý nghĩa thượng muối ấy hàng, nơi trốn dòng người chen chúc xô đẩy, dường liệu cúi đầu một trận đi nhanh, liền tiếp đón cũng không dám cùng phen đánh. Thật vất vả lên xe, dường liệu lúc này mới đem kính dâm hái được cách pha lê cùng đại gia vẫy vẫy tay, lại so cái tâm. Ghế so bành lanh canh thật dài ra khẩu khí. Quá dọa người ta mới từ fan group chat biết được nguyên bản lần này bọn họ cũng có người liên hệ Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ truy xe tới, bất qua mấy ngày hôm trước Phùng Kinh không phải đã xảy ra chuyện sao, liền cấp lâm thời hủy bỏ. Dường Liễu thức khắc nghĩ lại mà sợ, sau cuộc sống run lên một đường. Thu Duy Duy tán thưởng vỗ vỗ bành lanh canh vai, làm tốt lắm chính là tin tức có chút lạc hậu. Bành lanh canh nhất tay cơ. Bọn họ thẩm tra quy tắc đặc biệt nghiêm khắc ta phía trước phía sau hơn một tháng xin ba lần mới cho phê chuẩn, bất quá lần này cuối cùng là thêm vào được về sau thì tốt rồi. Phen nơi nơi tìm hiểu minh tinh hành trình cùng các phương diện tin tức minh tinh bên này cũng không dễ dàng, không ít người đều cùng bành lanh canh dường như nơi nơi che giấu tông tích lẻn vào quân địch bên trong để có thể đạt được trực tiếp tin tức kịp thời ứng đối. Bất quá thời gian dài, số lần một nhiều có chút tương đối nhạy bén phen cũng liền ý thức được chính mình trong đội ngũ có nội gian các loại xét duyệt cùng định kỳ rửa sạch càng thêm nghiêm khắc thường xuyên lên, sống thoát thoát điều tra cùng phản trinh sát. Không thể không nói, hai bên thật là có loại đánh gián điệp chiến khẩn trương kích thích cảm. Trên đường liên hệ khách sạn, bên kia hồi phục nói phòng sớm đã quét thức hào, lại cùng bọn họ xác nhận dương liễu hay không đối hoa hồng dị ứng. Thu Duy Duy liền cười, còn rất có tâm. Phía trước bảy thế đoàn phim thống kê rừng chân nhân số thời điểm, hỏi dương liệu có hay không cái gì đặc thù yêu cầu cô nương này suy nghĩ nửa ngày, liền cho một cái. Có thể nấu cơm là được, cuối cùng vẫn là thu duy duy cấp báo lên rồi, an toàn đệ nhất chú trọng không nhất định là phòng xếp nhưng nhất định phải tự mang phòng bếp. Sau đó đoàn phim vẫn là cấp dương Liễu lộng cái hơi chút đơn giản điểm nhi phòng xếp bảy thế là đại chế thác nàng lại là nữ nhất hào, điểm này nhi đãi ngộ vẫn là cho nổi. Đỡ hành lang phim ảnh thành xem như quốc nội sớm nhất phim ảnh căn cứ chi nhất quá vãng lịch sử tương đối huy hoàng, mỗi năm hấp dẫn du khách cũng nhiều, bởi vậy các hạng cơ sở phương tiện phi thường hoàn bị, hoàn toàn có thể thỏa mãn cơ bản sinh hoạt sở cần. Bởi vì là ngồi động xe, trung gian còn có thể lên tùy ý đi lại một chút nhìn xem phong cảnh cùng điện ảnh gì đó, đảo cũng không mệt so với oa ở trong phòng nghỉ ngơi, dương liễu càng nguyện ý đi ra ngoài đi một chút. Phim ảnh thành một năm có thể tiếp đãi một hai trăm cái đoàn phim, một cái đoàn phim dừng lại thời gian chậm thì một tháng, nhiều thì chỉnh năm, ngày diễn đêm diễn nhiều đến là cho nên nơi này căn bản liền không có thống nhất làm việc và nghỉ ngơi, không quan tâm cái gì thời gian đoạn đều có đoàn phim ở bên ngoài hoạt động, không ít cửa hàng đều là 24 giờ suốt đêm buôn bán, có mấy cái khu phố đặc biệt náo nhiệt. Lúc này đều 5 điểm nhiều thiên đã sát hắc đèn đường cũng sáng lên tới, duyên phố cửa hàng cũng đều chính mình thắp đèn, muôn hồng nghìn tía thập phần đẹp, thường thường có top 5 top 3 khách nhân ra ra vào vào nhất phái bận rộn cảnh tượng Đi ở trên đường, ngânh diện cái gì trang điểm cũng có cổ đại, dân quốc mùa đông, mùa hè có nhất phái tinh anh Phạm Nhi, có rớt khoát liền ăn mặc áo ngủ, dẫm lên dép lê, hoàn toàn không để bụng hình tưởng. dương liễu xem thú vị. Nhìn chung quanh, tình lình một quay đầu, mới phát hiện phía trước lộ người môi dưới ngồi cá nhân, chính mình nếu là lại không ngừng hạ nói, không dùng được hai chân nên dẫm đến nhân ra da trên người đi. Nàng chính mình đào trước hạ nhảy dựng thực xin lỗi A, phân thần, không dọa đến ngươi đi. Sắc trời quá mờ, một đoạn này nhi không có đèn đường, người nọ lại là đưa lưng về phía trong tiệm ánh đèn ngồi, lại còn có ở hút thuốc toàn bộ nửa người trên một mảnh mây mù lượn lờ, dẫn tới gương mặt càng thêm mơ hồ không rõ, chỉ là từ dáng người cùng lộ ra tay tới xem, hẳn là vị nữ tính. Hai người liền như vậy một ngồi một đứng nhìn nhau một lát dương liễu chỉ cảm thấy nàng mơ hồ có chút quen mặt nhưng lại ngượng ngùng bỏ đi lên xem, càng không mặt mũi hỏi nhân ra ngươi là ai, mà đối phương vẫn luôn không lên tiếng, không khỏi hơi hơi có chút xấu hổ. Người nhỏ lại đem thuốc lá phóng tới bên miệng, đặc biệt hung ác trừ mấy khẩu, sau đó há mồm phun ra mấy cái vòng khói, vô cùng thiêu sái búng búng khói bụi, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, dọa tới rồi đi. Nàng một đầu tóc dài lung tung rối tung, liền chát cũng chưa chát ngẫu nhiên một trận gió thổi tới tối lừa tắt đèn, thật là có vài phần âm trầm đáng sợ, vừa rồi liền có mấy cái tiểu cô nương đồng thời thét chói tay tới. Này một mờ miệng, Dương Liễu trong lòng quen thuộc cảm càng đậm điểm, lại cảm thấy đối phương hơi mang khàn khàn tiếng nói thật là dễ nghe thấu đến gần, sẽ có loại theo cuộc sống một đường vuốt ve đi xuống gợi cảm. Bóng đêm tráng người gan, đang lúc Dương Liễu dối rắm có phải hay không muốn tiến lên đáp lời, bên cạnh trong tiệm lao tới một cái ăn mặc quần áo lao động muội tử, nàng đem khẩu trang lôi kéo, đối với bên ngoài liền kêu, 78 hào, 78 hào ở sao? Đến ngươi, ở... Hút thuốc cô nương dơ lên còn kẹp thuốc lá tay qua quơ, lại nắm chặt thời gian chiều hai khẩu, sau đó đem đầu màu thuốc là ấn toái ở cửa thùng rác xa bàn. Cùng dương liễu gặp thoáng qua thời điểm, nàng bước chân hơi hơi tạm dừng hạ, sau đó xoay mặt hướng bên này gật đầu ý bảo, lúc này mới đi vào. Chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở phía sau cửa, dương liễu lui về phía sau một bước ngẩng đầu nhìn chiêu bài. Mát xa cửa hàng. Nàng chính nhìn đâu, ở khách sạn đợi không được người thu duy duy sốt ruột gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu. Dường liệu báo bình an, nghe nói các nàng còn không có ăn cơm, liền mọi nơi giải sao vài lần, nói đợi chút chính mình mang vài món thức ăn trở về. Duyên phố thật nhiều lớn nhỏ nhà ăn, kinh doanh phạm vi bao quát đại giang nam bắc các kiểu thức ăn, trà bánh, đã có thể duyên phố loát xuyến nhi huyên tuyên, cũng có thể nghe dương cầm khúc thiết bò bít tết trang yêu nhã, dương liễu xem hoa cả mắt cũng không có người quen lãnh, hoàn toàn không biết từ chỗ nào xuống tay, đành phải tùy tiện chọn ra nhìn lưu lượng khách đặc biệt đại quán ăn. Chính trực dùng cơm thời gian đoạn các cửa hàng thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, thường thường ngươi còn chưa đi qua đi đâu. Bên kia hỏa nhãn kim tinh tiểu nhị nhóm cũng đã nhắm ngay, xài bước nhảy lại đây kiếm khách kia gấp không chờ nổi kính nhi so với bắt cóc phạm tới cũng không kém cái gì, không trải qua quá nhất thời là có thể cấp sợ hãi. Dường liễu quả thực cảm thấy chính mình mới vừa đã trải qua một hồi hỗn chiến, trên đường trở về còn lòng còn sợ hãi, trong lòng ngực một trái tim bang bang loạn nhảy thập phần kích thích mới đến nàng cũng không biết cái gì ăn ngon khiến cho lão bản cấp đề cử mấy cái địa phương đồ ăn địa đạo không địa đạo cũng đến hưởng qua lúc sau mới biết được lá sen bún thịt cải mai khô khấu thịt thanh xào tôm bóc vỏ đông pha cà tím được lời nói thu duy duy đám người quả nhiên không ăn cơm chờ nàng đẩy cửa đi vào thời điểm mấy song tầm mắt lửa nóng vô cùng dương liễu cực độ hoài nghi nàng muốn lại không buông tay nói trong tay bao ni lông đều có thể cấp nướng hóa ăn lúc sau có điểm tạm được Lá sen bún thịt nguyên bản là dùng mấy mẻ lá sen bao vây lấy xào chế tốt hương mễ cùng ướp quá thượng đẳng thịt ba chỉ trương tục vị phong phú là một đạo già trẻ hàng nghi hảo đồ ăn. Phía trước giường liệu trước nay không thân thủ đã làm nhưng nàng ăn qua sư phó làm kia kêu một cái tiên phì mềm mại mà không nị tô nộn láo cá mà không tiêu mà nàng hôm nay mua cái này không tốt. Hiện tại đều tháng 11 trông cậy vào tiên lá sen là không diễn, dùng trước tiên phơi khô hảo lá sen cũng không phải không được thậm chí so chi tiên lá sen có khác một phen độc đáo phong vị. Nhưng đại tiền đề là, người đắc dụng đầu biến, nhưng cái này lá sen khen ngược, nhìn xanh tự ướt át mới mẻ phấn nộn để sát vào nhìn kỹ mới biết được chưa chừng là dùng mấy lần căn bàn liền điểm lá sen hương cũng chưa. Hơn nữa, nhiều không vệ sinh a Đồng pha cả tím cả tím liền không tốt, già rồi, ra xài, ra thịt còn có cổ khí vị. Nguyên liệu nấu ăn không được làm ra đồ ăn liền càng vô pháp nhi ăn, một đống phối liệu cũng áp không được tà khí. Dư lại hai dạng đào cũng không tệ lắm, cải mai khô khấu thịt có khác tư vị, hàm hương vừa miệng, lát thịt hơi hơi đạn nha rồi lại tương đương mềm lạn thanh xào tôm bóc vỏ hòa hậu nắm giữ cực hảo, tôm cũng mới mẻ, vị thập phần ngọt thanh tinh tế. Ăn xong rồi cơm, Dương Liễu lau khô miệng, từ từ thở dài, cảm thấy chính mình đầu vai gánh nặng vô cùng trầm trọng. Quả nhiên vẫn là đến nhất nhất nếm biến mới biết được tốt xấu a. Bất quá phim ảnh bên trong thành ngoại quán ăn số lượng giống như thật sự quá nhiều chút. Chương 47, không có say máy bay ban đêm điểm tĩnh mà tốt đẹp no no ngủ quá vừa cảm giác lúc sau tinh thần tỏa sáng Dương Liễu ở đi ăn cơm sáng thang máy gặp đạo diễn Triệu Bình Hy. Mấy hôm không gặp, mắt lạnh nhìn Triệu đạo hốc mắt từ đều khu. Dương Liễu cùng hắn nói thanh sớm, lại châm trước Hàn Huyên. Triệu đạo gần nhất rất vội đi, nhìn người đều gầy nhưng rắn chắc nhưng đến bảo trọng thân thể. Đừng nói nữa. Triệu Bình Hy hướng nàng khoát tay, đầy mặt khổ đại cưu thâm. Một đống phá sự nhi, lăn lộn sức đầu mẻ chán, không nói được, không nói được. Hắn không phải thích đem sầu khổ biểu lộ bên ngoài người, có thể thấy được là chân kinh lịch cái gì khó giải quyết sự, bằng không tuyệt không sẽ làm này ngôn luận. Triệu Bình Hy hiển nhiên cũng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa quay đầu hỏi nàng. Ngày hôm qua tới, chủ còn thói quen sao? Phòng có cái gì không thoải mái tùy thời cùng tiểu trần liên hệ, điện thoại cho ngươi đi. Thật sự không được trực tiếp tìm ta cũng thành ta liền trụ người cách vách cách vách đối diện cửa bãi cái xứ thanh hoa trường cổ bình kia gian. Bên này đồ ăn ăn đến quán sao, phòng bếp có thể sử dụng đi. Hắn cùng hạ lệ là nhiều năm bạn tốt lần trước hai người gặp mặt thời điểm còn từ phùng kinh sự tình nói lên lúc trước ở rừng trúc tiểu xá quay chụp thời điểm chuyện này thuận đường lại cho tới dương liễu, sau đó không thể tránh khỏi nói cập nàng ở đoàn phim nấu cơm sự tích cho nên có này vừa hỏi. Dương liễu nghe xong vô cùng cảm kích lại bắt đầu cân nhắc có phải hay không đến cảm tạ hạ hạ lệ, nếu không phải cách hắn tầng này quan hệ, liền tính triệu bình hy làm người lại hòa khí khẳng định sẽ không như vậy chiếu cố chính mình. Không có gì không thói quen, bên này trời nam biển bắc đồ ăn đều có khí hậu cũng tương đối thích hợp đã thực thoải mái. Phòng bếp cũng dùng tốt đâu, đồ dùng nhà bếp cũng là đủ chờ ngày nào đó ta bộc lộ tài năng, ngài nhưng đến vui lòng nhận cho tới điểm nhi. Triệu Bình Hy liền cười, đôi mắt chung quanh nếp gấp càng thêm rõ ràng. Nhất định nhất định, lão hạ chính là hạ lệ, đều khen quá ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Bọn họ ra thang máy thời điểm, bên cạnh kia giá thang máy cũng đinh một tiếng đến chạm theo cửa mở, bên trong đi ra một cái dáng người yêu điệu mỹ nữ, hai bên cơ hồ là bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mỹ nữ trước cùng Triệu Bình Hy chào hỏi, lại hướng dương liễu hơi hơi mỉm cười. Sớm. Dương Liễu theo bản năng hướng bên cạnh nhìn mắt xác định là cùng chính mình chào hỏi sau liền có điểm ngốc. Sớm, bất quá, ngài vị nào à? tựa hồ là nhìn ra tới nàng nghi hoặc mỹ nữ cười cười, vươn tay phải, làm cái hút thuốc động tác. Dương Liễu bừng tỉnh đại ngộ, ngày hôm qua ngồi sổm lề đường thượng đẳng làm đại mát xa cái kia. Nhưng, nhưng trung gian bất quá là gấp một buổi tối, này khác biệt cũng có chút nhi quá lớn đi. Tối hôm qua thượng tuy rằng không thấy rõ, nhưng đối phương bồng đầu tán phát một thân phi dài rộng đại hưu nhàn miên phục còn ăn mặc dép lê, liền như vậy đĩnh đặc ngồi ở ven đường cuồng hút thuốc. Nhưng hiện tại quốc tế nổi danh nhãn hiệu thân khoản áo gió, một đầu nhu thuận lượng lệ hắc tóc dài, trắng nõn trên mặt lửa cháy môi đỏ. Hai lần gặp mặt đối lập quá mức mãnh liệt dương liễu một chốc tiêu hóa không tới. Bên kia Triệu Bình Hy cũng không nghĩ tới các nàng hai người nhận thức hỏi lúc sau Mỹ nữ hơi hơi mỉm cười. Tối hôm qua từng có gặp mặt một lần, bất quá ánh sáng không tốt, xem không lớn rõ ràng. Vừa nghe thanh âm này, Dương Liễu chính là cả người chấn động. Tới, chính là này đem giọng nói, không sai được. Triệu Bình Hi còn rất cao hứng, cấp hai bên làm giới thiệu. Đây là lần này chúng ta bảy thế nữ nhất hào, Dương Liễu. Vị này chính là Thạch Khê ca sĩ kiêm diễn viên, gần nhất mấy tháng ở bên này chụp cung đình mật ngữ, đoàn phim cùng chúng ta trụ một nhà khách sạn, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nguyên bản Dương Liễu còn ở tiếc hận, như vậy một fan hảo giọng nói nếu không đi ca hát nói đáng tiếc nhưng không nghĩ tới nhân ra thật đúng là ca sĩ. Nàng vội vàng vươn tay đi, người hảo người hảo ta là Dương Liễu, ngày hôm qua thật là ngượng ngùng, cũng chưa kịp hảo hảo chào hỏi. Thạch Khê cùng nàng nắm tay cười cười, người hảo ta là Thạch Khê, đốn hạ nàng lại bổ sung nói, kỳ thật ta xem qua người bộc lộ tài năng, rất đẹp. Nàng nếu là nói xem qua dương liễu mặt khác phiến tử, sau đó lại theo khích lệ một câu nói, dương liễu nhất định sẽ cảm thấy thẹn hơn nữa nhận không nổi, nhưng nàng nói chính là bộc lộ tài năng. Vì thế dương liễu lập tức liền vui vẻ, tràn đầy kinh hỉ. Thật vậy chăng, cảm ơn, so với thế hệ mới diễn viên gà mờ kỹ thuật diễn, nàng đáng tín nhiệm chính mình làm đầu bếp bản lĩnh. Đại khái thạch khê không nghĩ tới nàng phản ứng như thế mãnh liệt lúc ấy liền xuất hiện dài đến hai giây kinh ngạc, sau đó phụt một tiếng cười khẽ. Ba người ở cùng trương bàn ăn ăn cơm, không bao lâu, hai cái đoàn phim lại lục tục tới không ít người, không khỏi lại là một hồi hàn huyên. Dường liệu không đến nửa giờ liền cùng hàng năm trà trộn giới giải trí mấy chục hào người chào hỏi, cái gì đạo diễn, sản xuất, tạo hình, nhiếp ảnh, một lần nữa ngồi xuống lúc sau liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ẩn ẩn, có loại não dung lượng, khô kiệt nguy cơ cảm Bảy thế nam một hồ lãng nguyên bản muốn mượn cơm sáng cơ hội cùng dương liệu trước tiên quen thuộc hạ, bất qua thấy nàng trên bàn một cái đạo diễn, một cái đừng đoàn phim nữ diễn viên, chính mình tùy tiện cắm qua đi không lớn thích hợp chỉ phải từ bỏ. Cùng đình mật ngữ đoàn phim đã tới hơn một tháng, các phương diện công tác sớm đã đi vào quỹ đạo, các nương nương đã kích ngấm ngầm hay công khai đều qua vài cái qua lại, mà bảy thế khởi động máy nghi thức còn không có tiến hành đâu. Triệu Bình Hy là tổng đạo diễn, ngàn đầu vạn tự công phu thật sự trì hoãn không dậy nổi, lung tung tắc mấy khẩu liền vội vàng rời đi, dư lại thạch khê cùng dương liễu ngược lại càng tự tại cung đình mật ngữ tên này vừa nghe chính là cung đấu diễn, tràn ngập âm mưu quỷ kế, đại thật xa còn không có thấy rõ mặt liền bắt đầu lén lút có lời như thế nào lộng chết ngươi làm ta như tử đương hoàng đế cái loại này, cùng thạch khê cho người ta tiêu sái lại văn nghệ ngự tỷ phạm nhi ấn tượng thực sự tương đi khá xa. Tuy rằng phía trước chưa thấy qua mặt, nhưng thạch khê như vậy xuất sắc nhân phẩm, loại này khí chất liền tính đóng phim cũng nên chụp chút trời cao biển rộng cao xa cùng tùy ý đi, như vậy mới hào hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Rốt cuộc mới vừa nhận thức nói chuyện phiếm phạm vi thương đương hữu hạn, dường liễu không khỏi cảm khái nói. Người tức sẽ ca hát lại biết diễn kịch thật là lợi hại a Nhưng mà thạch khê tự hồ cũng không coi đây là vinh quang tươi cười nhàn nhạt mơ hồ còn mang theo chút tự diễu. Không làm việc đàng hoàng bái. Dương liễu mơ mơ hồ hồ cảm thấy, nàng tự hồ cũng không phải thực thích diễn viên cái này thân phận, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, cũng là có nỗi niềm khó nói. Trên đời này chuyện này kia có việc sự hài lòng như ý. Dương liễu hơi chút cảm thấy một tia cộng minh, chỉ vào cái mũi của mình cười nói. Thật muốn nói lên không làm việc đàng hoàng tới, không phải khoe khoang, ta cũng coi như trong đó nhân tài kiệt xuất lạc. Thạch khê nào nào, đi theo cười rộ lên, đảo so vừa rồi chân thành rất nhiều. Đảo cũng là... Mãi cho đến các nàng mau cơm nước xong, Uông Thịnh mới khoan thai tới muộn tiểu Hải nhi cùng đại gia chào hỏi lúc sau liền bưng một chén gạo trắng cháo. Dương Liễu hướng hắn vẫy tay. Tới chỗ này, Uông Thịnh cùng đoàn phim những người khác cũng không thân, liền theo lại đây. Tỉ, nhìn xem thạch khê tự hồ là không nhớ tới người kia là ai, liền lễ tiết tính mỉm cười gật đầu. Ngài Hào Thạch Khê cũng không thèm để ý, vốn dĩ nàng bản chức chính là ca sĩ, lại không phải cái gì đương hồng một đường, cùng diễn viên vòng nhi không thế nào giao lưu, nhân ra không quen biết cũng ở tình lý bên trong. Ta ăn được đi trước hẹn gặp lại, tiễn đi Thạch Khê, Dương Liễu mới ngồi trở lại đi hỏi Uông Thịnh. Bị bệnh, thấy thế nào không tinh thần nột, Uông Thịnh ừ một tiếng, hữu khí vô lực uống lên khẩu cháo. Có điểm cảm mạo không ngủ hào. Hắn thượng chu mới vừa đi Tây bắc chụp một tổ quảng cáo, đạo cụ trang phục tương đối mỏng, mà địa phương địa thế pha cao, nhiệt độ không khí đã rất thấp, phong lại đại trung gian còn hạ một trận mưa, lăn lộn mấy ngày liền bị cảm, sau đó kéo dài tới hiện tại còn không có hào. Cũng chính là hai người chín hắn mới nói lời nói thật bằng không truyền ra đi lại có bị loạn viết loạn dàng khả năng. Dương Liễu rất đau lòng, uống thuốc đi sao, đợi chút lại trở về thêm chút quần áo đi, hôm nay cả ngày đều phải ở bên ngoài, nhưng đừng trọng cảm. Quang Thịnh miễn cưỡng uống lên nửa chén cháo, liền lược chiếc đũa, sau đó liền thủy ăn dược. Dương Liễu xem thẳng nhíu mày như vậy đi xuống nhưng không được tốt. Vì xông ra cái loại này di thế độc lập cảm giác bảy thế từ trên xuống dưới đạo cụ trang phục đều thập phần phiêu giật Mùa hè liền không cần phải nói tất cả đều là các loại xa chính là mùa đông diễn phục cũng chỉ là nhìn ấm áp kỳ thật đẹp chứ không xài được. Lại lần nữa gặp mặt tổng cảm thấy đứa nhỏ này lại gầy. Quang Thịnh hướng nàng cười cười, tỷ ta không có việc gì. Dương Liễu vẫn là không yên tâm, sau khi ăn xong trước cùng thu Duy Duy nói, làm nàng chờ lát nữa phái cá nhân đi ra ngoài mua điểm nguyên vật liệu. Khởi động máy nghi thức quan nhiên bận việc ban ngày, mặt sau một đám người lại đi nhà ăn liên hoan, đoàn phim một trăm nhiều hào người trực tiếp đặt bao hết ô ô rào giả thật náo nhiệt. Dường Liễu toàn bộ hành trình kéo uông thịnh một khối ngồi, giúp hắn ở trên bàn cơm chấn cửa ải, bất lợi với tiêu hóa, dễ dàng kích thích dạ dày một mực không cho ăn. Bất quá này tựa hồ không có gì thất yếu bởi vì lăn lộn một ngày lúc sau tiểu hài nghi nhìn liền cháu đều không nghĩ uống lên toàn bộ hành trình nắm một chén nước có người hỏi liền nói ở giảm béo. Tuyệt đại bộ phận diễn viên đều từng có ngọ không thực thói quen, hắn nói như vậy đại gia thế nhưng cũng đều không hoài nghi. Triệu Bình Hy cùng mấy cái diễn viên chính ngồi một bàn, dường liễu bên phải là Uông Thịnh, bên trái là Nam một hồ lãng, đối diện chính là mặt khác mấy cái nữ diễn viên. Có thể ở phim thần tượng đảm nhiệm nam một hồ lãng diện mạo tự nhiên không cần phải nói, đúng là đương thời lưu hành anh Tuấn Tiểu sinh gương mặt hơn nữa dáng người cũng man cao. Hắn đôi mắt không tính rất lớn, mắt một mí, khóe mắt còn hơi hơi thượng trọn, hơi hơi mỉm cười thực ấm, buồn cười càng sâu một ít tắc sẽ mang điểm tà khí tính dẻo tương đối cường. Hắn xem như mấy năm nay quốc nội nhất hồng một đường tuổi trẻ nam nghệ sĩ chi nhất, năm nay cũng mới 28, hơn nửa phong bình vẫn luôn thực không tồi, xuất đạo nhiều năm cũng chưa cái gì hắc liêu. Ít nhất ở phương diện này, nhân ra làm có thể so nguyên chủ dương liễu cường quá nhiều. Trên bàn cơm hắn lễ nghi cũng không nhưng bắt bẻ, giúp vài vị nữ diễn viên kéo ghế dựa bãi bộ đồ ăn, ngẫu nhiên ai ly nước không hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện. Cùng ngày nữ số 2 xuyên chính là váy ngắn, nơi này nói một câu thật là không sợ giá lạnh. Sau đó trung gian lên thời điểm khó tránh khỏi có đi qua nguy hiểm, hồ lãng cũng là cố ý vô tình hỗ trợ che đậy thập phần ôn nhu cẩn thận. Dương Liễu cùng hắn đơn giản trò chuyện vài câu tuy không đến mức nhất kiến như cố, nhưng cảm thấy tương lai mấy tháng hợp tác hẳn là sẽ thực vui sướng. Trở lại khách sạn sau, Dương Liễu buổi sáng dặn dò người mua tài liệu đều đã bãi ở trên bàn. Mười mấy loại thường dùng gia vị liêu một túi 5kg trang trường viên gạo tiên đậu hủ cải bẹ xanh cùng một toàn bộ chân giò hôn khói. Dương Liễu trực tiếp liền há hốc mồm nhi cười không được theo vào tới thu duy duy nhìn phòng bếp thất thượng kia một đại đống heo chân cũng là mộng bức. Gọi điện thoại hỏi ra đi mua sắm A Hoàng, người sau trả lời nói hỏi thăm thật nhiều nhân tài tìm được kia ra cửa hàng quốc gia chứng thực quá cửa hiệu lâu đời, sợ ngày sau Dương Liễu còn sẽ dùng đến, liền dứt khoát đề ra một toàn bộ. Thu Duy Duy cười đến không được treo điện thoại hướng Dương Liễu nói. Nghe thấy được không, nhân ra suy xét nhiều chu đáo. Khi nói chuyện Dương Liễu đã mặc xong rồi tạp dề tiến lên kiểm nghiệm cái kia trong truyền thuyết chân giò hôn khói. Quay đầu lại thay ta hào hào cảm ơn hắn. Hoa quốc có mấy cái địa phương thừa thải chân giò hôn khói, phía trước quay chụp rừng trúc tiểu xá tỉnh bên tính một chỗ, nơi này cũng coi như một chỗ. Địa phương chân giò hôn khói lịch sử đã lâu căn cứ mùa cùng nguyên vật liệu chủng loại bất đồng tạo thành phồn đa chủng loại, trong đó đặc biệt là lấy địa phương đặc chủng heo heo chân sau làm thành một loại chân giò hôn khói, da sắc hoàng lượng, ngoại hình tuyệt đẹp dường như trúc diệp, cắt ra da tới màu da hồng nhuận, hương khí nồng đậm, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, thật sự là bổ dưỡng hàng cao cấp. Dương Liễu cẩn thận lật xem này khối chân giò hun khói cảm thấy thật là không tồi, lập tức quyết định đóng máy thời điểm nhất định hào hào tuyển thượng mấy cái lấy về gia tặng người cũng hảo chính mình dùng càng bổng. Chân giò hun khói nhập đồ ăn món ngon rất nhiều chân giò hun khói cây trắng, chân giò hun khói giò mật nước hòa phương từ từ nhiều đếm không xuể chỉ là ở trong đầu thoáng một quá cũng đã chảy nước dãi ba thước. Bất quá những cái đó hiện tại là không còn kịp rồi cũng chỉ làm canh đi. Chân giò hôn khói trọng muối, bản thân liền cực có tư vị cho nên trăm triệu không thể coi như chủ đồ ăn trực tiếp dùng ăn, nấu ăn thời điểm cũng không hề yêu cầu phóng muối, ra nổi lúc sau làm theo hàm đạm thỏa đáng. Đậu hù cắt thành lớn nhỏ nhất trí khối, đem phiến xuống dưới chân giò hun khói cắt thành sợi mỏng, trước dùng du hơi chút rán xào một chút, sau đó nấu canh thêm một chút nộn nộn sinh gừng băm lâm ra nổi trước xài lên một chút cải bẹ xanh cùng tiêu say. Canh làm lên thực mau. Không một lát liền được dương liễu dùng cà mèn trang ước chừng một chén lượng, đối thu Duy Duy nói. Tiền lãnh, các người cũng uống điểm, hơi chút cho ta lưu một ít liền thành, ta đi cấp uông thịnh đưa qua đi, đứa nhỏ này cơ hồ cả ngày liền không ăn cái gì. Chân giò hun khói đậu hù cải bẹ xanh canh bên trong thêm một chút hồ tiêu có thể khư phong tán hàn, tăng tiến muốn ăn, hơn nữa đậu hù cùng chân giò hun khói dinh dưỡng cũng tương đối phong phú, lại có thể điều dưỡng dạ dày, nhất thích hợp uông thịnh tình huống hiện tại đi thời điểm uông thịnh mới vừa tắm rửa xong tóc còn mang theo hơi ẩm trên người ăn mặc siêu cấp anh hùng áo ngủ giường liễu phụt liền cười mệt hắn ở bên ngoài thời điểm còn lão cùng cái tiểu đại nhân nhi dường như này nếu là làm phen thấy không chừng manh thành cái dạng gì nhi đâu nàng như vậy cười uông thịnh cũng có chút ngượng ngùng tỷ tìm ta có chuyện gì sao lại hướng trong làm thật là ăn không trả tiền dược lăn lộn một ngày nghe hắn cảm mạo không những không hảo ngược lại lại nhiều giọng nói ách tật xấu Sợ quấy dày hắn nghỉ ngơi, dường liễu cũng chưa tiến vào, liền đứng ở cửa đem cà mèn đưa cho hắn. Người là thiết cơm là cưng, liền tính không ăn uống nhiều ít cũng đến ăn chút nhi, bằng không nên đói là ấm áp cảm giác theo lòng bàn tay vẫn luôn chảy tới trong lòng, uông thịnh một trận cảm động, vội vàng cười hắc hắc che dấu qua đi, đương trường mở ra. Thật hương a tỉ cho ngươi thêm phiền toái. Nguyên bản hắn là không ăn uống, nhưng dương liễu tay nghề hảo, hương vị thực thanh hương, nhan sắc cũng diệu mang theo một loại bất đồng với thương nghiệp ăn uống ấm áp, hắn liền lại cảm thấy có chút đói bụng. Tổng không thể bạch làm ngươi kêu tỉ. Dương liễu giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nhíu mày. Như thế nào không làm khô, ngươi còn bệnh đâu, lại gặp phải chuyện này tới không phải thú vị. Quần thịnh cũng có chút nhi đại nam hài nhi sợ phiền toái, nghe xong chẳng hề để ý nói. Đợi chút liền làm. Dương liễu không vui, chọc hắn đầu một chút lập tức quải đến phòng vệ sinh cầm máy sấy mở ra lúc sau trước tiên ở trên tay thử thử độ ấm, hướng hắn vẫy tay, lại vỗ vỗ phòng khách sofa. Lại đây ngồi xuống ăn, vừa lúc ta cho ngươi thổi thổi tóc. Quân thịnh còn rất thẹn thùng, dường liễu luôn mãi thúc dục mới ngựa ngùng xoắn xít qua khứ thính tai nhi có điểm hồng. Cà mèn phóng trường bính viên muỗng, hắn rỗi ra là có thể múc một ngụm canh ra tới. Nước canh hơi hơi trở nên trắng, bên trong có tinh tế chân giò hôn khói tì đánh toàn nhi bơi lội, đậu hù cũng rất non, căn bản không cần cố sức nhấm nuốt thoáng dùng sức một nhấp liền tô lạn hương thực. Bên trong cũng không biết bỏ thêm cái gì, trừ bỏ nước canh bản thân nhiệt độ ở ngoài uống xong đi thế nhưng còn ẩn ẩn nóng lên, dạ dày có đồ vật ấm áp thực thoải mái. Không trong chốc lát tóc làm khô, lại uống lên chút nhiệt canh uông thịnh đầu thượng thế nhưng da hơi mỏng một tầng hãn, vui sướng thật sự. Dường liễu thu máy sấy liếc mắt trên tủ đầu giường kịch bản Cũng đừng quá mệt mỏi, ngươi lời kịch không phải đã sớm học thuộc lòng sao Bỏ công mài giao trẻ củi nhanh hơn, sớm một chút dưỡng hào thân thể mới nhớ rõ càng mau đâu Ăn dược đi, đừng ngại nhiệt đợi chút ngủ thời điểm đắp chăn đàng hoàng Che cả đêm hãn là có thể hào Trở về lúc sau, dường liễu đánh giá thời gian không sai biệt lắm Liên cấp nhà mình lão ba gọi điện thoại, đem thường khai cửa hàng cùng mua sắm cửa hàng tính toán nói sau đó lại hỏi hắn ý kiến khuê nữ thật vất vả cố vấn chính mình điểm chính sự nhi dương nặc chút nào không dám qua loa lập tức khai máy tính điều ra tới vọng yến đài thị bản đồ đưa vào dương liễu nói địa chỉ sau đó liền trầm mặc đợi nửa ngày không chờ đến tiếng vang dương liễu không chỉ có thúc dục ba dương nặc lo mặt nỗ lực huyền truyền hỏi có phải hay không có người tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ vẫn là có ai chủ động giới thiệu Liền cái này địa lý vị trí thật là không đề cập tới cũng thế, nói không phải đầu thứ làm buôn bán cũng chưa người tin, này không nói rõ có tiền không chỗ hoa sao. Dương liễu lăng, không phải A, là ta chính mình thấy tưởng mua. Dương nặc vô ngữ, các người hài cây A, một cái phạm hồ đồ, một cái đầu bạc ngốc đều chui rúc vào sừng châu ra không được. Dương liễu vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, Dương nặc cũng không hàm hồ, lập tức nhất châm kiến huyết nói. Người điểm xuất phát là tốt tiểu giang đâu, đại thể ý nghĩ cùng phương hướng cũng không tồi, xem cũng lâu dài, bất quá các ngươi đều bị hiện tại kia ra cửa hàng cấp bao lại. Mà kệ dương liễu khai cái gì cửa hàng, ở rất lớn trình độ thượng nghi thức chính là minh tinh hiệu ứng. Như thế nào là minh tinh hiệu ứng? Kia ra cửa hàng là bởi vì ngươi mới bị đại gia tiếp thu, mà nếu không có ngươi, nó liền cái gì đều không phải. Một câu, là cửa hàng đi liền ngươi, mà không phải ngươi chịu thiệt cửa hàng. Tuy rằng mọi người đều biết hiện tại quay chụp mà là biết vị, nhưng đầu tiên một chút kia gian nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu là như thế nào trở thành biết vị đâu. Bởi vì dương liễu, là dương liễu thành tựu biết vị, mà phi biết vị thành tựu dương liễu. Đến nỗi cái gì kỷ niệm ý nghĩa cùng giá trị, vậy càng là vô nghĩa. Một cái diễn viên cả đời muốn chụp diễn nhiều đi, phim trường cùng quay chụp mà càng là nhiều đếm không xuể, này nếu là mỗi người nhi đều vì kỷ niệm, mua đến lại đây sao? Đến nỗi tiền thuê vấn đề kia dứt khoát đề đều không cần đề quả thực mất mặt. Liền vì một chút tranh lệch giá, xúc ở điều không có gì lưu lượng khách trên đường làm ăn uống nghiệp chung quanh cái gì tương quan ngành sản xuất đều không có trông cậy vào chữ danh người hiệu ứng kiếm khách được đến cái gì trong năm mới có thể hồi bổn. Có trung gian thao những cái đó tâm tiêu phí những cái đó thời gian, làm điểm nhi cái gì không đổi được tiền. Đầu nhập cùng sản xuất hoàn toàn kém xa sao? Một fan nói dương liễu rộng mở thông suốt đúng vậy ta làm gì một hai phải ở đàng kia đâu, phía trước suốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tuy rằng tiện nghi, nhưng nàng liền kém chút tiền ấy sao. Đến nỗi giang cảnh đồng đề nghị có thể ở bên cạnh mua mặt tiền cử hiệu chủ ý là đúng, nhưng tiền đề là dương liễu nhận chuẩn muốn ở nơi đó khai cửa hàng. Nói câu không dễ nghe, giang tiền sinh chính là cấp dương liễu mang chạy chật. Thấy nàng nghe lọt được dương nặc lại hỏi, người tưởng mở nhà hàng. Tạm thời không quyết định này, Dương Liễu lắc đầu, chính là tưởng khai gian điểm tâm cửa hàng, đã đỡ tốn công sức lại có địa phương thi triển, tốt xấu cũng coi như là làm cái nghề phụ tự tin cũng đủ một ít. Đương nhiên, cũng là vì cấp truyền thống điểm tâm tranh khẩu khí, bất qua cái này tạm thời liền không cần cùng ba ba nói, phòng trừng nói hắn cũng không tin nhà mình khuê nữ sao có thể đột nhiên có như vậy cao tình cảm. Nhà ăn kinh doanh lên quá phiền toái quá liên lụy tinh lực còn muốn vắt hết óc suy xét nên như thế nào đón ý nói hùa thị trường, nàng hiện tại lại không thiếu tiền, nấu nướng thuần túy chính là cái yêu thích thật sự không cần thiết chịu cái kia tội. Dương nạc lực tưởng tưởng, vậy không cần lập tức mua như vậy nhiều cửa hàng, người mở nhà hàng còn không biết là ngày tháng năm nào, bạch phóng làm gì thua tiền thuê sao. Chỗ đó tiền thuê có thể có mấy cái tiền. Còn chưa đủ tốn công, nói ra đi muốn dựa thu địa tô sống qua cũng keo kiệt thật muốn tưởng trộn lẫn chuyển địa ốc nói còn không bằng xào xào nơi ở phòng, nguy hiểm cũng tiểu tiền lời lại cao quay vòng lên cũng mau. Ta cũng không được đầy đủ là vì kiếm tiền. Dương liễu vội giải thích nói, chính là tưởng lăn lộn điểm chính mình thích sự tình chơi chơi. Nga, vừa nghe là vì chơi, Dương nặc ngược lại yên lòng, lại bắt đầu quải công khuyên bảo lên. Chính là lý lẽ này, nhà ta cũng không thiếu về điểm này khoản thu nhập thêm, ngươi ngày thường liền đủ mệt mỏi, đừng lại cho chính mình thêm chút thêm vào gánh nặng thật sự nhàm chán suốt ngoại giải sầu sao. Diễn kịch vất vả không vất vả, thật sự vất vả nói, dứt khoát cũng không cần làm diễn viên, ngươi không phải nghĩ thoáng chút tâm cửa hàng sao ta cảm thấy cái này đảo khá tốt, sạch sẽ, lại thời thượng lại nhẹ nhàng, quay đầu lại ba ba cho ngươi tìm mấy cái điểm tâm sư phó, ngươi coi như lão bản. Ba trời mới biết nói như thế nào nói lại oai lâu, Dương Liễu có chút không biết nên khóc hay cười, chạy nhanh rời đi lực chú ý. Ta khá tốt ngài cũng đừng hạt nhọc lòng lạc. Đúng rồi, từ xưa trà bánh không phân ra, ta tưởng cũng tiến cử trà uống, lộng cái cổ kính kiểu Trung Quốc cái loại này. Mấy ngày nay Dương Liễu lại tế hóa về điểm tâm cửa hàng quy hoạch cảm thấy đơn bán điểm tâm nói khó tránh khỏi đơn điệu, hơn nữa khách nhân mua liền đi, rất khó dẫn phát xích tiêu phí. Như là bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng, giống nhau đều sẽ ở cùng ra trong tiệm bán ra cà phê, nước trái cây chờ đồ uống cùng kem chờ đồ ngọt, đa dạng phồn đa thực dễ dàng liền đem khách nhân lưu lại, mà chỉ cần khách nhân chịu nhiều dừng lại, mặc kệ là đối tiêu thụ vẫn là phục hương văn hóa mà nói, đều là tốt. Dù sao mặc kệ nữ nhi nói cái gì đều là tốt, huống chi người già và trung niên vốn dĩ liền càng thiên hướng bản thổ trà cùng truyền thống văn hóa, Dương nặc vừa nghe nàng phải đi cái này phong cách càng vui vẻ. Vẫn là câu nói kia, dương liễu cùng giang cảnh đồng đối tuyển chỉ làm buôn bán đều không thế nào tinh thông, một chốc cũng không biết cố vấn ai hảo, nàng rứt khoát liền ủy thác dương nặc hỗ trợ tìm người, xem chỗ nào mặt tiền cử hiệu tương đối thích hợp. Dương nặc thương hải chìm nổi mấy chục cái lưu với mặt ngoài hồ bằng cầu hữu lần đến thiên hạ chính là trí giao hảo hữu cũng không ở số ít tìm một cái nhìn nhau thành phố yến đài ăn uống ngành sản xuất rõ như lòng bàn tay người dễ như chờ bàn tay. Chính là thật sự tìm không ra chính hắn ra ngựa cũng so người bình thường cường đến nhiều. Cùng Dương Nặc nói ngủ ngon, Dương Liễu lại thử cấp Giang Cảnh Đồng gọi điện thoại, không thành thường một lần liền thông. Giang Cảnh Đồng cũng ngoài ý muốn nàng thời gian này đoạn chủ động cùng chính mình liên hệ. Còn thói quen sao, cùng đoàn phim người ở chung thế nào? Dương Liễu cùng hắn trò chuyện vài câu, lại đem Dương Nặc ý thư nói, Giang Cảnh Đồng suy nghĩ một lát cười. Bá phụ nói đúng, là ta thường tả. Quả nhiên vẫn là biết nữ chi bằng phụ, hắn quang có lời nếu là mở nhà hàng nói như thế nào như thế nào, nhưng lại bỏ qua dương liệu tính nết, nàng còn không chừng có thể hay không thật sự khai đâu. Nếu là khai nói cũng liền thôi, nếu là không khai nói, mua cửa hàng đoạn đường lại không tốt nhưng không phải nện ở trong tay. Lại không giấu vết chụp nhạc phụ tương lai vài câu mông ngựa, Giang thiên Sinh luôn mãi dặn dò dương liệu chú ý thân thể, lúc này mới có chút lưu luyến treo điện thoại. Ai, đất khách luyến gì đó. Xác thật rất không có phương tiện bởi vì ngày mai buổi sáng 5 điểm nhiều liền phải rời giường hóa trang đánh xong mấy cái điện thoại lúc sau Dương Liễu không hề trì hoãn bay nhanh rửa mặt trải đầu liền nghỉ ngơi đi audio chuyện được đăng ở cũ đọc truyện.com chương 48 ngày đầu tiên chính thức bắt đầu quay mọi người đều không dám sơ sẩy hấp dẫn đương nhiên muốn dậy sớm liền tính không diễn cũng một khối lại đây cảm thụ không khí Ngày hôm trước buổi tối thêm di động định rồi ba cái đồng hồ báo thức Dương Liễu được như ý nguyện cái thứ nhất tới. Nàng đầu tầng phấn nền còn không có mặt xong, bên ngoài lại là một trận tiếng bước chân, sau đó liền thấy Uông Thịnh vào được. Thấy Dương Liễu đã tới, Uông Thịnh ánh mắt sáng lên, mở ra hai tay, dùng phim ảnh kịch thường thấy cái loại này chậm động tác chạy như bay mà đến cố ý kéo trường khang kêu. tỷ hiện trường bao gồm chuyên viên trang điểm, tạo hình sư ở bên trong đều cười ra tiếng, Dương Liễu từ trong gương mặt xem hắn. Hào, đều hào tối hôm qua ra da mồ hôi đem áo ngủ đều ướt đẫm đâu. Cùng ngày hôm qua héo như bẹp bộ dáng bất đồng, hôm nay Uông Thịnh nhìn qua nhưng thật ra tinh thần gấp trăm lần còn có tâm tình chơi bảo bán manh, phòng trừng liền tính không hào nhanh nhẹn cũng không sai biệt lắm. Bởi vì đoàn phim diễn viên nhân số đông đảo, hóa trang phương diện ai cũng không có đặc thù yêu đãi trên cơ bản chính là lo liệu tới trước thì được nguyên tắc cho nên Uông Thịnh trực tiếp đã bị ấn đến dương liễu bên cạnh hai hào vị trí. Ngay từ đầu bọn họ còn nói nói mấy câu, đúng đúng từ nhi gì đó, nhưng mặt sau theo tới người càng ngày càng nhiều, hiện trường cũng dần dần ồn ào, đại gia liền đỉnh chỉ tán gẫu chuyên tâm nhìn chằm chằm chính mình kịch bản thoạt nhìn. Bảy thế khởi động máy thời gian không tốt từ tháng 11 bắt đầu quay, sự tính không sai biệt lắm được đến năm sau 3-4 tháng mới có thể kết thúc trên cơ bản Hoa Quốc nhất lãnh mấy tháng đều cho bọn hắn đuổi kịp. Thiên có chuyện chiều ngang cực đại, bên trong có đại lượng mùa hè diễn, các diễn viên chú định là muốn hung hăng mà ăn một phen đau khổ. Vì tận khả năng để cao quay chụp thoải mái độ, không đến mức hạ tuyết ánh mặt trời cánh tay gì đó, Triệu Bình Hy sáng sớm liền phân phó thừa dịp Thiên còn không có hoàn toàn lãnh xuống dưới, trước khẩn vội vàng mùa hè diễn chụp. Hôm nay ra kính chủ yếu diễn viên chính là Dương Liễu, Hồ Lãng cùng Uông Thịnh cảnh tượng hiện thực cùng hồi ức đan chéo dương liệu đóng vai Tô Mạc Già Nguyên là một lục phẩm quan lại nữ nhi, gả cho phụ thân cấp dưới, một người thất phẩm tiểu quan chi tử chu hằng làm vợ tuy là gà thấp nhưng hôn sau hai người viết thơ vẽ tranh, sinh hoạt đào cũng hòa thuận. Sau lại chu phụ thất trách bị cha, Tô Mạc Già phụ thân gần nhất quan nhẹ giọng hơi, thứ hai vì đồ tự bảo vệ mình, vẫn chưa đem hết toàn lực chua toàn, chu phụ trung quy ở ngục trung thắt khổ tự vẫn bỏ mình. Tô Mạc Già cũng không bởi vì trưởng phu thành tội quan chi từ liền thay đổi đối thái độ của hắn, thậm chí hỏi han ân cần càng hơn vãng tích chu hằng ngắn ngồi tinh thần xa suốt một thời gian, một lần nữa phấn khởi đọc sách liên tiếp trên bảng có tên Tô Mạc Già xem ở trong mắt hì ở trong lòng. Mấy năm lúc sau, ở tô phụ dốc hết sức đề bạt cùng bồi dưỡng hạ chu hằng cao trung bảng nhãn, đánh mã dạo phố dẫn tới mãn thành hồng tụ chiêu. Mấy ngày sau, hắn hiếm thấy chủ động mang thê từ ra cửa xem hoa đăng, nhưng mà lại ở ngày hôm sau diện thánh thời điểm tố giác hiện tại đã thành tam phẩm quan to nhạc phụ ăn hối lộ trái pháp luật kết bè kết cánh. Thánh thượng giận dữ, điều tra rõ là thật lúc sau trực tiếp phán trảm lập quyết cũng nhân chu hằng đại nghĩa diệt thân đối hắn gấp đôi thưởng thức phá cách đề bạt. Đã chết quá một lần tô mạc già một lần nữa về tới hai người đã từng cầm tay ngắm hoa đèn cái kia phố, lại phát hiện cảnh còn người mất nguyên bản phồn hoa địa phương sớm đã là hoang vắng một mảnh, vách tường đồi bại, phòng ốc sụp xuống, ngày xưa ngựa xe như nước không thấy, chỉ còn lại có trước mắt hoang vắng. Nàng cũng nói không rõ chính mình rõ ràng hận cực kỳ cái kia vô tình vô nghĩa nam nhân, vì cái gì cố tình còn phải về tới xem, nơi này rõ ràng đã cái gì đều không còn. Gió lạnh khởi thu ý dần dần dày thổi đến đầy đất cảnh khô lá úa lạnh run rung động tiêu điều cực kỳ. Tô mặc già trên người còn ăn mặc nàng thắt cổ tự vẫn mà khi chết quần áo, một bộ đẹp đẽ quý giá vô cùng toàn thân thiêu thùa đỏ thậm áo cưới tầm tầng lớp lớp đẹp không sao tả xiết. Nhưng chung quanh thiên là một mảnh hoang vắng ô ồ, ồ yết yết phong phất động nàng đen nghìn mịt tóc dài, nhấc lên nàng góc váy, huyết giống nhau đỏ thắm xiêm y ở giữa không trung tung bay, bay phất phới, nói không nên lời quỷ gì. Nguyên bản tiểu thuyết viết tình cảnh này là trạng vảng, một mảnh tà dương như máu, loạn quả kéo kẹt hồi sao, nhưng tô mạc già trong lòng một mảnh lạnh lẽo, quạ đen thượng có ra da nhưng hồi, nhưng là nàng chính mình, lại vẫn như cũ là cái không chỗ để đi cô hồn dã quỷ, nhưng nơi lấy cảnh phía tây thực không khéo có một tảng lớn giả cổ kiến trúc, vừa lúc liền chặn hoàng hôn, đại gia đành phải đem ánh bình minh đêm đó hà chờ quay đầu lại sửa phía dưới vị cũng là được. Đông nửa năm hừng đông vãn, dương liễu không đến năm điểm liền tới đây hóa trang, khởi động máy khi vừa vạn đuổi kịp sám xịt thiên cùng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh bình minh. Nơi này có mấy cái gần gũi đặc tả màn ảnh, trọng điểm quay chụp dương liễu mặt biểu hiện tô mạc giả hận ý, mờ mịt chờ cạnh tương giao dệt phức tạp tâm tình cuối cùng hết thầy thay đổi thành bi thương nói cách khác hơi chút yêu cầu điểm kỹ thuật diễn. Trải qua cùng phùng kinh chu Nam chờ kỹ thuật diễn phái đại nghiêu hợp tác qua sau, dương liễu người biết nửa với kỹ thuật diễn liền có nhảy vọt tiến bộ tuy rằng vẫn không dám cùng đại giả nhóm phân cao thấp đi, nhưng đặt ở trẻ tuổi diễn viên đã thực đủ nhìn. Còn không có khởi động máy thời điểm dương liễu liền ở nỗ lực đại nhập tô mạc giả nhân vật. chu Hằng vì cái gì muốn làm như vậy, tô ra rốt của có nào điểm thực xin lỗi hắn, nhiều năm như vậy. Nếu không phải tô phụ, đừng nói cao trung bảng nhãn, riêng là hắn tội thần chi từ thân phận, chỉ cần có tâm người nhéo không bỏ, hắn thậm chí liền khoa cử cũng chưa biện pháp tham gia. Càng chớ luận tô mạc già vẫn luôn đối hắn đầy cõi lòng nhô tình ăn, mặc ở, đi lại mọi chuyện thỏa đáng, xuất giá tiền 10 chỉ không dính dương xuân thủy nàng lại thiên vì hắn học xong xuống bếp. Nhưng mà chính là như vậy, chu hằng thế nhưng một hai phải chí chính mình phụ thân vào chỗ chết. Nếu chính mình gặp gỡ như vậy một người nam nhân có phải hay không sẽ hận. Sau khi chết lại phát hiện cũng không phải xong hết mọi chuyện, lại có thể hay không cảm thấy mờ mịt. Hận đương nhiên sẽ hận, nàng hận không thể đem như vậy hỗn chướng đại tá tám khối. Đến nỗi bi thương, khổ sở. Tuy rằng là mấy tầng áo cưới, nhưng căn cứ vào bồn kịch chủ nhạc dạo, diễn phục nguyên liệu thập phần phiêu giật nói cách khác không hậu lúc này gió lạnh một quát dương liễu trực tiếp liền lạnh thấu tim nàng tưởng tượng đến ngày sau chỉ biết càng ngày càng lạnh mà đại gia diễn phục còn có khả năng càng ngày càng mỏng nàng liền bi thương khổ sở tột đỉnh cát không tồi triệu bình hy hướng nàng giơ ngón tay cái lên lại chuyển vòng thét to các bộ môn chuẩn bị tiếp theo chàng thu duy duy mang theo người một khối chạy tới cũng là có chung vinh dự cảm giác không tồi a khởi đầu tốt đẹp về sau khẳng định thuận dương liễu ha hà cười cũng không nói lời nào Nếu không nói như thế nào hiện đại phim ảnh vòng đều xa đoạn đâu, liền vừa rồi biểu hiện nàng chính mình đều cảm thấy còn còn chờ cải tiến đâu, đại gia thế nhưng liền như vậy qua. Tối hôm qua sắp ngủ trước nàng còn hơi chút có điểm thói quen tính khẩn trương, kết quả thu duy duy liền chẳng hề để ý an ủi nói. Có cái gì nhưng khẩn trương, chính là cái phim thần tượng, đừng nói người kỹ thuật diễn còn không tính qua kém, chẳng sợ chính là không có kỹ thuật diễn, chỉ cần có người chịu chụp liền tuyệt đối không sợ không ai xem. Cũng không phải thu duy duy đám người không có theo đuổi, không tư tiến thủ gì đó, có thể có theo đuổi, nhưng người đến xem cùng ai đáp diễn, giống phía trước dương liễu cùng Phùng Kinh A Chu Nam ai hợp tác chính là nàng chính mình dùng ra cả người thủ đoạn không chuẩn đạo diễn cùng mặt khác diễn viên còn muốn bớt thời giờ chỉ điểm dục nàng không ngừng tiến bộ đâu. Nhưng đổi thành loại này cực độ thương nghiệp hóa dây truyền sản xuất sản phẩm, một đám người đều là cương thi phái kỹ thuật diễn, ai cũng không chê ai, người muốn tình lình biểu hiện đến quá sông ra nên không hợp nhau. Chụp xong trận này Dương Liễu liền phải đi đổi diễn phục, ngay cả Trang Dung cùng Kiều Tóc đều cùng nhau đổi đi, này lăn lộn lại là mấy cái giờ cơm trưa đều là ở phòng hóa Trang ăn. Mà đoàn phim những người khác cũng đều không nhàn rỗi. Mấy chục hào người đều xuất hiện động, đem vừa rồi cái kia che kín cảnh khô lạn dịp đường phố quét tước sạch sẽ kéo màn che, dựng thẳng lên cột cờ quài hào bằng hiệu duyên phố sắp đặt hào tiểu quầy hàng, mang lên các loại hoa thức thương phẩm. Cuối cùng, trên đường phố đối không quá đầu tường thượng đều bước lên dây thừng, mặt trên rũ xuống tới một tràn một tràn hoa đăng. Này nhiễm nhiên, đã lắc mình biến hóa thành một cái phồn hoa vô cùng thương nghiệp đại đạo. Đến nỗi những cái đó không bị dẫm toái hoàn chỉnh lá cây, không chỉ có không bị ném xuống, ngược lại là nhân viên công tác trân trọng đem chúng nó nhẹ nhàng quét đến đại sò tre, động tác mềm nhẹ giống như ở tre chờ chính mình hài tử bởi vì ngày sau còn phải dùng, cho nên đây cũng là quan trọng đạo cụ chi nhất. Cổ trang kịch lộng tóc thời điểm phá lệ nhàm chán, động bất động liền yêu cầu mấy chục phút thậm chí mấy cái giờ, đại gia liền ngồi ở hóa trang trước đài mặt phùng cơm hộp giải quyết ấm no vấn đề, vừa ăn vừa nói chuyện. Ở các đại phim ảnh thành đông đảo đoàn phim trung thường thường truyền lưu như vậy một câu Cơm hộp vì tồn tại mà ăn Vô cùng đơn giản một câu Sinh động hình tượng biểu đạt đại gia đối với cơm hộp chán ghét Ghét bỏ cùng với ăn thời điểm cái loại này bị bức bất đắc dĩ tâm tình Bất quá này đó đoàn phim hiển nhiên đều không phải triệu bình hy dẫn dắt Làm có tiếng trượng nghĩa hán tử Chỉ cần là hắn mang đoàn phim Mặc kệ điện ảnh vẫn là tivi Thức ăn giống nhau đều là tương đối tốt Tựa như lần này bảy thế, đoàn phim thường chú nhân viên công tác cùng diễn viên đều là tam huân hai tố còn có một cái canh. Hôm nay là cá hương thịt ti, thịt kho tàu cánh gà, thịt kho tàu cùng làm thiêu đậu que, nấu cà tím, canh là tảo thịa canh trứng, liền trang ở mấy cái đại inox cả mèn, ai ngờ uống lên liền chính mình đi thịnh. Tuy rằng là điển hình cơm tập thể. Không thể xa cầu phẩm chất cùng khẩu vị, tỉ như nói thịt kho tàu cánh gà cánh gà rất có thể đến từ chính mini gà, hơn nữa vô cùng có khả năng là ngày hôm qua làm, bởi vì sớm đã hoàn toàn lạnh thấu thịt kho tàu hoàn toàn vũ nhục tên này, bởi vì như thế nào ăn như thế nào cảm thấy giống dùng nước tương thủy nấu nhưng trọng ở có thành ý, vẫn là tương đối không tồi hơn nữa Dương liễu cảm thấy đi nhân ra cái này cá hương thịt ti làm vẫn là khá tốt ăn mấu chốt nhất chính là còn không cùng nào đó vô lương thương ra dường như toàn dùng khoai tây ti giả mạo thịt ti đừng nhìn ngày thường chính mình tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm như vậy tinh tế lại bắt bè nhưng kỳ thật dương liễu bản chất vẫn là thực hảo nuôi sống rốt cuộc nàng nơi sâu thẳm trong ký ức còn bảo tồn chẳng sợ luân hồi truyền thế mấy đời đều vẫn như cũ khắc cốt minh tâm gặm thực thảo căn vào cây cùng bùn đất thậm chí là mút vào chính mình máu hương vị con này đó đối lập bất luận cái gì làm ẩu đồ ăn đều có vẻ đặc biệt mỹ vị vì thế tuy rằng đồ ăn không thế nào ngon miệng nhưng dương liễu vẫn là ăn sạch sẽ liền một cái mễ cũng chưa dư lại. Nàng loại này đĩa CD hành vi, trực tiếp dẫn tới bên trái ăn 2 phần 3 hôm thịnh cùng bên phải ăn một nửa hồ lãng cảm thấy áp lực thật lớn, bên cạnh mấy cái chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư càng là xem đến đôi mắt đều thẳng. Này đó đồ ăn nhiều ru a lại lạnh ngươi một cái nữ diễn viên thế nhưng còn tất cả đều ăn sạch. Cổ đại chú trọng thê bằng phu quý trượng phu thành bảng nhãn, trong lúc nhất thời tiến đến chúc mừng người tễ phá môn, nguyên bản tại đây kinh thành bừa bãi vô danh tam phẩm quan chi nữ tự hồ cũng có chút chạm tay là bỏng. Tiến đi cuối cùng một vị khách hứa chu hằng cũng đã trở lại tô mặc già trên mặt vui vẻ vội vàng đón nhận đi. Đã trở lại, đi trước thay quần áo sờ mặt chải đầu đi cơm cũng mau được. Nam tử một thân màu xanh nhạt áo dài, thúc màu bạc đai lưng, cổ áo cùng cổ tay áo dùng màu bạc sợi tơ theo cây trúc hoa văn, áo khoác thâm lụa mỏng xanh áo khoác, trên đầu mang theo đỉnh đầu đàn hương mộc quan, càng thêm có vẻ di thế độc lập. "Không vội," Chu Hằng nhẹ nhàng giữ chặt nàng, cười ngâm ngâm nói. "A che, tối nay bên ngoài có hoa đăng, không bằng đi bên ngoài ngắm đèn, vừa ăn biên xem, chẳng phải càng diệu." Tô Mạc Già ngẩn ra, trong mắt vui sướng cơ hồ muốn hóa thành thực chất chảy xuôi ra tới, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hào, Thiên đã hoàn toàn hắc thấu, nhưng cái kia phố lại sớm đã đèn đốt sáng trưng, sinh sôi chiếu sáng nửa bầu trời. Chính trực nghỉ tắm gội, vô số quan lại nhân ra cũng nhàn rỗi ra tới dạo càng là dòng xe cộ như dệt hai con phố có hơn liền chỉ có thể đi bộ. Nhìn bên ngoài ruộn ràng nhốn nháo đám người, đã hồi lâu không ra cửa tô mạc già có chút không thích ứng theo bản năng nắm chặt chính mình thêu đầy phù dung hoa văn cổ tay áo, nhưng mà ngay sau đó, một con khô giáo mà ấm áp bàn tay to liền phụ thượng nàng ngẩng đầu, chu nhiệt độ ổn định nhu cười, đi thôi, trên đỉnh đầu tràn đầy đều là rực rỡ muôn màu hoa đăng che đậy không trung, thẳng chiếu tinh nguyệt không ánh sáng, xem lâu rồi, lại có chút hoa mắt. Thật đẹp nha, tựa như ngôi sao rơi xuống thế gian, mỹ đến có chút không thực tế. Nhưng mà hết thảy đều nháy mắt biến mất một lần nữa biến trở về đen như mực hoang vu. Hoa đăng không thấy, đám người biến mất, nắm chính mình tay độ ấm, đã không có. Hồi ước kết thúc tô mạc già một khuôn mặt cơ hồ đều phải vạn vẹo, nàng hận hận chu hằng vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình, không giết hắn, nàng chết không nhắm mắt. Đêm đã khuya, mà này phía nơi ở hoang phế nhiều năm tự nhiên là không ai đốt đèn, thiên ánh trăng lại bị che ở mây đen lúc sau, lờ mờ cơ hồ lậu không dưới quang tới. Một trận gió thổi qua trên mặt đất lá rộng tất tất tác tác vang thành một mảnh, tại đây đen xì trên đường cái, phá lệ khiếp người. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, híp mắt nhìn lại, đường phố cuối thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện một cái bóng dáng. Nếu là trước kia tô mạc già, lúc này nhất định muốn kinh hoàng thất thố, nhưng đối chết quá một lần người mà nói thế gian này còn có cái gì so báo không được thù càng đáng sợ sao. Tiếng bước chân rất chậm, nhưng đối phương tốc độ thế nhưng mau thật sự, bất quá vài lần hô hấp công phu, một cái ăn mặc hoa lệ thiếu niên liền đứng ở tô mạc già trước mặt. Thiếu niên này một thân màu xám cẩm y, quần áo thượng cũng không dư thừa hoa văn, chỉ ở bên cạnh lăn một vòng thâm sắc nạm biên, đơn giản lại không chất phác. Hắn nhìn qua ước chừng 10 năm sau kỳ tóc quy quy cụ cụ chát, sau đầu rơi một cái cùng quần áo cùng sắc ra lông mặt trang sức càng thêm quý khí. Nhìn kỹ lại là cái phi phú thức quý tiểu công tử, nhưng hắn lại cố tình đêm khuya một người xuất hiện ở loại địa phương này thật là có chút làm người sờn tóc gáy. Tô Mạc Già nhìn cũng chưa nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức đi phía trước đi đến. Kia thiếu niên đầu tiên là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sau đó đột nhiên vui cười một tiếng, một cất bước nháy mắt đi vào bên người nàng, một tay chống cằm giống nhìn cái gì hiếm lạ sự việc dường như đánh giá khởi nàng tới. Tô Mạc Già đi, hắn liền nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi ra mấy trượng sau Tô Mạc Già dừng lại bước chân. Vì sao đi theo ta? Thiếu niên hì hì cười. Ta muốn thể vị nhân thế gian thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc tự nhiên muốn tìm cái đa tình người. Tô Mạc Già cười lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng viết ngươi tìm lầm. Thiếu niên không để bụng như là nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau cười nói. Thật buồn cười, luyến tiếc không bỏ xuống được, không phải đa tình, chẳng lẽ còn là vô tình sao? Tô Mạc Già nghe xong thế nhưng cả người chấn động, trong nháy mắt biểu tình thay đổi bất ngờ. Đa tình, ta ta sao có thể là đa tình đâu? Ta tình ta ái, sớm đã bị người kia thân thủ giết chết nha. Mà hiện tại ta cũng đã quyết định đi thân thủ giết chết hắn, lại chỗ nào tới tình đâu. Gì, người người này, thiếu niên đột nhiên như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, vây quanh nàng bao quanh đảo quanh. Không đúng, không đúng, tựa người phi người, tựa quỷ phi quỷ, nhảy ra tam giới, không ở lục đạo thú vị thú vị. Trận này diễn chụp xong hôm nay nhiệm vụ liền kết thúc theo Triệu Bình Hy kết thúc công việc tiếng la rơi xuống, đoàn phim mọi người cũng đều bắt đầu thu thập đồ vật. Đã 10 điểm nhiều, 6 giờ đồng hồ ăn về điểm này cơm hộp đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, Dương Liễu cảm thấy chính mình hiện tại có thể nuốt vào một chén lớn mặt liền canh mang thủy. Nàng cùng Uông Thịnh là cuối cùng kết thúc hồ lãng cùng mặt khác diễn viên hơn một giờ phía trước liền đi trở về, nguyên bản chen chúc bất kham phòng hóa trang cũng mang theo vài phần quạnh quẽ. Dương Liễu đánh mấy cái ngáp quay đầu xem đồng dạng còn buồn ngủ tiểu hài nhi cười hỏi. Có đói bụng không? Huồng Thịnh cũng cười, sau đó thành thật đáp lại. Đói tỷ ta thỉnh ngươi ăn khuya đi. Phía trước phía sau, hắn đều ăn nhân ra thật nhiều đồ vật chính mình kiếm cũng không ít dù sao cũng phải làm thứ đông mới hào. Có ta đâu chỗ nào dùng đến ngươi thỉnh? Dương Liễu hoàn toàn lau khô mặt lại hướng lên trên mặt chụp điểm bảo ướt nhũ dịch. Đi cùng tỷ trở về uống thịt bò canh. Ai? Tính, vẫn là chờ lần sau ông tiểu tiên sinh đã về ngoài lại chờ mong thường. Sắp bắt đầu mùa đông, khí hậu hay thay đổi lại khô giáo, người đặc biệt dễ dàng sinh bệnh dương liễu càng chú ý ẩm thực phối hợp. Buổi sáng rời đi khách sạn phía trước nàng đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt một đoạn miêu đại cốt cấp hầm, bên trong còn bỏ thêm bạch thuật hoàng kỳ thông khí táo đỏ cùng mấy khối cà rốt có thể hữu hiệu tăng cường sức chống cự, dự phòng cảm mạo, mà cà rốt ngộ thức ăn mặn có thể càng tốt phóng thích phân giải nó bản thân sở hàm phong phú dinh dưỡng, có thể nói canh canh trung hàng cao cấp. Lần này tới đỡ hành lang đóng phim, nàng mang theo thu duy duy, bành lanh canh cùng A hoàng ba người. Lưu lại tiểu trần đang nhìn thành phố Yến Đài giữ nhà, mà ngày thường nàng ở đoàn phim đóng phim cũng sẽ đem ba người chung một cái lưu tại khách sạn xem hòa. Đi thời điểm dương liễu liền ở nồi to phóng hào các màu gia vị lưu cũng điều chỉnh tốt lớn nhỏ hòa, lặp lại dặn dò hôm nay trực ban A Hoàng. Bảng giờ rất ta đều cho người viết hào, bếp bàn thượng cũng dùng màu đen ký hiệu bút tiêu hào lớn nhỏ hòa, người liền chiếu bảng biểu tới, đúng giờ đem phù du cùng bọt phiết ra tới, thịt lạn liền chạy nhanh vớt ra tới. Tới phía trước giang cảnh đồng còn treo gẹo nàng nói, lại như vậy quá mấy năm đi xuống, người cái này đoàn đội A, chính là không tiếp tục làm này một hàng, phòng trừng đều có thể đổi nghề đi làm ăn uống. Mỗi ngày nghe dương liễu như vậy nhắc mãi, lại xem nàng hành sự chính là đầu heo đều có thể bắt trước một vài. Thịt bò canh suất ngao một ngày, nước canh sớm đã thập phần nồng đậm bầy biện da mê người màu trắng, liền chờ người uống lạp Dương liễu trọng điểm khen ngợi thịt bò canh bảo hộ sứ giả A Hoàng cũng giao cho hắn có thể đào uống đệ nhất chén vinh quang, nhưng mà A Hoàng lại cười gượng vài tiếng, mặt mang ngượng ngùng công đạo chính mình trông coi tự trộm ác liệt hành vi. Xin lỗi A Chi Nhi, người cũng biết làm ngồi thật sự quá ngao người tự thiện rời đi lại nguy hiểm ta liền không đứng vững dụ hoặc trộm uống lên mấy chén. Huồng Thịnh cái thứ nhất không nhịn cười ra tiếng, dương liễu cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hảo uống không? A hoàng liều mạng gật đầu, hai tay tề so ngón tay cái. Đó là tương đương hảo uống. Dường liệu bất đắc dĩ lắc đầu, một bên vãn tay áo một bên nói. Hảo uống cái gì nha cũng chưa đến hỏa hậu. Nàng trước đêm trước đó vứt ra tới thục thịt bò cắt chút đều là hơi mỏng phiến. Trung gian còn mang theo trong suốt gân, lung lay, nhìn phá lệ câu nhân. Thịt bò phiến gác ở chén phía dưới, mốc cuồn cuộn thịt bò canh tưới đi lên, lá thịt lập tức theo hiện lên tới cũng theo nước canh đong đưa nhanh nhẹn khởi vũ. Mỗi cái trong chén đều phân mấy khối cà rốt hoàng diễm diễm, ở trắng sữa canh hết sức đẹp. dương liễu cắt mấy viên xanh mượt rau thơm, trước cho chính mình trong chén sái điểm, lại quay đầu hỏi mắt trông mong nhìn Uông Thịnh. Muốn rau thơm sao, Uông Thịnh phản xả có điều kiện lắc đầu. Không cần, vậy chỉ mượn cái hiệu lực. Nói, dường liễu liền đem rau thơm đặt ở môi vớt hư hư cử ở một khác chỉ chén trên không, lại dùng một cái tay khắc mốc canh hơi chút một nghiêng, một đảo trắng sữa thác nước liền hướng tới môi vớt rau thơm thưới đi xuống. Bởi vậy, còn đánh lan nhi thịt bò canh hướng quá rau thơm, mang đi nó hương khí cùng bộ phận dược lực, nước canh lại vẫn là sạch sẽ thanh thanh bạch bạch, tổng thể hương vị cũng so trực tiếp đem rau thơm thêm ở canh tiểu đến nhiều. Tuyệt đại bộ phận người đều chỉ biết rau thơm là một loại chữ danh gia vị, lại rất ít có người biết nó đồng thời vẫn là một mặt trung dược, có thể khai vị tiêu úc, giảm đau giải độc, chỉ là bởi vì không thói quen hương vị liền khinh bỉ nó, thật sự không nên. Uông Thịnh bùm bùm vỗ tay, hoàn toàn thỏa mãn Dương Liễu Hư vinh tâm. A, Hoàng A một tiếng, như vậy ăn A, ta trực tiếp gặm thịt bò, đang ở khinh bỉ hắn thu duy duy cùng bành lanh canh chăm miệng một lời tiếp tra. Phí phạm của trời, bởi vì dương liễu bỏ thêm dược liệu quan hệ thịt bò canh vị xa so ngày thường bên ngoài bán muốn phong phú đến nhiều, lại bởi vì hoa đủ thời gian ngao nấu, cốt nhục chung chất vô cùng collagen hòa tan hơn phân nửa, vị thập phần dày nặng dính liền cho người ta một loại mỗi uống một ngụm trong thân thể chất sinh dưỡng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiều một chút ảo giác. Chương 49, trong một đêm, Chu Hằng chân chân chính chính ca chép nhảy Long môn, bị thánh thượng chính miệng đại tán thuần thần, thành đại công vô tư gương tốt cùng điển phạm, mà Tô mặc Già lại thường nguyên bản mỗi người cực kỳ hâm mộ bảng nhãn Chi Thế Lưu lạc vì tội thần chi nữ, từ đám mây ngã xuống vũng bùn, thậm chí này hết thảy đều là nàng bên gối người một tay kế hoạch. Dường như trời quang đánh xuống tới một đạo sấm sét, tạc nàng hồn vía lên mây. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới dò hỏi, lại thấy trượng phu vẫn là nhất quan ôn phong ấm áp. A che ta trở nên nổi bật ngươi không vui sao? Vì cái gì, nàng dùng hết toàn thân sức lực mới khắc chế không có nhào lên đi bắt hạt hắn đôi mắt nhưng mà một mở miệng lại phát hiện chính mình thanh âm ở phát run. Ai, chu hằng thế nhưng khẽ thở dài một cái, vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng mặt phẳng phất ở đoan trang cái gì bảo bối, biểu tình tựa như ảo mỏng. Hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng lan tràn mở ra, tô mạc già chỉ cảm thấy chính mình trên mặt tay cực kỳ giống rắn độc lạnh băng, dính nhớp, lệnh nàng sợ hãi, lệnh nàng buồn nôn. Nàng một phen đẩy ra hắn tay, đột nhiên lui về phía sau một bước. Không cho chạm vào ta, chu hằng không chỉ có không bực ngược lại ha hà nở nụ cười, hai chỉ ngâm đen thâm thúy con người đẹp khẩn, hắn từng bước ép sát trong thanh âm không có một tia độ ấm, phẳng phất từ dưới nền đất bay ra. Bởi vì năm đó ngươi phụ thân, chính là như vậy đối cha ta nha. Tô mạc già trợn mắt há hốc mồm qua đã lâu mới thanh âm khô khốc nói. Cho nên ngươi liền ghi hận trong lòng. Nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế muốn trả thù. Chu hằng cũng không ra tiếng, liền tươi cười cũng biến phai nhạt cong cong mặt mày một chút giãn ra, lộ ra bên trong cho tới nay cố tình che giấu lạnh lùng. Chính là cha người bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn tới đập lớn bị hướng hủy, hại chết bao nhiêu người tô mặc già hai mắt một mảnh đỏ đậm thường ngày tĩnh dưỡng cùng yêu nhã đều biến mất hầu như không còn, khan cả giọng hướng hắn hô. Hắn chết chưa hết tội, chính là cha ta đâu, ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do nhiều năm như vậy, hắn đãi ngươi như thân tử, nhưng có bạc đãi quá ngươi một phân một hào. Người làm sao dám, người như thế nào nhẫn tâm. Người biết ta cuộc đời này nhất sống không bằng chết thời gian là nào đoạn sao. Chu Hằng lại nở nụ cười, vẫn là cái loại này lệnh người sờn tóc gái cười. Hắn lại tiến lên một bước cơ hồ cùng tô mạc già chóp mũi tương gián, sau đó đè thấp thanh âm gần từng chữ một. Chính là quá khứ kia mấy năm, nhận tạc làm phụ. Sở hữu ý cười nháy mắt từ trên mặt hắn biến mất sạch sẽ chỉ còn lại có một mảnh lành lạnh tô mạc già rốt cuộc chống đỡ không được trước mắt tối sầm chết ngất qua đi. Theo triệu bình hy một tiếng tạp hồ lên khẩu, hồ lãng liền một cái bước xa tiến lên, trước đêm nằm trên mặt đất dương liễu nâng lên còn cẩn thận hỗ trợ chụp đánh trên quần áo lây dính cho bụi. thu duy duy cũng vội không ngừng sông tới, lôi kéo từ trên xuống dưới xem. rơi có đau hay không? Dương liễu cố nén đi sờ cây ót cùng cuộc sống xúc động, bài trừ một tia hoạt nhìn còn tính tự nhiên tươi cười. Không có việc gì. Tu duy duy đầy mặt không tin, bọn họ vừa rồi đều nghe được bùm một tiếng. Dưới lòng bàn chân vô chính là phiến đá xanh gạch nột không mang theo một chút giảm sóc. Thật không đau, thật không đau. Người liều nước mắt, Dương Liễu vẫn duy trì tươi cười, mặt không đổi sắc một mạt. Vừa rồi khóc quá nhiều, trong lúc nhất thời rừng không được tới. Đau sao? Mẹ nó thật là khắc cốt minh tâm đau a. Nếu là hiện tại không ai nói, nàng nhất định nhi liền hai tay ôm đầu đầy đất lăn lộn. Tuy rằng phim thần tượng đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không hà khắc, nhưng tốt xấu cầm toàn đoàn phim tối cao thủ lao đóng phim, dường liễu thật sự ngượng ngùng đục nước béo cò, lại liên tưởng khởi lúc trước chụp đại muỗng thời điểm, nhân ra chu nam như vậy đại cổ tay nhi đều có thể ở dị quốc tha hương đầu đường đem chính mình không lo người dường như quang ngã quần đều đập vỡ, nàng còn có cái gì nhưng làm ra vẻ. Nhưng chính là không nghĩ tới, ngày mùa đông hướng đá phiến thượng quang ngã như vậy đau. Dương liễu mới vừa nói tạ, liền thấy đối diện hồ lãng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuyển vòng nhi đối đại gia khom lưng. Ngượng ngùng, đại gia vất vả. Hắn xuất đạo cũng có 6-7 năm, vẫn là lần đầu diễn như vậy biến thái nhân vật áp lực đại vượt qua tưởng tượng, vừa rồi càng là như thế nào đều điều động không được cảm xúc, không phải cười chàng chính là quên từ, liên tiếp ân 5 lần. Đặc biệt là cùng hắn đáp diễn dương liễu, hồ lãng liền cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi nàng, bởi vì chính mình luôn là chụp không tốt, làm hại nhân ra cũng đến đi theo nhất biến biến trọng tới, mà nàng mỗi lần đều phải khóc một khi âm liền phải từ đầu lại đến, vài lần xuống dưới, đôi mắt đều sưng lên. Dương liễu đảo cũng không lớn để ý, lúc trước chụp rừng trúc tiểu xá thời điểm, phùng kinh liền không thiếu nhân nhượng nàng, suy bụng ta ra bụng người, đại trời lạnh ai còn cố ý âm ở bên ngoài thổi khí lạnh không thành. Bất quả nói trở về, hợp tác lúc sau mới biết được hồ lãng có thể hồng thấu nửa bầu trời, thật không chỉ là dựa vào một chương anh tuấn tiểu sinh mặt, nhân ra cũng là thực sự có vài phần kỹ thuật diễn, ngầm cũng đặc biệt dụng công, hợp tác rồi non nửa tháng, dương liễu đều bị mang tiến tới. Này không, hôm nay liền hơi kém đem chính mình khái ra da não chấn động tới. Hôm nay kết thúc công việc sớm, bị cơm hộp độc hại đã lâu mọi người rốt cuộc có cái thiện sinh hoạt cơ hội, đoàn phim không ít người đều ước hẹn đi tiệm ăn, mấy cây diễn viên chính cũng thấu một đợt chuẩn bị đi ăn lầu. Đại trời lạnh đi vào tiệm lầu ngồi xuống, ấm áp hòa hợp trước mắt bãi một con nhĩ bồn, phía dưới lửa đốt chính vượng, bên trong đỏ đỏ trắng trắng canh tê tê rung động, mạo phao nhi lăn lộn trong không khí tràn đầy phức tạp hương khí. Chờ đồ ăn đi lên, muốn trước hạ vài miếng thịt như vậy canh có mỡ lợn, sau đó xuyến thức ăn chay mới càng tốt ăn. Thịt đều thiết cực mỏng, kẹp lên tới, ở chiếc đũa tiêm nhi thượng run dày một rúm, trang giấy giống nhau. Cũng không cần thực nấu, chỉ hơi chút ở nước sôi chung xuyến mấy xuyến, không kịp cùng ngồi cùng bàn người ta nói nói mấy câu liền bay nhanh vớt ra kia thịt liền đã đánh cuốn nhi thay đổi sắc lại hướng chính mình căn cứ khẩu vị điều tốt chấm đĩa nhanh chóng để một chút, để vào trong miệng. Cực tiên cực nộn cực mềm, lại bởi vì mới từ nồi canh nói ra thịt nếp uống còn chứa đầy nước sốt mồi răng gian hơi chút dùng một chút lực kia dùng nhiều loại phối liệu ngao ra tới nước sốt liền hỗn hợp mới vừa rồi lăn thượng chấm liêu đồng thời phun ra ở bịt kín khoang miệng trông nở rộ khai một hồi thịnh thế pháo hoa oanh ngươi đầu óc choáng váng tìm không ra bắc Dương liễu thực thích ăn lẩu, lại hoặc là cơ hồ không có nàng không thích ăn đồ vật. Nguyên lai sư phụ thân thể còn tốt thời điểm, mỗi khi thiên lãnh, hắn liền sẽ dùng một bộ gà giá, một đoạn heo cốt, một đoạn miêu cốt ngao, một nồi nước, hỏa trường châm không tắt canh luôn là lăn. Ngẫu nhiên sư phụ lười đến nấu cơm, liền sẽ dùng mũi chân đá đá dương liễu, lười biếng nói. Đi tiếp theo lũ mặt tới, hoặc là, đi, mốc một chậu canh ra tới, sau đó nàng liền sẽ nấu ra hai cái chén mì tới. Hay là hướng nồng đậm màu trắng ngà nước cốt trong bồn, ném vài miếng xanh biếc lá cải, sau đó lược hiện vụng về thuộn mấy cái viên. Với nàng mà nói, bao gồm cái lẩu ở bên trong rất nhiều đồ ăn, càng nhiều vẫn là đại biểu mỗi một đoạn không thể xóa nhòa ký ức. Đối hồ lãng cùng Uông Thịnh mời, Dương Liễu vui vẻ đáp ứng. Suy xét đến ra ngoài đi ăn cơm khó tránh khỏi gặp được fan hoặc những người khác sĩ, vài người quyết định trước cùng nhau hồi khách sạn thay quần áo, sau đó ở đại đường tập hợp. Ở đi tiệm lầu trên đường, Dương Liễu nhận được thạch khê điện thoại. Ta có cái bằng hữu tới, người hẳn là cũng nhận thức muốn hay không lại đây đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Ta cũng nhận thức, Dương Liễu thuận miệng hỏi là ai kết quả đối phương liền cho cái tên. Trần Tịch Viễn, Dương Liễu, Hảo muốn đi, chính là ta đã đáp ứng rồi cùng người khác cùng đi liên hoan a làm sao bây giờ? Thấy nàng thần sắc có dị, liên hoan người khởi xướng hồ lãng chủ động nói. Nếu là có chuyện gì không thể đi nói cũng không có quan hệ, dù sao kế tiếp mấy tháng đại gia còn muốn ở một khối đóng phim, ăn cơm cơ hội rất nhiều. Hắn như vậy thiện giải nhân ý, Dương Liễu ngược lại ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là có cái bằng hữu ngẫu nhiên lại đây. Nếu là bằng hữu, nghĩ đến cũng là giới giải trí người, lại xem nàng phản ứng lớn như vậy, phòng trừ quan hệ tương đương không tồi, Hồ Lãng lập tức cười cười. Kia hẳn là đi a, không có việc gì, đi thôi. Sau đó Dương Liễu liền hoan hôi nhảy nhót đi. Trần Tịch Viễn có thể tới thật là ngoài ý muốn chi hỉ, tuy rằng nhân ra không phải tới thăm chính mình ban, nhưng này cũng không gây trở ngại Dương Liễu kia viên sắp nhìn thấy tiểu thần tượng kích động không thôi tâm. Ai u, hơn nữa cùng cái bàn thượng còn có thạch khê đâu, này nhưng như thế nào hảo? Ngô, lại nói tiếp trần tịch viễn cùng thạch khê tiếng nói có điểm giống, đều là cái loại này hơi mang khàn khàn, thiên trầm thấp, bất quá một cái tương đối thích sướng đau thương cách điệu, một cái khác tựa hồ càng thiên hướng rock and roll một loại. Bất quá cụ thể có phải hay không rock and roll dường liệu cũng không lớn rõ ràng, nàng đối âm nhạc phân loại xác thật không nhiều hiểu biết luôn là chính là cái loại này đặc biệt liều mạng, đặc biệt có sức cuốn hút, mang tai nghe có thể cho người chấn sừng sốt sừng sốt hơi không lưu ý huyết áp cũng đi theo lên rồi cái loại này. Đơn thuần giảng ca Dương Liễu càng thích Trần Tịch Viễn, nhưng Thạch Khê cô nương này trên người có loại thực độc đáo khí chất phi thường hấp dẫn người. Nàng liền cảm thấy chẳng sợ Thạch Khê không lo diễn viên thậm chí cũng không lo ca sĩ, đi đương cái người mẫu gì đó phòng trừng cũng có thể hành. Dương Liễu theo Thạch Khê cung cấp quán ăn danh tìm đi vào thời điểm Trần Tịch Viễn đối diện nàng tận tình khuyên bảo khuyên. Đừng chịu nhiều như vậy yên, đối thân thể không tốt. Trần Tịch Viễn trong tay bắt lấy cái gạt tàn thuốc nàng kẹp yên tay đi chỗ nào gạt tàn thuốc liền hướng chỗ nào cùng tựa hô tuy thời đều ở tìm cơ hội cho nàng đoạt lại đây bóp tắt. Thạch Khê nghiện thuốc lá rất lớn, chiều nhất hôm thời điểm một ngày có thể chiều gần hai bao, nàng người đại diện gì đó đều đặc biệt đau đầu. Thật xa thấy Dương Liễu Hoảng đầu nơi nơi tìm Thạch Khê dơ lên còn ở lượn lờ bốc khói tay phải hướng nàng vẫy vẫy. Nơi này... Tận dụng thời cơ trần tịch viễn cánh tay rũi ra, liền cho nàng đoạt yên, chạy nhanh ấn đến gạt tàn thuốc nghiền nát. Thạch khê sách một tiếng, nghiêng đầu xem hắn, lại vỗ vỗ chính mình căng phòng túi. Làm cái gì vô dụng công, ngoạn ý nhi này muốn nhiều ít mua không tới. Nói xong, cũng mặc kệ trần tịch viễn sốt ruột thượng hỏa mặt tiến lên lôi kéo dương liễu lại đây ngồi xuống. Đột nhiên kêu người ra tới ăn cơm, không chỉ hoãn các ngươi đóng phim đi. Không. Dương Liễu một bên cùng Trần Tịch Viễn bắt tay một bên lắc đầu. Chúng ta hôm nay kết thúc công việc sớm cũng chuẩn bị ra tới ăn cơm đâu. Nói xong nàng lại hỏi Trần Tịch Viễn, người lại đây thăm ban sao? Không phải, Trần Tịch Viễn lắc đầu, ta album có cái MV ở bên này chụp sư tỷ đáp ứng khách mời. Sư tỷ, Dương Liễu theo hắn tầm mắt nhìn về phía Thạch Khê, đối Nga các người là cùng ra công ty ta đều đã quên chuyện này. Trần Tịch Viễn cười cười. Chúng ta đại học thời điểm chính là sư tỷ đệ, nàng so với ta đại hai cấp lúc trước nếu không phải nàng giúp ta giật dây bắt cầu ta cũng thiêm không được hiện tại công ty. Trần tịch viễn mới xuất đạo thời điểm thiêm quá một nhà công ty, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn cũng chưa hỏa lên, công ty cũng liền lười đến lại ở trên người hắn lãng phí sức người sức cuộc hợp đồng kỳ tới rồi lúc sau hai bên liền hòa bình chia tay. Sau đó Trần Tịch viễn liền làm một đoạn thời gian hoang dại ca sĩ, sau lại còn hoa một năm thời gian cơ hồ là tháng ra bại sản chính mình chế tác phát hành một chương mini album kết quả bởi vì không có bất luận cái gì tuyên truyền, doanh số cũng thực không lý thưởng. Thẳng đến sau lại Thạch Khê hỗ trợ, hắn sửa đầu đến bây giờ âm nhạc chế tác công ty, lại vận khí đổi thay, ma xôi quỷ khiến thông qua làm tổng nghệ đỏ lên, lúc này mới tích lũy đầy đủ, cũng nhất cử áp đảo cùng công ty mặt khác ca sĩ thành một mặt vang dội chiêu bài, hoàn toàn phát hỏa Nói những thứ này để làm gì, thạch khê thực không để bụng đánh gãy hắn nói cầm thực đơn cấp dương liễu xem. Xem có hay không cái gì muốn ăn, chỉ vài lần liền xem hoa cả mắt dương liễu quyết đoán từ bỏ. Ta vừa tới nơi này còn không đến 10 ngày, cũng không biết cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn các ngươi điểm đi. Đỡ hành lang phim ảnh bên trong thành lớn lớn bé bé quán ăn không có 1.000 cũng có 800 kiểu Trung Quốc kiểu Tây có trứng vô trứng đừng nói dương liệu cái này mới đến chính là thạch khê gần 2 tháng sinh hoạt trải qua cũng hoàn toàn không đủ xem ăn qua bất quá băng sơn một góc. Nàng cũng không hạt khiêm tốn, nói cửa hàng này cũng là người khác cho ta đề cử ta nếm đảo cũng không tệ lắm. Nàng điểm một cái chân giò hun khói hầm chân giò lợn, một cái tôm xào long tĩnh còn có mấy cái rau xanh. Cửa hàng này tự hồ sắc thật không tồi, khoảng cách cơm điểm còn có các biệt giờ, nhưng trong tiệm đã không còn chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài còn có không ít người đỉnh gió lạnh xếp hàng chờ vị trí quả thực tinh thần nhưng ra. Chờ đồ ăn trong quá trình, ba người nói chuyện phiếm tống cầu thời gian, đảo cũng không buồn tẻ. Nói đến kỳ quái, mặc kệ là Trần Tịch Viễn vẫn là thạch khê, Dương Liễu cùng bọn họ quen biết thời gian đều không dài. Người trước từ nhận thức đến hiện tại cũng mới thấy qua ba lần, trong đó chừng hai lần là ở sân bay, đến nỗi người sau, đến bây giờ mới thôi cũng còn bất quá 10 ngày, nhưng cùng bọn họ ở chung lên, dương liễu lại thực tại thực. Trung gian thạch khê vài lần hướng chính mình túi sờ, nhưng lại vài lần sinh sôi dừng lại, hiển nhiên là nghiện thuốc lá phạm vào. Dường liễu có điểm khó xử, nói làm hút đi, hiển nhiên đối thân thể không tốt hơn nữa Thạch Khê là ca sĩ tự hồ càng nên chú ý phương diện này nhưng không nói không cho hút đi, có phải hay không lại có vẻ chính mình làm ra vẻ, hạt chú trọng. Chính dối rắm lại nghe đối diện Trần Tịch Viễn nói. Màu chớ có sở gần nhất thời tiết lại làm, ngươi còn muốn hay không giọng nói. bị nhìn thấu động tác nhỏ Thạch Khê rất không cao hứng hừ một tiếng, bất quá trông quy vẫn là nhịn xuống. Dương Liễu ở bên cạnh bụng trộm nhạc cảm thấy này hai người ở chung hình thức rất có ý tứ tuy rằng là sư tỷ đệ nhưng ngược lại là cái này đệ đệ quản tỷ tỷ Thạch Khe ở cung đình mật ngữ bên trong diễn cái suất diễn rất trọng vai phụ bất quá vai phụ dù sao cũng là vai phụ tháng sau là có thể đóng máy ly tổ mà Dương Liễu chú định muốn cùng đoàn phim cùng nhau ăn tết vì thế Trần Tịch Viễn nhìn ánh mắt của nàng nhi trung khó tránh khỏi nhiều vài phần đồng tình ai ngờ Thạch Khe lập tức phá đám. Người cũng không biết xấu hổ nói nhân ra, còn không biết là ai tiếp bốn đài tiệc tối, nàng tốt xấu còn có thể làm đến nơi đến trốn qua cái năm, ăn đốn cơm tất nhiên ngươi khen ngược rớt khoát liền phải bay đầy trời. Không bao lâu, đồ ăn lên đây, cái thứ nhất chính là chân giò hôn khói hầm chân giò lợn. Chân giò hun khói cùng chân giò lợn đều trang ở tiểu xa nấu, nước canh oánh bạch như ngọc bên cạnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn bài mấy viên xanh biếc rau xanh, nhìn phá lệ có muốn ăn. Xà nấu ước chừng là vừa từ hòa thượng bắt lấy tới các ở trên bàn còn không ngừng có bọt nước nổi lên nổ tung, nóng hôi hổi. thạch khê trước cấp dương liễu liền thịt mang canh thịnh chén. Nếm thử collagen đâu, mỹ dung dưỡng nhan. Nóng hầm hợp một chén phủng ở trong tay ung ục mạo nhiệt khí, rõ ràng còn không có ăn đến miệng nhưng tâm lý lại là nói không nên lời thỏa mãn. Dương liễu thầm nghĩ tuy rằng không ăn đến cái lầu, bất qua cái này đảo cũng là chân giò lợn nổi, ha ha chân giò lợn hầm nát như dùng tròn vo bạch muỗng xứ một đào chính là một khối to phì đô đô thịt nhẹ nhàng một chạm vào liền không được đong đưa run rẩy ngây thơ chất phác phóng tới trong miệng tức khắc liền hóa tiên hương màu mỡ này nói hầm phẩm chỉnh thể khẩu vị thiên thanh đạm đại khái chỉ là mượn bên trong chân giò hun khói vị mặn cũng không có phá lệ phóng muối cũng nguyên nhân chính là vì thế thiên thiếu muối phân gãi đúng chỗ ngứa kích phát ra chân giò lợn mỹ vị cùng chân giò hun khói bản thân tươi ngon chỉnh thể nồng đậm vô cùng rồi lại quỷ dị mà hài hòa thanh thanh sảng sảng liền ăn mấy chén đều không phải vấn đề tôm xào long tĩnh xào cũng hảo tôm bóc vỏ cái đầu no đủ hình thể hoàn chỉnh xa không phải những cái đó lấy hàng kém thay hàng tốt thấp kém hóa có thể so sánh nghĩ Tôm bóc vỏ bỏ thêm lá trà cùng nhau làm, bạch trung thấu phấn tôm bóc vỏ, xanh biếc lá trà tươi mát thanh nhã chăm ăn không nị. tới đỡ hành lang nhiều như vậy thiên, Dương Liễu vẫn là lần đầu ăn đến như vậy thuận miệng, liên quan tâm tình đều hào. Trần Tịch Viễn muốn ở đỡ hành lang đãi ba ngày, cũng không ở tại Dương Liễu các nàng nơi khách sạn, sau khi ăn xong, hắn trước đem hai vị nữ sĩ đưa trở về, sau đó chính mình mới đi xuống giường chỗ đi. Chờ thang mấy thời điểm, Thạch Khê liên tiếp quay đầu lại, Dương Liễu xem buồn cười. Dứt khoát ngươi lại tặng hắn trở về bái, sau đó hắn lại đưa ngươi, ngươi lại đưa hắn. Thạch khê cũng làm nàng làm cho tức cười, tức giận chụp nàng một cái tát. Nói hưu nói vượn, dương liễu tê một tiếng, tay kính nhi thật đại 12 tháng sơ, không sai biệt lắm là dương liễu ở đỡ hành lang chụp một tháng diễn lúc sau, nàng rút ra mấy ngày thời gian, lại lần nữa trở lại vọng yến đài thị, tiếp tục biết vị quay chụp. Đi phía trước nàng chụp 5 tập, lúc này liền hậu kỳ không sai biệt lắm đều làm xong Hai cái đoàn phim qua lại xuyên tuyệt đối không phải cái gì dễ ứng phó việc chỉ là kịch bản liền có hai bộ lại còn đều là nữ nhất hào. Từ chuyện xưa bối cảnh TV đề tài đến nhân vật tính cách đều hoàn toàn bất đồng, đến nỗi lời kịch vậy càng không cần phải nói. Hơn nữa dương liệu không biết sao xui xèo còn cho chính mình bỏ thêm cái khai cửa hàng cấu tứ, ba chỗ tế ở một khối quả thực muốn nhân cách phân liệt. Gần nhất nàng rảnh rỗi liền ở bối lời kịch nghiên cứu kịch bản cơ hồ không có thời gian cân nhắc điểm tâm, thậm chí liền cơm đều rất ít chính mình làm, có thể bình quân đến 3-4 thiên một lần liền rất không dễ dàng, trên cơ bản liền đi theo đoàn phim cùng nhau ăn cơm hộp ngẫu nhiên nhớ tới luôn có loại xem nhẹ bản chức công tác ái náy cảm Lần này nàng có thể đang nhìn thành phố Yến Đài đại 4 ngày, các phương diện gia tăng một chút nói ước chừng có thể đuổi ra tam tập tả hiểu suốt diễn tới. Sau đó nửa tháng sau triệu đạo muốn đi tham gia một cái châu Á Phạm vi đạo diễn thảo luận sẽ, đoàn phim sẽ nghỉ ba ngày, nàng còn có thể lại trở về một lần. Thứ sáu tập đề mục kêu nãi nãi hương vị, vừa thấy liền biết là hồi ức đề tài, bất qua biên kịch mạch não rất lợi hại, chuyện xưa triển khai phương thức cùng đồng loại hình đề tài hoàn toàn không giống nhau, nhưng cuối cùng giống nhau chiêu chọc nước mắt vững chắc giải thích cái gì gọi là trăm sông đổ về một biển. Ở động trên xe bắt được diễn viên biểu dương liễu thực sự ngoài ý muốn một fan. Tô tuyền, ân nột, Thu Duy Duy gật đầu chủ động hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc Chính là cái kia thế người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mê muội nghi a Dường liễu chớp chớp mắt, nàng không phải ca hát sao Thời buổi này nữ ca sĩ đều phải kiêm chức diễn kịch sao Là thời thượng hay là chỉ là đơn thuần không làm việc đàng hoàng phạm vi lớn lây bệnh Thu Duy Duy nhún nhún vai, công ty an bài, này ta cũng không biết Không riêng giường liễu không nghĩ tới, trên thực tế, Tô Tuyền chính mình nhận được thông chi thời điểm cũng là vừa mừng vừa sợ, một hồi lâu mới khôi phục bình thường ngôn ngữ công năng. Nàng người đại diện cũng rất cao hứng, bởi vì trước mắt kỳ hoàng bên trong nhắm chuẩn biết vì cục thịt mỡ này người quá nhiều tuy rằng chim bay cũng để trình khách mời xin, nhưng mọi người đều không báo cái gì hy vọng, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ có bánh có nhân lập tức tạp đến Tô Tuyền trên đầu. Nàng chính là cái thứ nhất tham diễn biết vị hệ liệt phi chuyên nghiệp diễn viên. Lại còn có không phải khách mời, diễn viên chính chi nhất đâu. Ngay cả người đại diện cũng có chút không thể tin được nói bóng nói gió hỏi lúc sau, mặt trên là như vậy trả lời. Tổ thuyền kỹ thuật diễn khóa thành tích tương đương yêu dị, hơn nữa nàng này một năm nhân khí phi thường vượng từ nàng biểu diễn tương đối có thể kéo tuổi trẻ nam người xem quan khán nhiệt tình cùng tính tích cực. Xét thấy nàng xuất đạo tới nay tốt đẹp biểu hiện công ty quyết định cho nàng cái nhiều phương diện phát triển cơ hội. Lời này nói thật là quá không có thuyết phục lực. Tô tuyển nhân khí, đặc biệt nhằm vào trung thanh niên nam tính lực hấp dẫn thực thật lớn không giả, nhưng nhân khí vượng, kỹ thuật diễn khóa thành tích yêu dị nhiều đi, như thế nào không gọi người khác diễn đâu. Đặc biệt là cuối cùng câu nói kia quả thực dẫn người mơ màng. Tốt đẹp biểu hiện xuất đạo đến nay, nàng từng có cái gì người khác không có độc đáo biểu hiện sao? Nhưng thật ra bị bắt lấy quá vài lần cùng người cãi nhau, đến nỗi cãi nhau nguyên nhân sao? Tin tức truyền khai lúc sau, kỳ hoàng mọi người không khỏi lại nghị luận sôi nổi, lời nói chung rõ ràng mang theo ba phần toan kính nhi. Nhìn thấy sao, lúc trước nhân gia da tuôn ra da cãi nhau rèm pha tới chúng ta còn nói nhân gia da ngốc hiện tại mới xem như minh bạch nguyên lai ngốc chính là chúng ta nha. Cũng không phải là ôm đùi cuối cùng có thực chất tính hồi báo. Vân ngựa cuối cùng không bạch chụp, tại đây loại đại bối cảnh hạ, đã từng bị người đại diện cùng Triệu chân đã cảnh cáo nhiều lần lưu liệt cũng khó tránh khỏi chứng nào tật nấy. Ngày nọ luyện vũ sau khi kết thúc tô thuyền oa ở góc bối kịch bản, nàng liền âm dương quái khí nói. u đây là muốn đổi nghề A vẫn là đơn phi. Vì thế bảo tính tình tô thuyền một cái không nhịn xuống lại cùng nàng xảo lên, bị chịu chân lạnh mặt sao trách nhiệm một người viết một vạn tự kiểm tra cũng ở kế tiếp ba ngày chung, huấn luyện lượng tăng. Kể từ đó, mệt thành chết cầu trạng hai người cuối cùng là không tinh lực cùng thể lực nói nhau nhau. chương 50 Thời gian thật chặt dương liễu từ ga tàu hỏa ra tới sau liền thẳng đến biết vị chỗ đó đã có đoàn phim chờ. Nàng đến thời điểm tô tuyển đã hóa hảo trang, đạo diễn chính tay cầm tay giáo nàng đi vị, xem màn ảnh chờ hạng mục công việc vài người thấy dương liễu đều thuận thế dừng đỉnh đầu việc. Dương liễu thấy thế chạy nhanh xua xua tay. Đừng động ta đừng động ta thời gian cấp bách chúng ta sớm một chút khởi động máy sớm kết thúc công việc sau khi chấm dứt lại hàn huyên cũng không chậm. Mọi người đều cười, biên kịch còn ở bên cạnh nói. Mấy hôm không thấy, lão bản nương càng ngày càng có khí thế lạc. Bởi vì ở biết vị trung đóng vai lai lịch thần bí mỹ nữ chủ tiệm, ngày nọ đạo diễn liền linh quang chợt lóe hô lên tới như vậy một cái sưng hô kết quả không đến nửa ngày liền truyền khai. Không ít người còn tự động cấp nghĩa rộng ra nhị trọng hàm nghĩa, giang cảnh đồng là kỳ hoàng lão bản, như vậy làm hắn bạn gái dương liễu nhưng còn không phải là lão bản nương sao. Chờ đổi hào quần áo, hóa xong trang cũng đều buổi chiều hai điểm nhiều, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng là có thể chụp một tập lại còn có đều chỉ là có dương liễu màn ảnh, dư lại nàng không ra kính bộ phận liền chờ nàng hồi 7 thế xuyến bãi khoảng cách bổ chụp. Thời gian chính là tiền tài, mỗi khi diễn viên nhiều đoàn phim xuyến trang thời điểm, đoàn phim liền cùng chơi bạc mạng đánh giặc dường như. Hôm nay này tập kêu nãi nãi hương vị, chỉ như vậy nhìn, liền ẩn ẩn cảm thấy có cổ hoài cựu ấm áp ập vào trước mặt Giảng giải kịch bản thời điểm, biên kịch bản nhân cũng thập phần đắc ý, nói này một tập là đệ nhất quý bên trong hắn cá nhân thích nhất tam tập chi nhất chính thức phát sóng nói nhất định nhi thúc dục nước mắt vũ khí sắc bén không chạy. Nhưng mà dường liệu đối này cũng không có gì đặc thù cảm tình, không chỉ là bởi vì nàng sau khi sinh không mấy năm ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại liền trước sau qua đời, hài từ quá tiểu không thế nào ký sự nhi. Càng bởi vì bốn vị lão nhân đều cực độ trọng nam khinh nữ, đối với các nàng này mấy cái cháu gái, ngoại tôn nữ chưa từng có quá sắc mặt tốt còn thường xuyên làm trò mặt mắng to bồi tiền hóa, liên quan liên tiếp sinh vài cái nữ nhi mẫu thân cũng bị chỉ trích. Cho nên ở nàng cực kỳ hữu hạn thơ ấu trong trí nhớ về cái gì nãy nãy ước chừng cũng chỉ là thấp bé tối tăm gạch mộc phòng mà kệ là không gian vẫn là không khí đều vô cùng lệnh người bị đè nén, một cái cầu lũ thân ảnh đưa lưng về phía quang, biên run run biên giọng căm hận mắng Dương liễu đã hoàn toàn nhớ không rõ cụ thể bọn họ đã từng mắng qua cái gì, nhưng từ lúc ấy chính mình cuộn tròn ở góc thường run bần bật phá thành mảnh nhỏ ký ức đoạn ngắn cùng với chẳng sợ hiện tại nhớ tới đều tràn đầy lãnh đạm tâm tình tới xem ước chừng không phải là cái gì lời hay đi. Chậm rãi phun ra một hơi, nàng nỗ lực đem mảnh liệt quay cuồng tâm tình bình phục xuống dưới, bất giá có chút buồn cười. Ước chừng là tới rồi cuối năm, chung quanh thường thường có người thảo luận tân nhiên đề tài cho nên làm đến nàng cũng phá lệ luyến cũ. Hiện tại chính mình có hoàn toàn mới thân phận quá hoàn toàn mới sinh hoạt có mặt khác ái cùng bị ái người quá khứ những cái đó nên quên liền đã quên đi. Bất quá lại nói tiếp nàng khẽ thở dài một cái năm trước là cố ý làng tránh nhưng năm nay lại là tưởng về nhà ăn tết đều không thể chính mình nhất định phải cùng đoàn phim ở đỡ hành lang đón giao thừa lạc. Lần đầu tiên tham diễn phim truyền hình, hơn nữa vẫn là bồn tập chủ yếu nhân vật Tô Thuyền khẩn trương vô cùng, từ mấy ngày trước liền bắt đầu mất ngủ, hôm nay một lại đây chuyên viên trang điểm liền đối với nàng quầng thâm mắt hô to gọi nhỏ, nói thẳng có phải hay không gần nhất luyện tập cường độ quá lớn. Tô Thuyền cười xấu hổ, cuối năm đánh bằng, nghỉ ngơi thiếu chút, ừ. lập tức liền phải khởi động máy, nàng hảo khẩn trương a a a. Vạn nhất làm tạp liên lụy sư tỷ kéo nhân ra chân sau nhưng làm sao bây giờ nha. Đang nghĩ ngợi tới, một bàn tay liền ấn ở nàng trên vai, đồng thời đỉnh đầu vang lên một đạo mang theo ý cười tiếng nói. Thật xinh đẹp, tô thuyền một khuôn mặt đằng hồng thấu, đều không rảnh lo khẩn trương, phủng mặt lại là vui vẻ lại là thẹn thùng. Thật vậy chăng, hắc hắc bất quá ta cảm thấy vẫn là sư tỷ ngươi xinh đẹp nhất. Oa nga nga, bị khích lệ bị khích lệ, Dương liễu chọc chọc nàng mặt cười, miệng lưỡi trơn chua tiểu nha đầu. Cởi động máy sau, phía trước không hề quay chụp kinh nghiệm tô thuyền quả nhiên xảy ra vấn đề, một lần trực tiếp đi ra màn ảnh, một lần mới vừa mở miệng liền mắc kẹt nửa câu lời kịch đều nhớ không nổi. Cũng may đại gia đối loại tình huống này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng trước tiên không ra thời gian, đảo cũng không thế nào cấp. Chỉ là tô thuyền chính mình gấp đến độ đến không được đứng ở tại chỗ đấm ngực dừng chân, nếu không có người ở, nói không chừng nàng có thể tay năm tay người ném chính mình mấy bàn tay. Nàng không được cùng đại gia xin lỗi, cấp mặt đều đỏ lên. Cũng không biết là làm sao vậy, rõ ràng những cái đó lời kịch đã sớm bối thuộc lão A, nhưng một đôi màn ảnh, nàng liền cái gì đều cũng không nói ra được. Dương liễu càng an ủi nàng, nàng ngược lại càng ái náy, sư thì thật vất vả bài trừ thời gian trở về đóng phim, nhưng mà cố tình làm chính mình cấp làm tạp. Tuy rằng mọi người đều thông cảm Tô Tuyền, nhưng rốt cuộc thời gian không đợi người, đạo diễn nhìn nhìn biểu trực tiếp làm người lên đài từ bản đợi chút nàng chiếu nhiệm là được. Bất quá bởi vậy, Tô Tuyền càng thêm không chỗ dung thân. Nhưng thời gian cấp bách nàng cũng chỉ hào chiếu tới. Gần nhất cả nước trong phạm vi bắt đầu hạ nhiệt độ, đạo cụ tổ cũng liền phi thường phối hợp đem dương liễu diễn phục làm cải biến, cổ áo, cổ tay áo đều nạm ra lông đường viền, quần áo nội bộ cũng đều bỏ thêm miên sấn. Ước chừng là bởi vì độ dày gia tăng rồi quan hệ, dương liễu nhìn liền ít đi vài phần thần bí, nhiều vài phần ung dung cùng bình dân. Đạo cụ sư phó bắt đầu dùng tiết rơi cơ ở cửa hàng ngoài cửa một cái phố xây dựng một loại tiểu thuyết từ từ cảnh tượng tô thuyền chính là tại đây loại đại bối cảnh hạ lên sân khấu. Duyên phố đi tới, nàng tự hồ vẫn luôn ở tìm cái gì, nhìn đến biết vị sau trước mắt sáng ngời, ngay sau đó trong miệng lại thấp giọng oán giận vài câu. Phong có chút đại, lời vừa ra khỏi miệng đã bị thổi phá thành mảnh nhỏ, nghe không lớn thanh toàn bộ chỉ là mơ hồ có mấy chữ phù theo dòng khí thổi qua tới, như vậy lãnh chán ghét lại không ăn. Nữ hải nhi cũng như đương thời tuổi trẻ nữ hải nhi nhóm như vậy ái tiếu, rõ ràng là như vậy lãnh thiên, lại còn kiên trì chỉ ăn mặc một tầng quần cũng nỗ lực thít chặt ra tinh tế chân cùng mảnh khảnh eo, gió thổi qua đảo có vài phần co rúm lại đáng thương. Cửa hàng này phía trước cũng không có tới quát thậm chí nghe cũng chưa nghe qua, nữ hài nhi đầu tiên là tò mò nhìn chằm chằm bề mặt đánh giá vài lần, lại bởi vì trước mắt là dây nặng cửa gỗ cũng không có pha lê tù kính cái gì đều nhìn không thấy. Đẩy cửa đi vào, đầu tiên là một cổ ấm áp hơi thở hỗn hợp mùi hương ập vào trước mặt, nàng theo bản năng hít vào một hơi, buột miệng thốt ra. Thơm quá nha, hoan nghênh quang lâm, muốn điểm nhi cái gì? Nữ Hải Nhi vừa nhấc đầu, liền thấy theo Tuế Hàn Tam Hữu mỏng bình phong mặt sau lờ mờ đi ra cá nhân tới, tiếu ngữ doanh doanh. Đối phương nhìn qua so với chính mình không lớn mấy tuổi, mày liễu mắt hạnh, má đào môi anh đào, sơ hiện tại đã rất ít thấy nửa búi tóc dư lại đầu tóc nghiêng nghiêng hợp lại đến trước ngực, đen nhánh sáng bóng, thuận theo ghé vào vàng nhạt sắc xa thanh tiểu áo bông thượng. Tiểu áo bông một bên theo uốn lượn mạnh mẽ hoa mai, từ tà hạ từ từ kéo dài đến hữu thượng, khô gầy nhánh cây thượng sơ sơ khai vài giờ hồng mai. Huyết giống nhau tươi đẹp. Phía dưới là màu nguyệt bạch miên váy, một bên rũ khối phù dung ngọc bội, quần áo bên cạnh đều nạm trắng tinh mau biên. Nàng hư hư giao điệp hai tay, trắng nõn cổ tay thượng các lộ ra tới một con ngập nước thúy vòng, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chính mình. Nữ hải nhi tham luyến hướng trên người nàng quét vài lần, lại cúi đầu nhìn xem trước đó không lâu chính mình mới vừa cùng các bằng hữu khoe ra quá đại bài miên phục đột nhiên liền cảm thấy, này gần một vạn đồng tiền đồ vật cũng không thế nào đẹp. Thấy nàng lo chính mình xuất thần, chủ tiệm hơi hơi cong cong khóe môi, lại hỏi biến. Muốn điểm nhi cái gì? À nữ hải nhi soát ngẩng đầu, như mộng mới tỉnh. a ngà ngà các ngươi trong tiệm có cái gì nha? Chủ tiệm kho người, hướng nàng vẫy tay. Lại đây bên này xem. Nữ hải nhi theo lời đi qua đi, trải qua bên người nàng thời điểm không khỏi lại nhìn chằm chằm tàn nhẫn xem vài lần. Trong lòng chửi thầm, này thật là bán điểm tâm đồ ăn vặt cửa hàng người nên có trang điểm. Bán nhiều ít mới có thể kiếm trở về như vậy một thân siêm y. Còn có kia gặp vòng tay. Sửa không phải ngầm còn làm cái gì hắc ám lợi nhuận cách xù mua bán đi. Bất quá thấy rõ trên quầy hàng mặt điểm tâm chân dung lúc sau, nữ hài nhi liền hoàn toàn không có miên man suy nghĩ không trực tiếp há to miệng. Hoa thật là đẹp mắt nha. Trong ngăn tủ an an tĩnh tĩnh bầy biện hảo chút xinh đẹp điểm tâm có hoa mai hoa sen chờ đóa hoa hình dạng còn có cách viên chờ đơn giản chất phác còn có tiểu chư tiểu hùng chờ ngây thơ chất phác động vật hình tượng nhất thời liền đem nàng hấp dẫn ở đại khái nữ tính trời sinh liền có ăn điểm tâm bản năng nữ hài nhi hoàn toàn quên mất chính mình lại đây bổn ý một ngón tay đầu chọc chọc chọc không tự giác liền điểm một đống lớn bao lên chủ tiệm đem nàng tuyển mười mấy loại điểm tâm đặt ở đầu gỗ văn hậu hộp giấy bao hảo lại hỏi còn có cái gì mặt khác yêu cầu sao mặt khác nữ hài nhi lẩm bẩm vài tiếng đột nhiên nha thanh Đúng rồi, nhà các ngươi có bánh quai trèo như sao? Nhưng xem như nghĩ tới, nàng là ra tới cấp nãi nãi mua bánh quai trèo. Có, chủ tiệm gật gật đầu, nhưng mà còn không đợi nữ hài như cao hứng, xinh đẹp chủ tiệm rồi lại hơi mang tiếp nuối nói. Bất quá thực xin lỗi, bánh quai trèo, đều đã bán xong rồi. Cái gì, bán xong rồi? Đúng vậy, bán xong rồi. Chủ tiệm vươn một đoạn xanh nhạt dường như ngón tay, hướng tới một phương hướng chỉ chỉ. Nông! Nữ hải nhi giống bị mê hoặc giống nhau theo tay nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái rỗng tuyết mâm, bên cạnh còn có một cái tiểu xào tinh xào mộc chất hàng hiệu, bánh quai treo. Nàng tức khắc một trận quỷ oài, lại cúi đầu nhìn xem quê thượng đã đóng gói tốt thật lớn hộp này tính cái gì nha. Ra tới cho người khác mua đồ vật, không mua được không nói, ngược lại là sách trở về một đống lớn đồ ăn vặt một lát sau sách theo hộp nữ hài nhi lảo đảo lắc lư đẩy cửa ra tới đi rồi vài bước lại nhịn không được quay đầu hồi xem bên tai quanh quần mới vừa rồi tên kia chủ tiệm lời nói không bằng ngày đi về trước ăn thử xem nếu hợp khẩu vị nói không bằng ngày mai sớm tới về nhà lúc sau biết được nàng không mua được bánh quai trèo, phụ thân khó tránh khỏi có chút sinh khí ở bên ngoài thổi mấy cái giờ gió lạnh nữ hài nhi tức khắc cũng bực lớn tiếng nói làm cái gì nha như vậy lãnh thiên ta đều chạy mau biến toàn thành Như vậy thổ đồ vật hiện tại chỗ nào có mấy nhà bán? Nhân ra bán xong rồi sao ta quá mấy ngày lại đi là được người hướng ta phát cái gì hòa? Phụ thân ngẩn ra, gần xanh bạo khởi bất quá lại chưa phát hỏa mà là đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới thanh âm khô khốc nói. Chính là người nãy nãy kiên trì không được bao lâu. Vừa nghe cái này, nữ hải nhi cũng có chút hối hận bất quá vẫn là lực cảm thấy hủy khuất ba Nếu không ngươi khuyên nhủ nãi nãi tính, sơn chân hải vị đều hảo thuyết tội gì một hai phải cái kia đâu. Nãi nãi hoạn bệnh nan y, căng không bao nhiêu nhật tử, người nhà thương tâm rất nhiều cũng đều tận lực thỏa mãn nàng toàn bộ yêu cầu. Kết quả tháng trước cuối tháng, đã bắt đầu hồ đồ lão nhân đột nhiên đưa ra muốn ăn bánh quai trèo còn phải là lão cách làm cái loại này truyền thống bánh quai trèo. Người nhà vừa nghe thật cũng không phải cái gì khó làm sự tình, liền đều bắt đầu ở nhàn rỗi đã đến giờ chỗ chạy vội tìm bánh quai treo. Nhưng ai thừa tưởng, lớn lớn bé bé quý tiện nghi bánh quai treo trước sau mua mấy chục loại, lão thay thái mỗi lần đều chỉ cắn một cái miệng nhỏ, sau đó liền rất tức giận nói hương vị không đúng, làm cho bọn họ lại mua. Thời gian dài, đừng nói nữ hài như cùng mụ mụ chính là thân là nhi từ ba ba cũng có chút không kiên nhẫn. Người một nhà không phải đi làm chính là đi học thời gian vốn là cực kỳ hữu hạn, hầu hạ lão nhân liền rất vất vả, hiện tại rồi lại trống rỗng nhiều hạng tìm bánh quai trèo thêm vào nhiệm vụ. Mà điểm chết người chính là, lão thái thái tự hồ ở ý định làm khó dễ bởi vì mua tới bánh quai trèo nàng hết thảy chỉ ăn một ngụm, sau đó liền cấp ném ở một bên, đã lãng phí tiền tài, lại mất không cảm tình. Nhưng lão nhân cũng không biết vì cái gì ai khuyên cũng không nghe, một hai phải bánh quai trèo, người một nhà đành phải căng ra đầu tiếp tục tìm hiểu. Này một tập đồng dạng có chế tác chủ đề điểm tâm màn ảnh, nguyên bản từ chọn nhân tài đến cuối cùng chế tác đều là dương liễu một tay xử lý, bất quá hiện tại nàng thời gian quá khẩn trương, phía trước quá trình chỉ phải ủy thác đoàn phim cho nên hiện tại bãi ở nàng trước mặt trực tiếp chính là đã xoa chế, lên men hào cục bột cùng dầu. Màn ảnh vừa chuyển, dương liễu thay đổi quần áo tá vòng tay, bắt đầu cắt cục bột. Phát tốt cục bột bầy biện ra nhàn nhạt màu vàng, đem nó cắt thành lớn nhỏ nhất trí nắm bột mì, phóng nâng lên trước chuẩn bị tốt, bỏ thêm kẹo mạch nha dầu, nhẹ nhàng đoàn thành tiểu đoàn, sau đó kéo duỗi thành tinh tế trường điều. Hai căn trường điều đầu đôi phân biệt niết ở bên nhau, trái ngược hướng xoay chuyển, sách lên hai đoan đối tề, đem đầu đôi thắc hảo Thành hình bánh quai trèo lại lần nữa đặt lên men, sau đó hạ chảo dầu tạc. Tạc thời điểm không thể khai lửa lớn, chỉ có thể tiểu hòa chậm tạc như vậy mới có thể không hồ không tiêu chậm rãi quay cuồng toàn thân kim hoàng. Dường liễu tạc thời điểm, làm phim tổ liền ở bên cạnh mảnh nuốt nước miếng. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người thích ăn bánh quai chèo nhưng cái này hương vị thật sự là quá thơm, tuyến nước bọt chính mình liền động đi lên. Tạc hảo lúc sau, dường liễu chính mình trước nếm nếm cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Liêu đều là hảo liêu, nhưng hiển nhiên phía trước người kinh nghiệm không đủ, phối hợp tỷ lệ không đúng, so quá tàn nhẫn, bọn họ hai đầu hàm tiếp cũng không tốt, đều cấp phát qua. Người nhà hưởng qua lúc sau, đều nói nữ hải nhi mua tới điểm tâm mùi vị thực chính, vì thế ngày hôm sau nàng lại tới nữa. Nàng vừa vào cửa chủ tiệm liền cười. Hôm nay tới sớm, muốn bánh quai chèo sao? Nữ hải nhi gật gật đầu. Muốn... Bánh quai trèo ánh vàng rực rỡ tròn vo ở đồng dạng họa huyết sắc hồng mai đèn lồng hạ hơi hơi phiếm du quang. Bên ngoài ra là một loại lực thâm một chút kim hoàng sắc mà lộ ra tới vạn hoa khe hở còn lại là nhợt nhạt lòng đỏ trứng sắc lại có chút đáng yêu. Tuy rằng đã có chút lạnh nhưng thấu đến gần vẫn là có thể người được có một cổ mùi hương nhi đánh toàn nhi hướng trong lỗ mũi toàn. Nữ hài nhi không tự giác nuốt hạ nước miếng. Tới một không tới một cân đi. Nàng vốn định nói đến một cây, nhưng lời nói chưa xuất khẩu liền nhớ tới trong nhà còn thừa không có mấy bị chịu khen ngợi điểm tâm nhóm, vì thế lập tức liền sửa miệng. Nếu mặt khác điểm tâm đều như vậy ăn ngon, kia loại này dẫn đầu bán quang bánh quai trèo ước chừng chỉ biết càng tốt ăn đi. Hơn nữa lớn như vậy một cái, một cân, giống như cũng không có mấy cái. Về đến nhà, vừa vặn nãi nãi liền ở phòng khách xem tivi nữ hài nhi ngọt ngào cười nói. Nãi nãi ta cho ngươi mua bánh quai trèo. Thân thể đã thực suy yếu lão thai thái run dày vươn tay, dùng mau rất quang hàm răng cắn một ngụm cười. Chính là cái này mùi vị. Nữ hài nhi thức khắc nhẹ nhàng thở ra cùng đồng dạng vẻ mặt được cứu trợ cha mẹ nhìn nhau cười, nhưng xem như kết thúc. Nhưng mà dây tiếp theo, lão thái thái liền nỗ lực cầm lấy trên bàn bánh quai trèo đưa cho nữ hài nhi, ngưỡng mặt nói. Ăn, người ăn, người khi còn nhỏ thích nhất ăn nãi nãi làm bánh quai trèo, hiện tại nãi nãi làm bất động lạc. Lão nhân hong gió quất ra giống nhau mặt già thượng tràn đầy thừa ái, nàng rõ ràng đã bắt đầu hồ đồ, nhưng lại trước sau nhớ rõ cháu gái Nhi khi còn nhỏ thích ăn bánh quai trèo, sợ chính mình qua đời sau cháu gái Nhi sẽ ăn không đến ăn ngon bánh quai trèo. Nữ hải Nhi tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng rốt cuộc nhịn không được ngồi sổm xuống đi, nằm ở nãi nãi đầu gối đầu lên tiếng khóc lớn lên. Kết thúc công việc thời điểm liền mau 11 giờ, sáng sớm liền từ đỡ hành lang chạy tới dương liễu tới rồi lúc sau khí cũng chưa xuyễn một mụn liền bắt đầu đóng phim, sau đó mãi cho đến hiện tại cơ hồ một ngày không nghỉ ngơi, lúc này đã mệt đến không được chỉ cảm thấy hai con mắt tựa hồ đều không mở ra được. Đi phòng hóa trang tháo trang sức dương liễu mới vừa ngồi xuống hạ liền mơ màng sắp ngủ, nhắm mắt lại liền không mở ra được. Mơ mơ màng màng chung, nàng mơ hồ nghe được có người ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó một đạo hồi lâu không thấy quen thuộc tiếng nói liền vang lên. Mệt muốn chết rồi đi, giường liễu vèo quay đầu đi, sâu ngủ lập tức liền chạy. Sao ngươi lại tới đây? Chính hơi mang đau lòng nhìn chính mình, không phải Giang Cảnh Đồng là ai? Giang Cảnh Đồng sờ sờ nàng mặt thở dài, gầy, giường liễu ngáp một cái, nhịn không được cười. Người như thế nào cùng ta ba dường như... Đã trễ thế này, đến nơi này tới làm gì? Vừa vặn mới thêm xong ban, liền thuận tiện lại đây, vừa đến. Giang cảnh đồng mới vừa nói xong, dương liễu liền duỗi tay sờ sờ hắn quần áo. Gạt ta đâu? Tới đã bao lâu? 12 nguyệt buổi tối hơn 11 giờ, một người từ bên ngoài tiến vào trên người nhất định lây dính hàn khí, một chốc là tiêu không đi. Giang cảnh đồng quần áo đều là nóng hầm hập cũng không biết đã tới bao lâu. Giang cảnh đồng cười lắc đầu, biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút kinh hỉ. Hảo đi ta biết ngươi vội cũng không dám chậm trễ ngươi thời gian, nhưng lại nhịn không được muốn gặp ngươi, xã giao một nửa liền trước tiên làm việc riêng lạc. Này trong giọng nói khó được mang điểm u oán trang bị hắn nghiêm trang mặt cùng cấm dục hệ tây trang tam kiện bộ có một chút thì cảm. Ba tiếng gõ cửa qua đi, bành lanh canh thật cẩn thận từ bên ngoài tham tiến đầu tới cơ hồ là mang theo nịnh nọt hỏi giang cảnh đồng. Giang Tổng, xin chỉ thị một chút ta có thể trước cấp tiểu chi nhi tá cái trang không? Dương liễu cùng Giang Cảnh Đồng một khối cười cũng chủ động cho nàng nhường ra tới bên cạnh ghế rửa. Ai không cho người tá? Bành lanh canh cười đầy mặt ái muội, mà liêu nhi lăn tới đây cấp Dương liễu dọn dẹp, Giang Cảnh Đồng cũng không đi, liền đại mã kim đao ngồi bên cạnh vẫn không nhúc nhích, đặc biệt vững như Thái Sơn. Mới vừa còn vây chết đi sống lại dương liễu liền cùng trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh hồi quang phản chiếu dường như, vô cùng tinh thần tỏa sáng, cùng giang cảnh đồng ngươi tới ta đi nói chuyện phím các loại mặt mày hớn hở. Hơn một tháng không gặp hai người xa so ngày thường tới càng dính, nói chuyện khó tránh khỏi liền mắt đi mày lại một chút. Duy nhất đứng bận việc bành lanh canh đầy mình chua sót nước mắt thầm nghĩ này mãn nhà ở đáng chết luyến ái toan sú khí liệt. Không mang theo như vậy của ngược độc thân cầu anh hùng tốt xấu cấp điều đường sống có được hay không? Ở đông đảo kích thích dưới, bành lanh canh làm việc chưa từng có hiệu suất cao, cùng biến ảo thành thiên thù quan âm dường như biêu biêu lộng xong rồi, lại đẩy dương liễu đi rửa mặt chụp hộ ra tam kiện bộ gì đó. Đến liệt, giang cảnh đồng ở bên cạnh xem hoa cả mắt nghe xong lời này quả thực như nghe phản âm, lập tức bàn tay vung lên. Các người vất vả chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi ta đưa nàng liền hào. Toàn thân đã bị luyến ái đương chọc vô số huyết động bành lanh canh ước gì một tiếng, nắm lên dương trang điểm nhanh như chấp nhi chạy không ảnh nhi trước khi đi còn không quên cấp đóng cửa lại. Hai người lại ở phòng hóa trang nét mực mười mấy phút mới ra tới tay nhỏ lôi kéo, miễn bàn nhiều lué mù người mắt. Bên ngoài đạo cụ tổ người đều đi mau hết thu duy duy đám người càng là quỷ ảnh đều không thấy, chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba chỉ, mọi người xem thấy bọn họ đều đầy mặt tươi cười tầm mắt tận hướng mười ngón giao nhau trên tay mặt lưu, liền kém đương trường chắp tay thi lễ hát vang chúc mừng chúc mừng. Nguyên bản dương liễu còn có thể thẹn thùng một chút nhưng không chịu nổi số lần nhiều thân kinh bách chiến lúc sau liền nhanh chóng luyện liền đồng bì thiết cốt hơn nữa xem chung quanh hoàn cảnh chung đều như vậy, nàng cũng liền thoải mái hào phóng tú. Giang cảnh đồng phát động xe tinh thể lòng biểu thượng trói lọi biểu hiện 11h57. Có đói bụng không? Lúc ban đầu hưng phấn kính nhi qua đi, dương liễu ở hòa thuận vui vẻ noãn khí dưới tác dụng lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Không đói bụng, vây. Vội lên chỗ nào lo lắng ăn cơm. Ngay cả cơm chiều cơm hộp đều cùng đánh giặc dường như, 10 điểm nhiều thời điểm nhưng thật ra đói bụng một thời gian, bất quá lúc này đều đói quá mức cũng liền ăn không vô. Giang cảnh đồng thấy nàng thật sự vây lợi hại, liền đem ghế phụ điều chỉnh hạ. Người trước tiên ngủ đi, lời nói còn chưa nói xong, Dương Liễu cũng đã ngủ đi qua. Không biết lung lay bao lâu, Dương Liễu chỉ nghe được một tiếng như có như không tới rồi, sau đó bản năng hướng lên trên khởi kết quả một đầu đụng phải xe trần nhà, đau nước mắt đều chảy ra. Mới vừa cho nàng mở cửa Giang cảnh đồng bị này một tiếng cơ hồ lắc lư xe thể đông sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cúi đầu đi xem thế nào a đau lợi hại sao nếu không trực tiếp đi bệnh viện đi có như vậy mấy chục giây dương liễu chỉnh cái đầu đều là ngốc trước mắt đen nhánh một mảnh sọ não nhi bên trong ong ong vang cái gì đều nghe không rõ cũng cái gì đều nói không nên lời qua đã lâu nàng mới nước mắt lưng tròng dơ lên mặt một tay bắt lấy giang cảnh đồng quần áo cổ áo một tay vuốt đầu khóc tang nói sưng lên giang cảnh đồng kinh hãi vội vàng duỗi tay đi sờ quả nhiên đụng tới một cái đại bao Tuy rằng biết lúc này cười không được tốt nhưng Giang Cảnh Đồng thật sự nhịn không được phụt một tiếng. Dương Liễu cũng cảm thấy rất mất mặt nhưng thiệt tình đau lợi hại tức khắc lại khóc lại cười còn vây, liền tứ chi bay loạn hướng Giang Cảnh Đồng khởi sướng tính tình. Ồ, đau đã chết ngươi còn cười. Sưng lên lớn như vậy một cái bao. Đau, Giang Cảnh Đồng nỗ lực nghẹn cười cả người đều ở run run, một bên liều mạng xin lỗi một bên hướng bên ngoài lay người. Thực xin lỗi, là ta không tốt đều do ta tới cấp ta nhìn xem nghiêm trọng không nghiêm trọng. Người đi liền sở có người cấp sủng, không ai quan ngươi thời điểm chẳng sợ đổ máu rớt thịt đều có thể không dên một tiếng nghẹn căng, nhưng một khi có người cẩn thận tỉ mỉ quan tâm lên kia thật là khó lường. Dương liễu vui sướng tràn trề làm ẩm ý một hồi, giang cảnh đồng cũng vui sủng, bồi nàng hi hi ha ha làm ẩm ý, hiện trường từ bên ngoài nhìn lại quả thực đồi phong bại tục. Cuối cùng hắn áo khoác áo khoác cũng không có mặt ở phía trước ngồi sổm xuống đi, đem hai điều cánh tay sau này một thân. Đi lên đi, người bệnh, dường liễu một tay bao một tay bạn trai áo khoác, mãnh hổ chụp mồi dường như liền đem chính mình quăng ngã lên rồi, may giang cảnh đồng hạ bàn vững vàng, bằng không không chuẩn liền mặt chấm đất. sống gần ấy năm, giang tiên sinh vẫn là lần đầu có người, cảm thấy rất mới mẻ, cảm giác cùng cõng toàn thế giới dường như, đi đường cũng không dám trọng quá môn khẩu phía trước trước uốn gối cúi đầu, sợ bị va chạm hoàng. Vào nhà lúc sau, Dương Liễu đã ngủ thành lợn chết lung lay vài cái cũng chưa tỉnh giang cảnh đồng đem người đưa đến phòng ngủ thở hồn hền mấy hơi thở lại nhận mệnh hầu hạ đại gia cởi quần áo. Không trong chốc lát mau mau cầu liền biến thành dê con, hai cái đùi nghi lại trường lại thẳng, ở dưới đèn quả thực bạch lóa mắt giang thiên sinh nhịn không được liền trông coi tự trộm đánh giá lên. Đừng nhìn Dương Liễu luôn là dưỡng không mập nhưng nên có thịt địa phương vẫn là có một chút tiểu thịt thịt cực tế eo tuyến mặt trên chính là... Giang cảnh đồng hồ liền đem chăn cho nàng đắp lên, mẹ nó như vậy đi xuống thuốc viên A. chương 51, ngày hôm sau buổi sáng, thu duy duy đám người 6 giờ vừa qua khỏi liền tới rồi, kết quả mấy cái gia hỏa đặc biệt không tiền đồ đổ ở cửa tại chỗ xoay quanh kéo ma, 5 lần 7 lượt sơ lên tay không đợi gõ cửa cũng đã triệt trở về. Làm tối hôm qua cuối cùng một cái rút lui hiện trường đồng chí, bành dũng sĩ lanh canh tiểu thư ý khiến đặc biệt có tham khảo giá trị, nhưng mà nàng là nói như vậy. Các người có thể tưởng tượng hảo A, một tháng không thấy đâu kia nhưng còn không phải là thiên lôi câu địa hòa. Đi phía trước ta nhưng đều thấy tấm tắc ánh mắt kia nhi quả thực không chuẩn tối hôm qua liền đại chiến 300 hiệp ai nha ngươi đánh ta làm gì. Thật là càng nói càng kỳ cục nghe không đi xuống thu duy duy không nói hai lời liền hướng nàng trên đầu chụp một cái tát Ngày thường ngươi đều nhìn cái gì đồ vật mãn đầu màu vàng tư thưởng, giang tổng cũng không phải như vậy không số người, gõ, cửa. Bành lanh canh ôm đầu giận mà không dám nói gì, chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Chuyện này chỗ nào có cái gì hiểu rõ không số chúng ta nhưng đều thấy, giang tổng xe còn ở dưới rừng lại đâu. Thu duy duy lại bắt đầu trừng nàng, mặt sau cắt lượt lại đây tiểu trần nhìn trời, trang cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Vài người đang nói đâu, đột nhiên cửa phòng liền khai, đệ tài trung tâm nhân vật giang tiên sinh liền đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm xem, trong lời nói tựa hồ hơi hơi có chút không vui. Sáng tinh mơ ở cửa lén lút làm gì tiến vào. Ba người trong lòng tức khắc mì sợi khoan nước mắt chảy ròng Giang Tổng ngày này ngữ khí cũng thật không thấy ngoại. Mắt nhìn liền đi theo chính mình ra không có gì khác nhau. Giang cảnh đồng vào phòng đi kêu người cửa vừa đóng lại liền bắt đầu xoa cổ. Hắn tối hôm qua kia kêu, kêu một cái khí huyết mãnh liệt cũng không dám ở phòng ngủ nhiều đãi liền ở bên ngoài trên sofa lung tung chắp vá một đêm, suốt đêm đều là cương thi nằm, hôm nay buổi sáng tỉnh thời điểm cả người xương cốt đều sai vị, thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy. Giang cảnh đồng mới vừa một biến mất ở phía sau cửa, bành lanh canh liền lục một đôi mắt chọc thu duy duy cùng nàng kề tay nói nhỏ. Ta thấy Giang Tổng xoa eo, cầm miệng đi ngươi mau, xoa cái rắm. Thu Duy Duy nhìn qua quả thực muốn nhảy dựng lên bóp chết nàng, cũng dám ở đại ma vương mí mắt phía dưới nói cái này, chán sống. Làm ngươi ở trên sofa ngủ một đêm ngươi cũng xoa. Nàng thuộc hạ rốt cuộc đều là chút người nào nột non sông gấm vóc hạ thế nhưng mãn đầu bất hòa hài có sắc tư thưởng quả thực đạo đức luân tang. Cũng liền trước sau chân đi, giang cảnh đồng trợ lý liền tới rồi còn mang theo nguyên bộ tân Tây trang tam kiện bộ cùng áo gió áo khoác. Bởi vì đợi chút đi đoàn phim còn phải hóa trang, Dương Liễu chỉ là đơn giản rửa mặt chải đầu, hướng trên mặt chụp điểm bảo ướt nhũ dịch phải, nhưng thật ra Giang Cảnh đồng mượn nàng đối phương thay đổi quần áo. Mắt nhìn hắn đi vào, bành lanh canh một đôi áp phích đều mau thoát ra hỏa tới ấn di động móng vuốt ngo ngoe dục dịch, sốc chỗ đó phát điên, bộ mặt đều giữ tợn. A, Giang tổng liền ở ta đông nam không đủ 10 mét chỗ thay quần áo a. Nhưng mà ta thế nhưng không có dũng khí chụp lén. Đang lúc nàng có tật giật mình mọi nơi giải sau khi, vừa nhấc đầu liền thấy giang cảnh đồng trợ lý hướng chính mình cười ý vị thâm trường, cái loại này ôn nhu đáng sở cùng đại ma vương quả thực một mạch tương thừa, bành lanh canh thức khắc liền rất không tiền đồ túng. Trợ lý tiên sinh lúc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt nghĩ thầm đừng cho là ta không biết các ngươi này đó sắc nữ cuồng ma cả ngày trong lòng suy nghĩ vớ vẩn cái gì, lão bản tươi sống ta còn không có gặp qua đâu. Hai người ở bốn người tám đôi mắt lửa nóng vây xem hạ các loại bình tĩnh ăn bữa sáng ước hảo công tác sau khi kết thúc cấp đối phương gọi điện thoại, xem có thể hay không thể thời gian cùng nhau ăn cái cơm chiều gì đó, sau đó ở cửa đường ai nấy đi. Tiến thang máy, trợ lý liền cấp giang cảnh đồng hội báo công tác trước nói chính là điều tin tức tốt. Nhiều bảo chủ động tỏ vẻ phải cho biết vị cung cấp trang phục tài trợ cầm thú bên kia tuy rằng còn không có cấp minh xác hồi đắp, khá vậy 8 không rời 10 ước chừng hai ngày này liền sẽ cấp tin tức. Giang cảnh đồng nhướng mày cười như không cười, nghĩ thông suốt, trợ lý gật đầu cười, nghĩ thông suốt, giang cảnh đồng ừ một tiếng, lượng mấy ngày lại cấp hồi đáp, phía trước biết vị đoàn phim bởi vì dương liễu kia bình quân một tập ít nhất một bộ phục cổ trang phục thương thấu cân não, chính mình làm không tới, nơi nơi kéo tài trợ lại không ai phản ứng, phái ra đi đàm phán người đều đều không ngoại lệ ăn bế môn canh. Nguyên nhân chủ yếu chính là đại gia lo lắng này chỉ là giang cảnh đồng chỉ vì bác Mỹ nhân cười, nhất thời xúc động cấp dương liễu lộng chơi, ngàn vạn đừng đại gia dốc hết tâm huyết kinh doanh một phen, cuối cùng đều ném đá trên sông. Hắn tài đại khí thô không đề bụng nhưng trang phục nhãn hiệu phòng làm việc bên kia gánh không dậy nổi cái này nguy hiểm. Phải biết rằng, biết vị đoàn phim chính là nói rõ kịch chung mỗi bộ đồ trang đều cần thiết là tân, trước kia chưa từng xuất hiện quá thiết kế bản thảo, này liền ý nghĩa yêu cầu sáng lập một cái hoàn toàn mới sinh sản tuyến, công trình lượng cũng không nhỏ. Một bộ quần áo từ thiết kế, định bản thảo đến tuyển liêu cắt theo thùa, thành hình quá trình đếm không hết, mỗi cái quá trình đều yêu cầu ít nhất một người công nhân, cuối cùng càng là vô cùng dài lâu. Lúc ấy biết vị đến tột cùng có thể hay không chụp không xác định có thể chụp tới trình độ nào cuối cùng rốt cuộc thật có thể truyền phát tin sao. Này hết thầy đều là không biết bao nhiêu cho nên điểm nhỏ phòng làm việc tiếp không dậy nổi, đại điểm phòng làm việc lại cầm quan vọng thái độ. Mà kỳ hoàng cũng không thể tiếp tục làm tốn thời gian, chỉ phải hoa giá cao chuyên môn định chế, ngạnh sinh sinh lấy tiền tạp ra một cái đường máu còn phải lo lắng đối phương tuy thời sẽ bởi vì như vậy như vậy nguyên do bỏ gánh các loại lo lắng đề phòng sau lại biết vị quay chụp tiến vào quỹ đạo có bước đầu thành quả lúc sau giang cảnh đồng khiến cho người đem trước hai tập hàng mẫu cắt nối biên tập hảo lấy ra trong đó nhất có ý nhị nhất cụ đại biểu tính đoạn ngắn tính càng ngay lúc đó định trang poster cùng nhau gửi cấp quốc nội mấy nhà lấy chế tác truyền thống hán phục nổi danh phòng làm việc kết quả mới ngắn mùn mấy ngày liền có tin tức lúc trước đoàn phim cũng từng đi qua nhiều bảo phòng làm việc chẳng qua nhà này thái độ vẫn luôn thực ái muội đoàn phim đợi thật nhiều thiên cũng chưa hồi âm cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Giang cảnh đồng không phải không thể lý giải những cái đó phòng làm việc băn khoăn, rốt cuộc kiếm ăn đều không dễ dàng, nhưng này cũng không đại biểu hắn trong lòng một chút khúc mắc cũng không có. Đưa than ngày tuyết khó thừa dịp trời mưa tới nước chuyện này ai đều sẽ có thể thưởng tượng dệt hoa trên gấm cũng đến xem lúc trước muốn hoa người vui hay không. Hội báo xong rồi tin tức tốt trợ lý lại quan sát hạ hắn thần sắc nói. Cuối năm hải ngoại công tác hội báo nhân viên danh sách ra tới, nước Mỹ cùng ngày Hàn bên kia vẫn là cao, vương nhị vị chính là châu Âu bên kia, hắn hơi chút trần chờ hả. Là viên hạ viên tiểu thư, lo lắng trong sự tình cũng không phát sinh, giang cảnh đồng trên tay ly cà phê nội thậm chí liền gợn sóng cũng chưa khởi một chút, hắn bình tĩnh phản phất chỉ là nghe xong một hồi dự báo thời tiết. Nga đem danh sách cấp ngoại liên tổ, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Uống một ngụm cà phê thấy trợ lý còn đứng tại chỗ bất động giang cảnh đồng có chút nghi hoặc xem qua đi. Còn có chuyện gì sao? Trợ lý vội vàng lắc đầu thu hồi ký sự bồn. Đã không có kia lão bản ta trước đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, trợ lý lại ở cửa đứng một lát, sau đó không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Cấp giang cảnh đồng đương gần 5 năm trợ lý, hắn cũng không ngừng một lần thế giang cảnh đồng định ra các loại công và tư nhân tình lui tới, đối viên hạ cái này thanh mai chúc mã tồn tại tự nhiên là biết đến. Không chỉ có như thế, hắn còn biết thiếp có tình, lang vô tình. Trước kia cũng liền thôi, rốt cuộc đại gia trai chưa cưới nữ chưa gà, nhưng hiện tại. Lão bản năm nay mới vừa công khai bạn gái, nàng cuối năm liền phải thế người khác về nước báo cáo công tác nghĩ như thế nào, mục đích cùng động cơ đều không đơn thuần đi tuy nói lão bản cá nhân cảm tình hắn không tư cách lên tiếng nhưng từ cá nhân góc độ tới rằng hắn vẫn là tương đối khuyên hướng dương liễu giang cảnh đồng cùng viên hạ đều thuộc về sự nghiệp tâm đặc biệt cường cái loại này ca tính cũng đều cương ngạnh lý tính nhiều hơn cảm tính như vậy hai người làm bằng hữu làm sự nghiệp đồng bọn cho dù là đối thủ đều hảo nhưng duy độc làm tình nữ không tốt Giang cảnh đồng người này quá mức bình tĩnh quá mức lý trí thương trường mặt trên sát phạt quyết đoán, thuộc hạ nắm vô số nghệ sĩ mà trước sau luôn luôn thuận lợi trợ lý không ngừng một lần cảm thấy, người như vậy đáng giá sùng bái, đáng giá bất luận cái gì vinh dự cùng khích lệ, nhưng duy độc đối bản nhân có chút tàn khốc. Hắn quá tịch mịch quá quạnh quẽ hợp tác rồi nhiều năm như vậy, làm ở chung thời gian nhất lâu người trợ lý thế nhưng hoàn toàn không biết giang cảnh đồng có cái gì yêu thích. Hắn tự hồ đối ngoại giới hết thảy đều thờ ơ. Chỉ là lấy một loại người đứng xem thư thái chính xác hiệu suất cao thực hiện chính mình chức trách Có rất nhiều thời điểm, trợ lý cũng sẽ trộm đau lòng hắn Cũng không ngăn một lần hy vọng khi nào có thể có một cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử xuất hiện Làm người nam nhân này chân chính sống lại Làm trợ lý việc lại thao hồng nương tâm trợ lý cần thiết đến thừa nhận, dường liễu xuất hiện cơ hồ chính là cái ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ đầu nàng cùng chính mình tâm lý mong muốn thực sự có chút tranh lệch ngay cả giang cảnh đồng bản nhân phòng chừng cũng không lớn cũng may người đều là sẽ biến. Tận mắt nhìn thấy giang cảnh đồng một chút thay đổi, một chút có nhân khí, trên mặt không hề chỉ là dối trá khách sáo cùng lưu với mặt ngoài nhiệt tình, rốt cuộc trở nên giống cái chân chính người sống đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có bởi vì cố kỳ cảm tình liền bỏ qua rất sự nghiệp. Trợ lý tiên sinh liền tưởng, chẳng sợ dương liễu thật là cái ngốc ngọt bạch huống chi nàng còn không phải chính là nàng đi. Cũng là paparazzi chuyên nghiệp hơn phân nửa đêm còn không ngủ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, bởi vậy giang cảnh đồng đêm khuya thăm ban dương liễu tin tức dạng sáng liền kíp nổ internet. Sáng tinh mơ dương liễu đi, đoàn phim một đám người liền cười ái muội sống thoát thoát xem lão bản nương biểu tình. Bị xem quen rồi dương liễu hồn nhiên không sợ, nên làm gì làm gì trung gian nghỉ ngơi thời điểm liên tiếp xem biểu cân nhắc chiếu cái này tốc độ đại khái miễn cưỡng có thể có thời gian cùng giang cảnh đồng ăn qua cơm chiều. Nhưng mà kế hoạch không có biến hóa mau, mới vừa ăn xong cơm trưa, Dương Liễu liền nhận được Phùng Kinh điện thoại, đối phương mở miệng liền hỏi nàng có hay không thời gian ra tới một khối thụ cái cơm. Dương Liễu thật là vừa mừng vừa sợ, người xuất viện lạc, Phùng Kinh liền cười, lại không phải cái gì bệnh nan y, Thượng Chu liền xuất viện, mới vừa nhìn lại Yến Đài, ngày hôm qua ở trên mạng thấy ngươi đã trở lại, có thời gian sao? Hắn làm người tương đối điệu thấp nội liễm, có thể chủ động mở miệng mời kia thật đúng là đưa tiền đều không đổi, Dương Liễu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Khi nào, hôm nay, hoặc là ngày mai, Phùng Kinh cũng cảm thấy có chút đột nhiên, bất qua tới gần cuối năm, mọi người đều vội thật sự, có thể ghé vào cùng nhau liền đủ ông trời khai ân, thật sự không thể cưỡng cầu quá nhiều. Dương Liễu tức khắc liền cảm thấy một trận bi ai, nhà nàng bạn trai phòng trừng lại muốn lẻ loi một mình đêm dài tư tư. Toàn bộ biết vị đoàn phim đều ở làm liên tục có thể cho nàng đăng ra cả đêm thời gian đã là cực hạn, nàng tổng không làm tốt hẹn hò liên lụy một đám người. Ở công cùng tư chi gian, Dương tiểu Thư dứt khoát kiên quyết lựa chọn đại công vô tư. Có lẽ thật là vận mệnh chú định đều có cảm ứng, giang cảnh đồng một nhận được nàng điện thoại liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, sau đó quả nhiên. Dương liệu ấy náy hận không thể hiện tại liền chạy tới cho hắn thân chảy ra. Xin lỗi A quay đầu lại ta tự mình nấu cơm cho người ăn A nói không thất vọng đó là giả, bất quá giang cảnh đồng tự nhiên có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm lợi hại được mất đoạn không có ngăn trở đạo lý. chính mình cùng dương liễu cảm tình ổn định tương lai còn dài không phải nói chơi, tưởng cùng nhau ăn cơm còn sợ không có cơ hội sao? ngược lại là phùng kinh chủ động làm cục thỉnh người ăn cơm thật sự khó được huống chi trình diện không ngừng chính hắn, dương liễu có thể đi xưng được với là vinh hạnh cùng bằng hữu ổn định hạ giao tình thuận tiện mở rộng hạ nhân mạch đối nàng tương lai sự nghiệp phát triển càng là bổ ích nhiều hơn. Không quan hệ, ngươi đi đi, nói, giang cảnh đồng lại lộ ra điểm toan ý. Người ra ngoài xã giao ta đây liền ở nhà phòng không gối chiếc hào. Dương Liễu thức khắc cười hoa chi loạn chiến, cách điện thoại ngoa ngoa, hứa hẹn bảy thế sau khi kết thúc cho hắn làm yến hội. Lúc này đến phiên giang cảnh đồng cười, hắn nói chính mình không cần yến hội, làm người quá mệt mỏi, khiến cho Dương Liễu rảnh rỗi thời điểm làm chén mì liền hào, sau đó tốt nhất chung quanh cái gì cối nhiễu nhân tố đều không có, liền hai người mặt đối mặt tê lưu lưu ăn. Dương Liễu đột nhiên liền cảm thấy có chút hốc mắt lên men. Vậy ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Giang cảnh đồng thật đúng là cẩn thận suy nghĩ một lát thành khẩn nói. Có thể không bỏ khương sao? Dương Liễu nháy mắt nín khóc mỉm cười. Đoàn phim cấp lực buổi tối 6 giờ nhiều liền kết thúc công việc Dương Liễu Ma Liêu Nhi thay đổi quần áo cơ hồ là dùng sân bóng rổ thượng ba bức thượng rổ khí thế sông lên xe. Đối với tài xế chỉ điểm Giang Sơn nói. Thẳng đi, phía trước cái thứ ba giao lộ dễ phải, có vị cư. Nàng hoàn hoàn toàn toàn chính là ở cùng thời gian véo trượng, căn bản không kịp an an ổn ổn hóa trang, đành phải ở trên xe khai đèn mân mê. Kết quả nửa đường thượng gặp phải mấy cái vượt đèn đỏ tài xế trước sau vài lần phanh gấp dương liễu nửa căn son môi đều hồ tới rồi quay hàm thưởng. Đau lòng muốn chết này vẫn là đầu năm giang cảnh đồng đưa nàng đâu. Càng nghĩ càng giận, nàng oán hận hướng về phía bên ngoài một bộ nhật thiên nhật địa, lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng xe điện đại quân so ngón giữa. Có vị cư cũng là vọng yến đài thị thương đối lão tư cách tiệm cơm chi nhất chủ đánh chính là lão hương vị, thực đơn thượng nhiều là có điển cố truyền thống đồ ăn, ở bên này nấu nướng giới có không thể dao động một góc địa vị. Dường liễu từ dưới xe liền bắt đầu cẩn thận quan sát thầm nghĩ không chuẩn về sau đây là đối thủ cạnh tranh. Phùng Kinh kêu cái phòng, bên trong núi giả nước chảy tiểu kiều trúc tùng đầy đủ mọi thứ, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy sinh cơ chỉ là này phân tinh xảo khiến cho người cảm thấy tiền tiêu giá trị. Thêm dương liễu liền tới rồi bốn người, trừ bỏ làm ông chủ Phùng Kinh cùng hạ lệ ở ngoài còn có một vị nàng chỉ mơ hồ ở truyền thông thượng xem qua đàn ông. Vị này chính là thật đàn ông, đại trời lạnh từ bên ngoài tiến vào thời điểm cũng chỉ mặc một cái đoạn khoản áo khoác ra, mang theo hơi mỏng tiểu mau lãnh trần trụi đầu, phía dưới cũng là một cái không thêm miên quần jean, ngồi xuống lúc sau rớt khoát đem áo khoác một thoát lộ ra tới bên trong một kiện ngắn tay áo thun, dương liễu xem rất là kính nể. Phùng kinh sát thật gầy quá độ cũng khó trách mặc kệ ai quán tượng việc này nhi đều đến sốt ruột. Ngoại giới dư luận tuy rằng nghiêng về một phía, tuyệt đại bộ phận người đều duy trì hắn, nhưng xác thật có cái tuổi còn trẻ tiểu tử đã chết. Ta không giết bá nhân, bá nhân nhân ta mà chết, có một cái sống sờ sờ tánh mạng liền như vậy, không có, đuổi theo ngươi thời điểm không có cái loại này tâm lý thượng áp lực không phải giống nhau trầm trọng, không trải qua quá người hoàn toàn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Phùng tinh có hơn nửa tháng ngủ không yên, cũng nhanh chóng tinh thần xa sút cũng không cùng người ta nói lời nói, liền nhìn chằm chằm một chỗ làm xem, phát ngốc trình độ xa so với phía trước càng sâu, mấy ngày công phu liền gầy ốm một vòng lớn. Hắn người đại diện sợ hãi, chạy nhanh còn tìm bác sĩ tâm lý, lại làm ơn hạ lệ lại đây khai đạo, lúc này mới miễn cưỡng cấp kéo về quỹ đạo. Hắn bị đưa đến bệnh viện cấp cứu thời điểm cạo đầu chọc lúc này mới vừa trưởng thành mau thất trên mặt thương còn kết vảy miệng vết thương chủ yếu tập trung bên phải biên cây chán cùng trở lên vị trí quanh co khúc khủyểu lão trường, nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người. Hiện tại phùng kinh nhìn đào còn hảo tuy rằng gầy, nhưng trong ánh mắt lại có sáng giỏi hiển nhiên đã tưởng khai, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đang ngồi cũng chỉ có dương liễu cùng đàn ông phía trước chưa thấy qua, hắn liền cấp lẫn nhau dẫn tiến Vị này chính là Dương Liễu, diễn viên kiêm đầu bếp, vị này chính là Hồng Lâm, tác gia kiêm biên kịch đều là bằng hữu của ta các ngươi cũng đều đừng khách khí. Nghe một chút thật tốt, đều không phải chuyên tóm được một phần việc an phận thù thường làm người. Dương Liễu chạy nhanh cùng người bắt tay, bất quá hiển nhiên đàn ông so nàng thân thù càng mạnh mẽ, vèo lập tức liền lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đứng lên, đôi tay trước sũi, biểu tình thành khẩn. Ngài hảo ngài hảo cửu ngưỡng đại danh có thể thấy được chân nhân. Ngài quá khen, ngài cũng là đỉnh đỉnh đại danh, như sấm bên tai. Dường liễu cũng đáp lễ, lại cảm thấy ra hỏa này, không lớn giống tác ra à ít nhất không phải đơn thuần tác ra đi. Nhìn nhìn hắn kia thân cơ bắp còn có lòng bàn tay thô giáp trình độ hiển nhiên không phải quang cầm bút cột có thể mài ra tới. Ta tay tháo, không hoa bị thương đi. Hồng lâm nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn, vui tươi hớn hở giải thích nói. Ta ngày thường cũng thích cái đi bộ lữ hành à leo núi gì đó. Khả năng cùng đứng đắn người làm công tác văn hóa có điểm xuất nhập thứ lỗi, thứ lỗi ha. Dường Liễu nhấp miệng nhì nhạc cảm thấy người này rất có ý tứ. Tưởng cũng là như tầm nghiêu, mã tầm mã có thể cùng phùng kinh trở thành bạn tốt nghĩ đến cũng đều là chút đãi nhân chân thành sàng khoái người đi. Liệu lên mới biết được liền này bốn người hôm nay có thể ghé vào cùng nhau thiệt tình không dễ dàng. Hạ lệ liền đừng nói, quanh năm suốt tháng cũng không mấy ngày qua vọng yến đài thì Hồng Lâm đã đính hảo vé máy bay, hậu thiên liền phải xuất phát đi châu Âu lữ hành siêu tầm phong tục đi đến nỗi phùng kinh cũng chỉ là trở về cùng công ty gia hạn hợp đồng, sau khi chấm dứt liền phải ra ngoại quốc tiến hành tạm định vì kỳ 3 tháng tĩnh dưỡng. Nếu là bỏ lỡ hôm nay, ít nhất một cái quý trong vòng đều không thể lại tụ. Đồ ăn còn không có đi lên, bốn người uống trà huyên tuyên, đều là công chúng nhân vật nói đến nói đi khó tránh khỏi nói tới đại chúng dư luận này khối. Phùng kinh xảy ra chuyện lúc sau, không ít người đều thấy hắn cảm thấy tiếc hận nói tốt hào một khuôn mặt liền như vậy làm hỏng, không duyên cớ nhiều vài đạo sẹo ngọc bích có tì vân vân. Hồng lâm đối này khinh thường nhìn lại, hủy cái chứng tịnh đánh rắm không nghe nói qua vết sẹo là nam nhân huân chương sao, nhiều vài đạo mới hảo đâu. Thu liễm điểm nhi a. Hạ lệ gõ hắn, còn có nữ sĩ ở đâu? Dương liễu vội vàng lắc đầu. Không quan tâm ta, hư tình giả ý nghe nhiều, lại đến điểm cái này cũng rất thống khoái. Vài người liền cười, hồng lâm cũng nhạc. Thật không sai, ta cũng mặc kệ ngươi ghét bỏ không chê, ngươi cái này bằng hữu ta xem như giao định rồi, quay đầu lại viết tự chuyện nói ta miễn phí cho ngươi kế hoạch. Đại gia lại cười chính đổi kịp người phục vụ tiến vào đưa đồ ăn kiều kiều nộn nộn tiểu mỹ nữ vừa thấy hồng lâm vai trần lưng hùm vai gấu như vậy như trước liền sợ ở cửa phản ứng 3 giây đồng hồ mới tiến vào, mắt thấy tươi cười đều cứng đờ vài phần. Liên tiếp thượng ba đạo đồ ăn, nguyên bản tràn đầy thực vật thanh hương ghế lô nhanh chóng tràn ngập khai đồ ăn hương khí, phùng kinh dẫn đầu cử chiếc đũa ý bảo. Đều không phải người ngoài cũng đừng tới những cái đó hư, khiêm tới làm đi không thú vị. Đói bụng liền ăn, khát liền uống, dù sao tiền ta là hoa quay đầu lại ăn không đủ no đừng lại ta. Chờ phục vụ sinh đều rút khỏi đi, chính hắn lại vân đạm phong khinh hừ một tiếng, nửa gục xuống mí mắt nói. Ai ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, dù sao ta vốn dĩ cũng không phải cái gì thần tượng phái, có này vài đạo sẹo, về sau hát từ càng không hào công kích ta. Phùng kinh diện Mạo Thiên Văn nhã tuấn tú, mới xuất đạo lúc ấy cũng bị quan thượng Hoa Mỹ Nam tên tuổi tới, bất quá đệ nhị bộ điện ảnh liền bắt lấy năm đó tốt nhất nam chính, thỏa thỏa nhi dùng sự thật đánh đối thủ mặt. Chính là bởi vì hắn khinh thường với mở rộng giao tế vòng, cùng không ít truyền thông quan hệ đều ở bình quân tiêu chuẩn tuyến dưới, trên mạng thường thường sẽ có hắc từ nhảy ra bôi nhọ hắn, tuy rằng không thương thực chất, nhưng xác thật rất ghê tởm người. Hạ lệ lắc đầu, quản bọn họ làm gì, có thể ăn cơm no. Dùng bữa dùng bữa Đầu một đạo mạnh đồ ăn chính là khấu bào ngư, đừng nhìn vô cùng đơn giản mấy chỉ bào ngư nằm ở mâm, trừ bỏ có điểm đặc sệt nước canh ở ngoài cũng không có gì làm người trước mắt sáng ngời địa phương, cần phải làm tốt món này, thiệt tình không dễ dàng, không có 20, 30 mấy năm công lực đó là không thành. Nếu muốn đồ ăn ăn ngon, đầu tiên nguyên liệu nấu ăn là mấu chốt. Bào ngư không cần phải nói, dùng chính là cực phẩm bào hoàng, mỗi một con đều là chọn lựa kỹ càng ra tới cái đầu béo đại, vị màu mỡ. Tuy nói là khấu bào ngư, nhưng nguyên liệu nấu ăn xa không ngừng bào ngư đơn giản như vậy. Phi gà, xương sườn, thịt ba chỉ, này đó tài liệu tùy tiện lấy ra một loại tới chỉ sở cũng có thể nấu nướng một đạo lệnh người kinh diễm mỹ thực, nhưng mà ở khấu bào ngư chung, chúng nó đều chỉ có thể khuất cư vai phụ thậm chí tuyệt đại bộ phận thực khách thẳng đến ăn xong cũng không biết chúng nó tồn tại. Gà, sương sườn cùng thịt ba chỉ đều thiết khối, trước phóng tới trong nước chắc một lần, xóa tạp chất cùng phù mặt ngay cả xương sườn chung cốt tùy cũng muốn một chút thọc ra, để tránh hậu kỳ ảnh hưởng khẩu vị. Chắc quá thủy còn không tính kết thúc gà khối cùng xương sườn muốn xào thục thịt ba chỉ đơn độc chiên đến kim hoàng, sau đó mới có thể đem chúng nó cùng bào ngư cùng nhau phóng tới đặc chế ngói nấu chung. Không chỉ có nấu nướng khí cụ là riêng, ngay cả nguồn nhiệt cũng không giống người thường, than lò. Bởi vì than lò hỏa xa so hiện đại nhiệt khí công cụ tới muốn nhu hòa tiểu hòa chậm hầm càng có thể hầm ra hào tư vị. Một đạo khấu bào ngự ước chừng phải làm hai ngày, trung gian tuyệt đối không thể khai cái phiên động cũng không cần tăng thêm bất luận cái gì ra vị liêu chỉ là nguyên liệu nấu ăn bản thân tiên vị là có thể điều động toàn bộ vị giác. Này không thể nghi ngờ cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh bởi vì không thể khai cái xem xét sớm một khắc hòa hậu không đến hương vị không đẹp. Trễ một khắc lại sẽ quá láo. Trải qua một ngày nấu nấu tới rồi buổi tối, đầu bếp sẽ đem ngói nấu từ hòa thượng gỡ xuống tới, làm nó ở biến lạnh trong quá trình thong thả hấp thu nước canh. Mà tới rồi ngày hôm sau lại đun nóng, bào ngư lại sẽ đem nước sốt tuần hoàn lên, như thế lặp lại các loại nguyên liệu nấu ăn tinh hoa mới có thể chân chính bị bào ngư hấp thu. Chờ chân chính ra nổi thời điểm, nước canh đều biến thành nồng đậm màu trắng từ thanh triệt truyền vì dính chủ, bào ngư một chọc sốt cuộc lúc này mới xem như thành. Gà, xương sườn cùng thịt ba chỉ một mực không cần, chỉ lấy ra bào ngư tưới thượng nước canh. nho nhỏ một đạo đồ ăn liền hao phí như thế sức người sức của cùng tài lực có thể nói xa hoa lãng phí. Mà khi người chân chính ăn đến trong miệng thời điểm, đột nhiên liền sẽ minh bạch thật là không có bạch hoa tiền. Bào ngư tươi ngon nhiều nước dầu có co giãn, đồng thời lại bởi vì hấp thu thịt heo cùng thịt gà tiên vị trải qua hai ngày một đêm phong kín nấu nấu, vị càng thêm phong phú mà có trình tự Thật là ăn ngon đến rơi lệ Tuy là dương liễu thân kinh bách chiến cũng là khen không dứt miệng, nhân ra món này làm tuyệt hoàn toàn không thể bắt bẻ. Loại này hào tư vị, cho tới nay mới thôi nàng chỉ ăn qua ba lần. Lần đầu tiên là hoàng hậu nương nương thiên thu, trong cung đại bãi buổi tiệc ngự thiện phòng đại sư phó dựa theo lệ cũ nhiều bị một thành, kết quả vô dụng thưởng yến hội sau khi chấm dứt ngự thiện phòng người liền phân, dương liễu cũng được một ngủ. Hồi thứ hai là sư phụ ngày nọ hứng thú đột nhiên tới, dùng đỉnh đầu hiện có nguyên liệu nấu ăn làm cái cải tiến bản, mỹ vị chút nào không thua gì phì gà, phì heo xứng. Lần thứ ba sao chính là hôm nay. Dùng nghĩa đem cất thành từng khối bào ngư chấm nước tinh tế ăn, dương liễu không cấm cảm khái vạn ngàn, vị này không biết tên đại sư phó ngồi lửa chờ nắm giữ thật đúng là lô hỏa thuần thanh tuyệt đối đến là bao năm qua kinh nghiệm tích lũy lên, mài nước công phu hiện tại chính mình là không thành. Còn có một đạo thịt bò bạch ma cũng là ăn ngon thật sự thịt bò tươi mới vô cùng, bạch ma phiến hết sức sảng hoạt cắn ở trong miệng một chút ngăn chờ đều không có chân chính một ngụm rốt cuộc nhai lên cũng là đã hoạt lại đạn nước sốt phong phú. Mấy mâm rau xanh bạo xào, nhìn thanh thanh sảng sảng vô cùng đơn giản, có thể tưởng tượng bảo trì như vậy sảng giòn vị đến thượng bàn cũng không phải người bình thường làm được tới. Dương liệu ăn sảng phiên thiên qua một lát đột nhiên cảm thấy không đúng, kết quả ngẩn đầu vừa thấy, ngồi cùng bàn ba cái đại nam nhân đều tư thái khác nhau nhìn chính mình xem. Ách ngựa ngùng, trên mặt nàng có chút nhiệt, đói bụng, hạ lệ đi đầu cười ngừa tới ngửa lui, phùng kinh lão thần khắp nơi gật đầu thế nhưng mang theo điểm nhi vui mừng. Vân, xem người ăn như vậy hoan ta cũng yên tâm, nghĩ đến này bữa cơm trình độ còn không đến mức qua kém. chương 52 Nhìn lại yến đài đại bốn ngày, Dương Liễu Trung Quy không có thể đằng ra thời gian tới cùng giang cảnh đồng ăn một bữa cơm, hai người không khỏi tiếc nuối chỉ có thể chờ mong lần sau. Buổi sáng 7 giờ rưỡi động xe, mắt nhìn đều có thể thấy ga tàu hòa, nhưng bảo mẫu xe lăng cấp đổ ở hai cái ngã tư đường ở ngoài. Từ đèn xanh chờ đến đèn đỏ, lại từ đèn đỏ chờ đến đèn xanh, xe long vẫn là không có đi tới ý thứ, Dương Liễu có điểm sốt ruột thu duy duy tống cổ lại đây đưa xe tiểu trần đi ra ngoài xem tình huống. Vài phút lúc sau, sắc mặt không vui tiểu trần đã trở lại. Phía trước dao lộ tam liền đâm, có vị người bị thương tình huống giống như có chút khó giải quyết, giao cảnh cùng xe cứu thương vừa đến, phòng chừng còn phải có trong chốc lát. Dường liễu nhìn xem thời gian, nhanh chóng quyết định, không đợi, dù sao cũng không xa, đi bộ qua đi. Sự cố giao thông xử lý lên ai cũng nói không chừng, gặp phải sảng khoái một lát liền đến, gặp phải nghiêm trọng hoặc là có yêu cầu khác, lăn lộn một ngày cũng không phải không có khả năng. Cũng may hành lý không nhiều lắm tổng cộng mới 3 cái cái dương, 4 người như thế nào đều có thể lộng qua đi. Mọi người đều là 5 điểm nhiều ngày không lượng liền rời giường, cơm sáng liền trông cậy vào động trên xe cơm hộp, lúc này một cái hai cái bụng trống trơn, đỉnh gió lạnh đi tới thấy thế nào đều có chút thê lương. Nhà ga bên ngoài có không ít nhà hàng nhỏ cùng toa ăn, bán cũng bất quá là chút sữa đậu nành, bánh bao trứng gà rót bánh linh tinh đầu đường ăn vặt thưởng không được mặt bàn, nhưng bởi vì nóng hôi hồi lại phương tiện mau lẻ, sinh ý phi thường hỏa bảo. Sau đó Dương Liễu liền rút bất động chân, nàng đói, phi thường đói. Đêm qua kết thúc công việc cũng gần 12 giờ, bởi vì quá vây cũng chưa ăn khuya, lung tung ngủ một giấc lại là không bụng lên đường, lúc này Nhi thấy bán sớm một chút tức khắc cảm thấy bụng như nổi trống. Nàng đem kính dâm đi xuống lôi kéo, lộ ra nửa thanh mắt, đem phụ cận mấy cái quầy hàng hòa tốc nhìn quét một lần đều muốn ăn. Thu duy duy bọn họ liền nhìn dương liễu đột nhiên cùng bị mê hoặc dường như, hướng về phía ven đường liền đi, không khỏi đại kinh thất sắc. Người làm gì đi a mau lái xe. Dương liễu đỡ ổn mũ, che khẩn khẩu trang, nhanh chân liền chạy. Lập tức liền hào. Gần 10 mét có hơn có cái khai chạy bằng điện tam luân đại tỷ, trong xe phóng mấy cái màu trắng dương giữ nhiệt, dương giữ nhiệt khe hở dựng một khối viết tay thẻ bài, bánh trôi hấp nhân đậu tự siêu siêu vẹo vẹo cũng không có gì khí khai đáng nói, thật sự không tính là đẹp nhưng Dương Liễu chính là cảm thấy chúng nó ở còn phiếm đám sương tia nắng ban mai chung hết sức thấy được. Thấy Dương Liễu lại đây, chờ khai trương đại tỷ tức khắc vui vẻ ra mặt, thao có chứa dày đặc giọng nói quê hương nói hỏi. Cô nương ăn cái bánh trôi hấp nhân đậu đi. Đều là thủ công, còn nóng hổi đâu. Chạm gần mới phát hiện, Dương giữ nhiệt bên trong còn phóng một tầng nâu thẫm cảnh liễu sọt trong khung mặt mới là dùng vài bố trắng bọc bánh trôi hấp nhân đầu. Cứ việc chỉ là xe điện, nhưng bởi vì là bịt kín thùng xe cũng không sợ gió thổi mưa sối, biên biên rác rác cũng rõ ràng dụng tâm lao qua, nhìn đảo rất sạch sẽ. chưa bài mặt sau thế nhưng còn dán có chứa xe chụp ảnh chụp khỏe mạnh chứng minh. Đại tỷ theo Dương liễu tầm mắt nhìn lại, cười hàm hậu. Dương giữ nhiệt tồn thủy liệt có nước có ga đều chảy xuống tới, bánh nhân đậu đều cấp phao túi, lót cảnh liễu sọt tán khí, không chiều ăn ngon. Dương liễu cười cười, đậu đỏ sao, đậu đỏ đậu đỏ, bánh nhân đậu giống nhau đều là đậu đỏ thấy nàng có muốn mua ý tứ đại tỷ giới thiệu càng hoan, vừa nói vừa từ phía dưới lấy ra một cái túi giấy rũ ra. Đậu đỏ bỏ thêm táo đỏ, đều là tự mình ra loại ăn đến yên tâm. Tay nàng thực thô ráp, làn da đã biến thành hồng màu nâu, mặt trên trải rộng thâm thâm thiền thiền vết nước tử. vừa thấy chính là hàng năm gian khổ lao động người. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là tẩy thực sạch sẽ, liền thu bổ chỉnh chỉnh tề tề móng tay phùng cũng đều là bạch bạch. Hành, muốn 8A0 tới 10 cái đi. Đại tịt phiền toái cho ta hai cái một túi tách ra giả dạng làm sao. Tuy rằng tiểu trần đưa đến chạm liền đi, khá vậy đoạn không có làm nhân ra không bụng chạy tới hồi đạo lý. Còn có tài xế sư phó, phòng trừng cũng không ăn, chẳng sợ bọn họ không hiếm là đâu tốt xấu là cái tâm ý. Nghe thấy dương liễu minh xác nói muốn mua, đại tỷ lúc này mới mang theo khẩu trang, cẩn thận xốc lên bên trong ba bốn tầng bạch vải bông, lộ ra vàng nhạt tròn vo bánh nhân đậu. Lúc này Thu Duy Duy cũng chạy tới xem tình huống, vừa thấy liền có chút giờ khóc giờ cười. Lại không nắm chặt đều phải lầm xe, người còn có tâm tư lại đây mua, này cái gì nha, Nga bánh nhân đậu. Nàng nói xong lời này, đại tỷ rõ ràng nhanh hơn trang túi tốc độ lại phân biệt dùng bao ni lông bộ sách ở trong tay đưa cho dương liễu. Hai khối năm một cái tổng cộng 10 cái, 25. Dương liễu phiên hạ tiền bao, không vừa lúc tiền lẻ, liền cho hai chương 20. Đại tỷ chúng ta đổi thời gian, liền đừng tìm A. Nói xong, nàng bắt lấy mãn đầu bánh nhân đậu lôi kéo thu duy duy quay đầu liền chạy, dư lại đại tỷ ở phía sau kêu. Cô nương còn không có tìm ngươi tiền nột. Nàng nhưng thật ra muốn chạy lại đây truy, nhưng dương liễu đảo mắt đã vượt qua cầu vượt nàng cũng không yên tâm đem xe cùng mấy sọt bánh nhân đậu đều ném ở chỗ này, đành phải dương tiền tại chỗ đấm ngực dừng chân. Thu Duy Duy liền chê cười dương liễu, cảm tình làm tư thiện tới, đừng suy nghĩ vớ vẩn, dương liễu trắng nàng liếc mắt một cái, người liền chờ xem, này bánh nhân đậu chỉ định ăn ngon có chí khí nói người liền ăn cơm hộp hừ hừ. Tiểu trần nhưng thật ra tiếp thực sảng khoái, lấy quá chính mình cùng tài xế phân sau còn vui sướng phóng tới cái mũi phía dưới người khẩu. Hắc thật hương a thành thật rằng, này tiểu tử ở ẩm thực phương diện đã hoàn toàn bồi dưỡng nổi lên đối dương liễu mù quáng tín nhiệm phòng trừng chẳng sợ ngày nào đó đối phương nói cho chính mình cống ngầm du hảo uống, hắn cũng sẽ kiên định bất gì uống trước lại nói. Vì giảm bớt phiền toái, Dương Liễu lần này trở về lúc sau liền thả, đối ngoại xây dựng ra một loại nàng ngày mai mới hồi đỡ hành lang biểu hiện giả dối, bởi vậy hôm nay cũng không có fan lại đây đưa chạm đoàn người thực mau đã vượt qua an kiểm. Động xe khởi động lúc sau, Dương Liễu liền lấy ra bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, nặng chỉu một con, trời tròn đất vuông tạo hình, hoàng nộn nộn, rất có vài phần ngây thơ chất phá. Nghe nói ra mặt là đậu nành mặt làm, để sát vào, đảo thật sự nghe thấy được nhàn nhạt bột đậu hỗn hợp hương khí. Bởi vì giữ ấm thi thố làm không tồi, cầm ở trong tay còn nóng hầm hập dương liễu trước dùng nó ấm ấm tay, sau đó tập trụ hai bên hơi hơi dùng sức hướng ra phía ngoài một bẻ, một cầu càng thêm dày đặc bạch hơi liền từ cái khe trung tễ ra tới, mang theo giản dị hương khí mờ mịt một phương thiên địa. Phân thành hai nửa bánh nhân đậu bên trong trang tràn đầy nhân, hồng màu nâu, nhìn hết sức mê người. Nàng uống trước khẩu thu duy duy đào đường đỏ nước gừng uống ấm dạ dày, sau đó liền đối với trong tay bánh nhân đậu, hung hăng cắn một mồm to. nông gia thủ công chế tác đồ vật tổng không như vậy tinh tế, bên trong còn còn sót lại không ít vỡ vụn đậu ra cùng táo ra tự hồ ở không tiếng động biểu thị công khai chính mình nguyên liệu thật. Phòng phú nhân tràn ngập khoang miệng, dương liễu nhịn không được hưởng thụ nheo lại đôi mắt hai chân đang ngồi vị phía dưới vui sướng đá. Ăn ngon thật nha, quả nhiên hàng thật giá thật chính là cái gì đều tăng thêm thủ đoạn đều không thể bằng được. Đậu đỏ bùn mềm mại tinh tế phẩm nói, không khó phân biệt ra bên trong tương đối càng thêm ướt át một chút mứt táo, hai loại hương thuần không phân cao thấp lẫn nhau cạnh tranh đồng thời lại vô cùng phù hợp. Thu Duy Duy xem nàng cái dạng này liền cười. Bao lớn người ăn cái bánh nhân đậu liền thỏa mãn thành như vậy. Dường liễu không rảnh lo đáp lời, chỉ dùng giọng mũi hướng nàng hừ hừ. Lúc này nhân viên tàu lại đây đầy mạnh tiêu thụ cơm hộp xa xa thấy dương liễu còn trước mắt sáng ngời, biên dáng vẻ muôn vàn đi trước biên âm điệu điểm mỹ thét to. Xin hỏi yêu cầu cơm hộp ách, nàng lời nói ở nhìn đến trong tay đối phương gặm một nửa bánh nhân đậu sau, đột nhiên im bặt. Ta thấy được thần mã, đại minh tinh ôm bao ni lông cặm bánh trôi hấp nhân đậu. Thu Duy Duy không cấm đỡ chán, nỗ lực mỉm cười nói. Cảm ơn, nàng chính mình mang cơm. Hình tượng, hình tượng a mẹ nó Dương Tiểu Chi Nhi. Đại tỷ ra bánh nhân đậu thực sự hàng ngon giá rẻ, hai cái trường tiểu một cân, sau đó Dương Liễu toàn bộ ăn luôn, còn xứng nửa hồ đường đỏ nước gừng uống, quả thực kinh người. Cùng thùng xe mấy cái rình coi hành khách đều cấp chấn kinh rồi. Không đợi xuống xe tóc thượng tân một kỳ hót xuất liền lại ra tới, lại còn có không ngừng một cái mục từ Dương Liễu tác phong giản dị, thừa động xe tự bị lương khô. Bánh trôi hấp nhân đậu, Dương Liễu tân sủng. Click mở một cái còn có tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mỗi vị nặc xanh hành khách rất có vài phần kích động mà viết nói, đánh chết ta cũng chưa nghĩ đến bị bắt sửa thiêm đổi thừa thế nhưng còn có loại này phúc lợi, lão tử thế nhưng cùng dương liễu cùng tiết thùng xe. Chúng ta chi gian chỉ cách một hai ba bài chỗ ngồi. Hồ hấp cùng phiến không khí, gần gũi xem người càng xinh đẹp thực gầy, trong ba tầng ngoài ba tầng làm theo thon thả. Làn da cũng là thật tốt giống như không như thế nào hóa trang sạch sẽ một khuôn mặt, sau đó nàng liền như vậy trước công chúng dưới gặm bánh nhân đậu, ha ha ha, nhân viên tàu đều cấp dọa hư rồi. Hơn nữa nàng ăn hai cách thật là hai cách cái loại này bánh nhân đậu hẳn là đặc biệt lót đói đi, rốt cuộc đều là thật đánh thật. Nguyên lai nàng có thể ăn là thật sự à? này mấy cái tóc bị chúng cư dân mạng điên cuồng truyền phát nhắn lại nhiều liền cùng điên rồi dường như, ha ha ha, mấy ngày không công khai lộ diện, ta chi nhi ăn uống vẫn là trước sau như một hảo a đã sớm nói chúng ta dường liệu chính là thuần thiên nhiên mỹ nữ thiên sinh lệ chất tố nhan đều như vậy mỹ chỉ có ta muốn ăn cùng khoản bánh nhân đậu sao một trên lầu ngươi không phải một người a là ta được đến sai lầm tin tức sao như thế nào nghe nói nàng là ngày mai đi vốn đang tính toán đi đưa đưa anh anh không nghĩ tới nhân gia đều ở trên xe gặm bánh nhân đậu ta còn không có rời giường ngoại tào ngoại tào ngoại tào đều đừng cản ta ta muốn tự sát a nguyên lai like thật là nàng a hôm nay buổi sáng ta ở ga tàu hỏa bên ngoài mua cơm sáng thật xa thấy bên kia vài người thời điểm liền cảm thấy quen mắt nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng dương liễu sao có thể chính mình chạy tới mua quán ven đường a a chính là cái mũ này cái này áo khoác này đôi giày muốn ăn bánh nhân đậu đồng tình trên lầu thác tin tức đồng bộ phúc trở lại bảy thế đoàn phim lúc sau triệu bình hy thấy dương liễu sau nói câu đầu tiên lời nói chính là bánh nhân đậu khá tốt ăn dương liễu ân đặc biệt ăn ngon Nguồn thịnh này tiểu thí hải nhi cũng to gan lớn mật hóa trang thời điểm thò qua tới hi hi ha ha nói. Tỷ ta cũng muốn ăn bánh nhân đậu. Dương liễu hừ hừ cười, ra tay như điện tay năm tay mười nắm hắn quai hàm, sau đó khai xoa. Tiểu dạng nhi phiên thiên đúng không còn ăn bánh nhân đậu tiểu tâm ta cho ngươi hầm một nồi măng xào thịt. Giữa trưa dương nặc cho nàng gọi điện thoại, lời nói trông tràn đầy tiếc nuối Ngươi nói chuyện này nhi làm cho liền kém ngày này. Phía trước dương liễu làm ơn hắn hỏi thăm cửa hàng đã có tin tức nguyên bản hắn còn nghĩ làm nữ nhi thừa dịp nhìn lại yến đài cơ hội lựa chọn một chút không thành tưởng quay đầu liền phát hiện người đã đi trở về. Dương liễu đảo không thèm để ý. Ngài đừng để ở trong lòng liền tính ta còn đang nhìn yến đài phòng trừng cũng không có thời gian đi ra ngoài xem nha. Cũng là dương nặc suy nghĩ hà cũng liền bình thường trở lại. Cứ như vậy đi ta cho ngươi đem tập hợp tư liệu phát qua đi, ngươi tốt chống không lời nói liền xem vài lần, thật sự không rảnh nói liền trước khác lại một chút dù sao đều là một năm một thuê. Cha còn hai lại nói một lát lời nói, dương nặc lặp lại dặn dò nàng chú ý thân thể, lượng sức mà đi. Ai ta cùng mẹ ngươi cũng vội, bằng không liền đi xem ngươi, đêm qua mẹ ngươi còn nhắc mãi ngươi tới, nói muốn cho ngươi gọi điện thoại đi, lại sợ chậm trễ công tác của ngươi. Nàng cũng lo lắng ngươi đâu, nói làm diễn viên vốn dĩ liền mệt ngươi còn muốn lộn cái gì điểm tâm cửa hàng đừng cậy mạnh thực sự có không lộn cái chơi chơi cũng liền thôi quá mệt mỏi nói liền tính. Kỳ thật lan qua lộn lại liền những lời này đó đơn giản chính là chú ý thân thể đừng cậy mạnh trong nhà không thiếu tiền thật sự mệt mỏi ta liền bỏ gánh không làm vân vân nhưng mà dương liễu thập phần hưởng thụ từ đầu nghe được đuôi ngẫu nhiên còn phản qua đi làm ba mẹ nhiều hơn bảo dưỡng thu được tư liệu sau, Dương liễu cùng ngày liền tễ thời gian thô thô xem một lần. Một tháng thời gian, Dương nặc làm ơn người nọ cơ hồ đem toàn bộ vọng yến đài thị nhà mặt tiền đều sàng chọn một lần, cuối cùng cấp ra ba cái lựa chọn. Đều là đại không gian đại diện tích lớn nhất khác nhau chính là địa lý vị trí, lại chính là cách cục một cái hai tầng lâu, hai cái đơn tầng. Đơn tầng này hai nhà một cái là nhảy cư, một cái khác là phục thức không gian đều tương đối mở ra tầm nhìn, lấy ánh sáng thực hào. Dương liễu tạm định kế hoạch là cái dạng này. Mặt tiền cửa hàng tầng số tạm thời bất luận nhưng đơn mặt thích nhất định phải đại. Nàng chuẩn bị dùng cùng loại đa bảo cách bác cổ giá linh tinh vật trang trí đem không gian hư cất thành hai nửa, một bên chủ doanh điểm tâm, một nửa kia chủ doanh trà phẩm. Hai loại kinh doanh nội dung tướng mạo khách hàng quần thể chung thế tất sẽ có trùng hợp đến lúc đó khách nhân có thể căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn không gian cùng vị trí. Hơn nữa bởi vì trà bánh không phân ra. Khách nhân nếu là lưu tại trong tiệm ăn điểm tâm nói cũng không có khả năng không uống đồ vật đến lúc đó ăn cái gì thường uống trà uống trà thường thuận tiện ăn một chút gì điểm khởi đơn tới cũng tiện nghi. Chính thức khai trương lúc sau còn có thể tới điểm khúc nghệ thiết mục tỷ như nói thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây xác định địa điểm diễn tấu cổ điển nhà cụ lấy tăng lên cách điệu xây dựng bầu không khí. Như vậy xem ra nói vẫn là phục thức hoặc nhảy cứ càng vì thích hợp. Dương là còn ở tư liệu nội đặc biệt ghi rõ, bởi vì này mấy nhà cửa hàng địa lý vị trí đều tương đối không tồi, chủ hộ căn bản không tính toán ra tay, cho nên Dương Liễu muốn làm nói cũng chỉ có thể thuê. Đại khái tuyển định lúc sau, Dương Liễu kêu tới Thu Duy Duy, mơ hồ nói cho nàng kế hoạch của chính mình, làm nàng sau đó ở chính mình tiếp theo nhìn lại thành phố Yến Đài hành trình chung đơn độc không ra một ngày tới xem phòng. Phía trước một chút tiếng gió cũng chưa nghe được thu duy duy đầu tiên là ngẩn ra, vừa muốn khuyên nàng cẩn thận lại nghĩ đến nhân gia thân cha cùng bạn trai đều tỏ vẻ duy trì, chính mình còn lo lắng cái gì. Ngày hôm sau bảy thế đoàn phim chụp đêm diễn, nguyên bản buổi sáng thời điểm thiên còn hào hào, trời xanh mây trắng ấm áp hòa hợp, nhưng hai điểm vừa qua khỏi liền thay đổi bất ngờ, không chỉ có Thái Dương không thấy, ngay cả Tây Bắc Phong cũng điên rồi dường như cuồng quát lên, một đám người tâm thức khắc đi theo trầm tới rồi động băng lung. Triệu Bình Hy nhìn ngắn ngủn mấy cái giờ liền hàng vài cái cách nhiệt kế, vẻ mặt sầu khổ bọn họ muốn chụp chính là mùa hè diễn A. Trải qua một cái tháng sau tăng ca thêm giờ, mùa hè xuất diễn đã chụp không sai biệt lắm ước chừng ở có cái 10 ngày 8 ngày là có thể kết thúc công việc vốn dĩ đại gia còn đều ở may mắn không cần gặp đông chụp hạ diễn cực khổ ai thừa tưởng hôm nay đã bị còn lấy nhan sắc. Triệu Bình Hy sầu tu duy duy càng sầu, dường liễu hôm nay muốn treo dây thép A. Vì xây dựng cái loại này mơ hồ quỷ mị lại vô cùng duy mỹ không khí, dương liễu ba tầng diễn phục tất cả đều là xa làm thời tiết trong trèo thời điểm cũng liền thôi, nhưng mà hiện tại không chỉ có thời tiết không tốt độ ấm còn thấp thậm chí còn quát ô ô yết yết tây bắc phong. Nàng nhìn mắt di động thượng nhiệt kế, ngắn ngủn một giờ, lại hàng một lần góc tường đều kết đông lạnh. Đau lòng, nhưng là không có biện pháp nàng có thể làm cũng chỉ là giúp đỡ dương liễu gián ấm bảo bảo, sau đó chuẩn bị tốt cảm mạo thuốc pha nước uống cùng nước ấm, để ngừa cảm mạo. Phía dưới trận này chính là 24 ca thuần lãng diễn. Tô Mạc Già quyết tâm báo thủ theo Chu Hằng Hơi thừa tỏa định một chỗ nơi ở, sau đó với đêm khuya từ trên trời giáng xuống. Miêu tả rất đơn giản, nhưng quay chụp khó khăn tốt đẹp luôn mỹ hoán trình độ cực cao, dường liễu phải bị điếu đến tối cao chỗ, sau đó một lần cấp hàng đến mạng yêu cầu rơi xuống đất nước chảy mây trôi, phiêu giật tự nhiên. Vốn dĩ ở ban đêm treo dây thép liền rất nguy hiểm, ai ngờ chuyện tới trước mắt lại nổi lên phong. Đứng ở chân tường nhi Triệu Bình Hy một tiếng tiếp một tiếng thở dài khí, nhổ ra khí đều mau tăng lên toàn cầu nhà ấm hiệu ứng. Trên mặt đất cảm thấy phong nhưng thật ra không lớn, hơn nữa nhìn bên cạnh mấy cây mặt trên trói giả nhánh cây từ phiêu phiêu lắc lắc cũng rất mỹ khả nhân một khi lên không đâu. Dường liễu ra tới thời điểm liền thấy một cái từ ăn mặc đến kiểu tóc dáng người đều cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc người, mấy cái dây thép sư phụ chính cho nàng trói an toàn phục. Nàng ngẩn ra, hỏi Triệu Bình Hy kia làm gì đâu, Triệu Bình Hy quay đầu nói. Thế thân, mặt trên phong quá lớn, người đi lên quá nguy hiểm. Giống nhau loại này có tương đối nhiều động tác diễn diễn viên chính, đoàn phim thực cấp bọn họ mua bảo hiểm đồng thời còn sẽ tìm một cái thậm chí mấy cái thế thân, đến nguy hiểm hệ số tương đối cao hoặc là diễn viên không lớn phương tiện thời điểm liền sẽ làm thế thân thưởng. Phía trước giường liễu cũng gặp qua chính mình thế thân cao cao gầy gầy. Bóc người sắp xỉ tướng mạo cũng cùng chính mình có vài phần tương tự, đối phương ngầm còn cùng chính mình muốn qua trụ ảnh chung cùng ký tên, rất hẹn thùng cô nương. Phía trước một tháng cũng chưa cái gì yêu cầu cao độ động tác diễn, ngẫu nhiên có vài cái cũng chỉ là bị dây thép treo lên ba lượng mấy chiếc lộn mèo, lộn ngược ra sau chi lưu, dương liễu chính mình cũng liền thu phục. Lại chính là nàng nhìn lại yến đài quay chụp biết vị mấy ngày nay thế thân cô nương giúp dương liễu chụp mấy cái viễn cảnh cùng bóng dáng. Lúc này nghe Triệu Bình Hy nói như vậy, dương liễu tâm tình lập tức liền trở nên thực phức tạp. Nàng không phải không thể lý giải Triệu Bình Hy cùng toàn bộ đoàn phim lo lắng cùng suy tính, nhưng mà lý giải thì lý giải tâm lý thượng vẫn là có chút không tiếp thu được. Diễn viên mệnh là mệnh thế thân mệnh liền không phải mệnh sao. Nàng cũng là từ khổ nhật tử lại đây, hiện tại muốn nàng cầm toàn đoàn phim tối cao thủ lao đóng phim, an an ổn ổn ngồi ở phía dưới, chơ mắt nhìn cô nương khác thế chính mình mạo hiểm. Chỉ là như vậy thường Dương Liễu liền cảm thấy trên mặt một trận nóng rát nàng cảm thấy chính mình không qua được đạo khảm này nhi. Từ từ nàng gọi lại Triệu Bình Hy, đem trong tay ấm tay bảo giao cho Thu Duy Duy. Ta chính mình tới, không được quá nguy hiểm. Triệu Bình Hy không đồng ý. Hơn nữa thế thân đều mau cột chắc. Triệu ca, Dương Liễu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt. Ta nói thật chính là trời cao tốc hàng mà thôi, ta ứng phó đến tới. Nếu cầm nhân ra nhiều như vậy tiền, vậy đến khoát phải đi ra ngoài, cho dù có nguy hiểm cũng là nên, nếu là thế thân ra chuyện gì, nàng cả đời đều không giải được cái này ngật đáp. Thu Duy Duy cũng có chút trần trừ từ đáy lòng rằng, nàng là không muốn dương liễu thượng bởi vì thật sự có nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện khả năng dẫn phát cái gì hậu quả ai cũng không dám bảo đảm. Nhưng về phương diện khác, nếu là Dương Liễu thật sự chính mình thưởng, nàng là có thể cho chính mình tạo một cái hoàn toàn chính diện hình tượng, lại phối hợp kỳ hoàng bất động thanh sắc tuyên truyền, mấy năm trong vòng ai cũng không dám giống như trước như vậy tùy ý cho nàng bát nước bẩn. Triệu Bình Hy còn ở trần chờ Dương Liễu đã muốn chạy tới dây thép bên kia, đối mấy cái sư phó nói. Thay đổi người ta chính mình thưởng, thế thân đều sừng sốt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, không biết nên nghe ai. Dây thép sư phó cũng ngây người vài giây, chạy nhanh xoay người xem Triệu Bình Hy, chờ hắn chỉ thị. Thấy Triệu Bình Hy còn ở thiên nhân giao chiến, Dương Liễu hiếm thấy đã phát tính tình. Ta diễn có thể hay không nghe một chút ta ý kiến còn. Lại do dự, lại do dự nên trời đã sáng. Chạy nhanh đi, một đám đại nam nhân, hạt ma kỳ cái gì đâu. Bị nàng như vậy một giống, Triệu Bình Hy thật là đồng ý cũng không phải, không đồng ý càng không phải, cắn răng một cái, hướng dây thép sư phó nhóm xua xua tay làm nàng thượng đi ngàn vạn ngàn vạn phía trước mua bảo hiểm có khác dùng võ nơi a thế thân muội từ trực tiếp liền mộng bức cô nương này trơ mắt nhìn chính mình trên người mới vừa cột chắc dây thép lại cấp rỡ xuống tới nhược nhược hỏi ta ta là bị đuổi việc sao giường liễu duỗi tay ôm nàng một chút cười an ủi ngươi suy nghĩ nhiều quá về sau sợ còn hữu dụng được đến ngươi thời điểm đâu trận này ta tự mình tới liền thành trở về ngủ đi a tuy nói đáp ứng rồi nhưng triệu bình hy vẫn là lo lắng thực. Không nói đến một khi diễn viên chính ra chuyện gì toàn bộ đoàn phim đều sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, nếu là Dương Liễu bị va chạm. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, nhớ kỹ, nhất định chú ý an toàn. Triệu Bình Hy liền cùng làm nhảm quỷ bám vào người dường như, liên tiếp nói ba lần mới phóng nàng đi lên, sau đó cơ hồ là mang theo sát khí đối phụ trách khống chế dây thép nhân viên công tác nói. Kéo lại, ngàn vạn đến kéo lại. Dương liễu không có bệnh sợ độ cao, nhưng hơn phân nửa đêm đột nhiên chạy đến như vậy cao địa phương tới, lão đảo lắc lư cũng không có tin tức nàng nhiều ít cũng có chút khiếp đảm. Trước ngực nội tâm dơ kinh hoàng, chấn đến não nhân nhị ong ong vang, không trong chốc lát lòng bàn tay liền ra mồ hôi, mồ hôi bị gió thổi qua tức khắc lạnh lẽo một mảnh dính nhớp. Hai đời, nàng lần đầu phi như vậy cao, đừng nhìn dưới chân, triệu bình hy chạm ngầm bưng đại loa khàn cả giọng kêu, không cái kia cánh tay liều mạng phịch nhìn xem nơi xa ngắm phong cảnh tuy rằng đã khẩn trương lại sợ hãi nhưng dương liễu vẫn là nhịn không được cảm thấy buồn cười đại buổi tối tối lừa tắt đèn xem cái gì phong cảnh bất quá nàng vẫn là một bên điều chỉnh hô hấp một bên làm theo đừng nói thật là đẹp mắt đỡ hành lang phim ảnh căn cứ chiếm địa rộng lớn chỉ là mô phỏng các đời lịch đại cung điện kiến trúc liền có gần 10 chỗ gần hiện đại dân quốc cũng có bốn năm chỗ còn có các loại quan dân trải cùng hoa viên phố cảnh từ từ thân ở trong đó căn bản vọng không đến đầu Chính là hiện tại, hết thảy đều đều ở lòng bàn chân. Vô biên màn đêm hạ, vô số phong cách khác biệt kiến trúc chót vót mái hiên tà phi, sông thẳng phía chân trời vài tòa đại biểu tính tháp cao ở hơi hơi ánh trăng chiếu dọi xuống tựa như tinh xào cắt hình, hận không thể cùng thiên cùng cao xa gần nhà lầu bình phòng san sát nối tiếp nhau, phố nhỏ túng hẻm lẫn nhau đan xen sao một cái tráng lệ lợi hại. Chụp đêm diễn không riêng bảy thế một cái đoàn phim còn có không ít cửa hàng 24 giờ buôn bán, đứng trên mặt đất không rõ ràng, nhưng ở giữa không chung từng điều đứt quãng đèn mang cùng quang điểm thế nhưng thô sơ giản lược phát họa ra phim ảnh căn cứ hình dáng. Dường liễu không chỉ có đem cả tòa phim ảnh căn cứ thu hết đáy mắt thậm chí còn có thể căn cứ tinh tinh điểm điểm ánh đèn dễ như chờ bàn tay nói ra cái nào phim trường có đoàn phim ở chụp cái gì diễn, ba điều phố có hơn có một đám người ước chừng là ở chụp dân quốc đầu đường truy đuổi diễn Tây bắc giác ngự hoa viên chính trình diễn một hồi dạ yến di cách phách cảnh khu cũng có đoàn phim A, đại khái là chính phong thầm tiểu thiếp. Bảo trì ngước nhìn Triệu Bình Hy thấy không rõ lắm Dương Liễu biểu tình, còn là loáng thoáng cảm thấy, này muội tử ước chừng là ở thất thần. Chuẩn bị tốt sao, Dương Liễu hòa tốc hoàn hồn, sau đó lại đột nhiên phát hiện chính mình không sợ hãi, vì thế vội vàng lao xuống mặt kêu. Được rồi. Nàng được rồi, nhưng ông trời không chịu lòng người, phong vẫn luôn không nhỏ, nàng cả người đều như là một cái treo ở bầu trời to lớn con dối, không được đong đưa. Triệu bình hy mày khóa chặt muốn chết không được a, hoảng đến quá lợi hại quay chụp mà lại là ở trên phố, hai bên đều là tường, này nếu là buông lỏng tay nói, dường liễu một cái không cẩn thận là có thể theo chụp trên tường. Hắn lại nâng lên tay tới nhìn nhìn thời gian, các bộ môn chú ý, lại chờ vài phút đều không cần thả lỏng a. Kết quả này nhất đẳng chính là mười mấy phút Dương Liễu cũng không làm háo, ở mặt trên không ngừng mà tìm cảm giác đến cuối cùng bởi vì máu tuần hoàn không thoải mái cùng thời tiết xét lạnh quan hệ, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ cũng chưa chi giác. Sau đó phong thế lực nhỏ chút Triệu Bình Hy lập tức tiếp đón người khởi công, Dương Liễu cũng nhanh chóng chấn hương tinh thần, chuẩn bị từ trên trời giáng xuống. Thành thật rằng, tốc hàng sát thật không phải cái gì hưởng thụ quá trình, chỉ là kia vài giây không trọng liền đủ khó chịu, nhát gan phòng chừng đương trường phải kêu ra tới Mà nàng không những không thể kêu, biểu tình cùng dáng người còn phải Mỹ, tự nhiên lưu sướng Mỹ. Đệ nhất biến không đủ Mỹ, hữu kinh vô hiểm dương liễu lá gan hoàn toàn buông ra, cảm thấy dù sao đều gặp một hồi tội, liền như vậy tiếp nuối xong việc rất đáng tiếc A, dứt khoát liền nhiều tới vài lần bái. Lần thứ hai tốc độ không khống chế tốt hướng gió cũng không đúng, một đầu tóc giả đều từ mặt bên hồ chỉnh mặt, đừng nói Mỹ cảm thấy người chưa cho dọa nước tiểu liền đủ kiên cường. Lần thứ ba đi lên thời điểm dương liễu cảm thấy phía dưới kia hai cái đùi nhi đều không phải chính mình, nặng chĩu, ma siêu siêu, phản ứng chậm không phải nhỏ tí tẹo, nhưng toàn đoàn phim người đều đang chờ chính mình, nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh căng. Nhéo tạo hình dương liễu vẻ mặt cao quý lãnh diễm, đai lưng đương phong từ trên trời giáng xuống, tốc độ ổn, lạc điểm chuẩn, một đám người tâm đều đi theo nàng bay một đường cái này màn ảnh cũng không dùng thật đánh thật chụp đến rơi xuống đất liền ở chân chạm đất một khấp trước đình là được sau đó màn ảnh hết thảy nữ chính tại chỗ lượng cái tương thì tốt rồi mắt nhìn liền phải chìa xuống đất triệu bình hy chạy nhanh một tiếng tạp nhưng dương liễu kia đầu chịu không nổi phong thế tăng thêm lực cùng quán tính dương liễu lập tức liền chạy ra khỏi giảm xóc lót phạm vi hơn phân nửa tiệt chân đều ngã trên mặt đất lại bị dây thép treo trước sau đãng vài cái qua lại audio chuyện được đăng ở cô đọc chương 53, dường liễu trọng tâm hoài rớt nháy mắt thu duy duy liền sông lên đi, ngay sau đó triệu bình hy chờ một đám người cũng đều phần phật vây qua đi, mồm 5 miệng 10 hỏi tình huống. Thế nào, có đau hay không, nghiêm trọng sao, muốn hay không kêu xe cứu thương, vẫn là trước làm y tế tổ lại đây xem một cái. Trải qua đóng băng mặt đất khái đi lên phá lệ đau, đơn bạc diễn phục căn bản khởi không đến một chút giảm sóc tác dụng có như vậy trong nháy mắt Dương liễu trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý nghiệm. Hỏng rồi ta chân có phải hay không chặt đứt? Quá đau, đau chỗ chống một mảnh đầu căn bản không có bất luận cái gì ý niệm bởi vì quá mức đau đớn, nàng ngược lại kêu không ra tiếng tới, chỉ là ôm chân cuộn tròn trên mặt đất, đã đau thả lãnh, ngăn không được run run. thu duy duy lúc này quả thực hận không thể từ chỗ nào mua một viên thuốc hối hận ăn, liền dương liễu hiện tại nhiệt độ căn bản là không cần cái gì thêm vào lăng xê chính mình vừa rồi như thế nào liền không ngăn lại nàng đâu này nếu là quang ngã ra cái tốt xấu tới nàng phi giang cảnh đồng không đánh chết nàng không thể mê mê hoặc hoặc chung dương liễu liền cảm thấy có người đột phá trồng vây chen vào tới chào quá chính mình mắt cá chân hướng lên trên mặt nhéo hạ nàng rốt cuộc kêu lên đau đớn trên chán đều phải đổ mồ hôi lạnh ngô nhưng mà đối phương lại tựa hồ thập phần cao hứng ngữ điệu thoải mái mà tuyên bố không gãy xương cũng không chật khớp chính là xoay hạ Trung quanh thức khắc hết đợt này đến đợt khác vang lên tới một mảnh giải thoát xả hơi thanh, lại có chút vui mừng khôn xiết hương vị, đáng thương lao ra giảm sóc khu dương liễu mông phía dưới cái gì cũng chưa lót, lúc này nằm chỗ đó đều mau cấp đông chết. Nàng miễn cưỡng cười cười, cũng ở trong lòng âm thầm may mắn không biến thành tàn chướng nhân sĩ, lại tùy tiện bắt lấy ly chính mình gần nhất một bàn tay, dẫy ruộng muốn đứng lên. Ta không có việc gì, mọi người đều đừng vây quanh, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị tiếp theo chàng đi. Thấy nàng còn có thể trật tự rõ ràng nói ra lời nói tới triệu bình hy trong lòng đại định vội vàng ý bảo thu duy duy qua đi nâng, lại nói. Là đến chuẩn bị chuẩn bị ít nhất người cái này quần áo là không thể lại xuyên. Dường liễu theo hắn ngón tay phương hướng cúi đầu vừa thấy, được chứ, 5 tầng diễn phục đều cấp ma xuyên, nóng lên dán cũng lậu, bên trong màu đen nóng lên hạt sái đầy đất. Nàng tức khắc nghĩ lại mà sợ, nếu không phải lâm lên sân khấu phía trước thu duy duy ngạnh cho nàng ở đầu gối dán cái nóng lên dán, lúc này chỉ định huyết bắn đương trường. Quỳ dạp trên mặt đất thời điểm còn không cảm thấy, đứng lên dùng một chút lực, Dương Liễu liền cảm thấy chính mình đầu gối dưới vô cùng đau đớn, từng đợt hỏa thiêu hỏa liệu. Bất quá phía trước là nàng chính mình ngạnh muốn nguyên thân ra trận, chính mình làm chết quỳ cũng muốn làm xong. Ngạnh chống mặt vô biểu tình trở về phòng thay quần áo, mới vừa vừa vào cửa nàng liền suy sụp mặt khổ ha ha cùng Thu Duy Duy nói. chu ca diễn xuất cũng không phải ai đều thừa nhận được đến. Thu Duy Duy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vừa buồn cười vừa tức giận đỡ nàng đi ghế trên ngồi xuống, biên cho nàng vãn ống quần biên nói. Người nói ngươi xính cái gì có thể, nhận ra thế thân đều lên rồi, người một hai phải đương hảo hán, cái này thành thật đi. Hải chuyện quá khứ nhi cũng đừng đề ra, trong nhà nhiệt độ không khí tương đối so cao tứ chi cảm quan dần dần khôi phục mẫn cảm dương liễu vừa nhấc chân liền đau đến nghe răng trợn mắt. Đây là nguyên tắc vấn đề. sốc lên ống quần vừa thấy, bên trong hai đoạn càng chân cùng đầu gối đều là tảng lớn tảng lớn thâm sắc khái ngân, nghĩ đến lại qua tiếng đồng hồ liền sẽ biến thanh biến tím biến sưng, trở nên thảm không nỡ nhìn, hành động khó khăn. Nguyên tắc cái giám a tu duy duy cũng không biết nên nói cái gì hào, giọng căm hận nói. May mắn con nóng lên rán che chở bằng không đã sớm không ra. Còn cái gì nguyên tắc? Dương liễu cúi đầu nhìn mắt cũng cấp hù quá sức bất quá may mà không chảy ra, ngao mấy ngày thì tốt rồi. Đạo cụ tổ cô nương đưa tới tân diễn phục thu duy duy nói tạ lại hỏi dương liễu có thể hay không kiên trì. Như thế nào không thể. Dương liễu mở ra cánh tay ý bảo nàng hỗ trợ. Không đổ máu cũng không rớt thịt kế tiếp mấy ngày cũng không có gì cao cường độ động tác diễn có cái gì được chưa? đây là chụp huyền huyễn kỳ ảo kịch chỗ tốt rồi chúng nó cùng truyền thống động tác diễn bất đồng cái gọi là đại chế tác xuất sắc đánh nhau trường hợp dựa vào trên cơ bản đều là tiểu phạm vi thứ chi đặc biệt là nửa người trên động tác cùng hậu kỳ máy tính đặc hiệu hợp thành ngẫu nhiên có cái lộn mèo đều khó lường giống hôm nay loại này trời cao tốc hàng tốc thăng đã thuộc về yêu cầu cao độ một lần nữa đổi hào hí phục bổ hào trang dương liễu mới vừa ra tới đoàn phim mọi người thấy nhưng đồng thời vỗ tay cùng hoan nghênh anh hùng dường như nhiệt liệt Nàng tức khắc cảm thấy một loại nồng đậm cảm thấy thẹn, vội mặt đỏ tai hồng ho khan vài tiếng. "Đừng ồn ào a, chạy nhanh chạy nhanh, khởi công a." Bởi vì vừa rồi đã chụp hảo từ trên trời giáng xuống hình ảnh, hiện tại Dương Liễu chỉ cần đứng ở họa tốt trong giới truyền một chút, vạt áo tung bay gian ngụy trang thành vừa rơi xuống đất liền hảo. Tô Mạc Già theo chu hằng hơi thở đi vào một đống tòa nhà lớn trước ngẩng đầu chỉ thấy màu xanh lơ ngói liêu li ở màn đêm chung phiếm sâu kín ánh sáng cửa chính tả hữu hai sườn song sư sinh động như thật thật là cao lớn uy mãnh. Màu đỏ thắm đại môn chừng hai ba người cao, mặt trên một phương giải kim phấn tấm biển, bên trong chu phủ hai chữ thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà nghiễm nhiên là quan lại nhân gia dinh thử. Tô Mạc Già tầm mắt từ phía trên thô thô liêu quá. Hầu Trung bính ra một tiếng cười lạnh, ngay sau đó liền như nhập không người nơi, ở vô mấy lần ra mấy lần tòa nhà lớn khúc khúc chết chết đi rồi một lát, chết qua kia kim bích huy hoàng bức thường, xuyên qua kia giường cột chạm trổ hành lang dài, lại dẫm dịu dàng duyên dáng tiểu cầu đá Trung Quy đứng ở hai phiến khắc hoa cửa gỗ trước. Người nào, có mấy cái nhà hoàn gã sai vặt nghe được động tĩnh ra tới xem xét mới vừa hô lên thanh liền thấy tô mạc già lướt mắt một cái xem qua đi, vài người liền mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Càng là hướng trong đi tô mạc già tâm tình liền càng phức tạp. Chính mình rõ ràng sớm đã có tam hồn không bầy phách, không có người bình thường sẽ có cảm xúc phật phồng, đại thù hiển nhiên báo, lại như thế nào sẽ khẩn trương, chần chờ đâu. Mới vừa còn ẩn ẩn lộ ra một góc ánh trăng sớm không biết ẩn đi nơi nào, ngoài cửa sổ không trung đen nhánh như mực nhưng tô mạc già đã không xem như cá nhân, nàng vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn đến phía trước trên giường nằm người kia. Ngày xưa đủ loại đột nhiên ở trong đầu quay cuồng lên, tô mạc già rốt cuộc vô pháp nhẫn nại chợt tiến lên, một phen kiềm ở đối phương cổ. Người nọ bản năng dãy ruộ lên, một đôi mắt cũng hướng trước rừng nhìn lại, tô mạc già rốt cuộc ý thức được từ vừa rồi liền có không khỏe cảm là từ đâu mà đến. Trước mắt người này, rõ ràng là cái gần đất xa trời lão nhân. Nàng nhất thời liền ngây ngẩn cả người, còn trộp vào đối phương trên cổ thủ hạ ý thức buông ra, này rốt cuộc là, sao lại thế này? Càng thêm quỷ dị chính là kia lão già tuy rằng tuổi cực đại, nhưng tinh tế nhìn lại, mặt mày khuôn mặt rõ ràng chính là Chu Hằng. Nhưng hắn nhìn về phía chính mình biểu tình lại bình tĩnh thực, không có kinh hoàng, không có khiếp sợ càng không có hối ý này hoàn toàn chính là cái người xa lạ. Lão nhân thập phần cố sức chiều bên này quay đầu tới, liều mạng há miệng thở dốc thanh âm nghẹn ngào lại không mất hòa khí. Vị này, cụ cụ cô nương. Tô Mạc Già về phía sau lào đảo vài bước đột nhiên đụng phải bình phong, người sau ẩm ẩm sập trợt vang lên thanh âm tại đây yên tĩnh ban đêm vô cùng chói tai. Người này đến tụt cùng là ai, hắn là Chu Hằng, nhưng lại rõ ràng không phải Chu Hằng. Ai ở nơi đó, có lẽ là bình phong ngã xuống đất tiếng vang đưa tới người khác chú ý, một trận hỗn độn bước chân hỗn tiếng hô bay nhanh tới gần. Tô Mạc Già hung hăng nắm chặt xuống tay tâm, lạnh giọng quát. Cô nương, ngươi kêu ta cô nương, ta là ai ngươi thật sự không biết sao Chu Hằng, cuối cùng hai chữ cơ hồ là từ trong lồng ngực bài trừ tới, từng tiếng đều mang theo huyết, hợp lại nước mắt bách truyền thiên hồi, các loại cảm tình rối rắm phức tạp, vô pháp tất cả nói nên lời. Lão giả thân thể cứng đờ, tựa hồ có một đoạn thời gian hỗn loạn, lại nhìn về phía nàng khi ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu mờ mịt dần dần chuyển vì thanh minh. Qua hồi lâu, hắn tiếng nói già nua rồi lại rõ ràng phun ra hai chữ: A che. Tô Mạc Già cả người chấn động, như bị sét đánh, hốc mắt toan trướng vô cùng rồi lại lưu không ra một giọt nước mắt. Đúng vậy, nàng đã là không phải người, lại nơi nào khóc đến ra tới. Nhưng mà ngay sau đó, phun ra A che hai chữ lão giả lại nửa người ngã xuống giường, vẫn không nhúc nhích. Tô Mạc Già vô ý thức bán ra một bước chân chưa rơi xuống đất rồi lại sinh sôi dừng lại, người này đã sớm dầu hết đèn tắt lúc này lại là đã chết. Cha cha ngươi không sao chứ, người nào ở nơi đó. Tiếng hô tiếng là hợp lại không biết nơi nào tới tiếng khóc nhanh chóng tới gần, chớp mắt công phu liền đến trước mặt đi đầu chính là cái bốn năm chục tuổi trung niên nam tử, mày rậm mắt to chỉnh chỉnh tề tề xúc mấy phết tròn dâu, mới vừa vừa tiến đến liền thấy bổn không ứng xuất hiện tô mạc già. Hắn vừa muốn quát lớn ra tiếng ánh mắt một sai rồi lại thấy ngã xuống đất lão phụ thân, nhất thời sắc mặt đại biến. Cha, tô mạc già đột nhiên cảm thấy bực bội thực một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi đi xuống. Tuy rằng chính mắt thấy Chu Hằng đã chết nhưng nàng lại nửa điểm không cảm nhận được đại thù đến báo vui sướng, không những không có vui sướng, vô số chưa giải chi mê lại sớm đã nối gót tới. Người nọ thật là Chu Hằng sao? Lại hoặc là thật là chính mình nhận thức cái kia Chu Hằng sao? Nàng đến tột cùng đã chết bao lâu? Nếu người nọ là Chu Hằng, vì sao đột nhiên từ thanh xuân niên thiếu biến thành hấp hối? Nếu không phải kia hắn lại vì sao nhận được chính mình? Từ chua phủ ra tới lúc sau, tô mặc già chẳng chọc hỏi thăm, lúc này mới ngạc nhiên ý thức được nguyên lai khoảng cách chính mình chết đi, đã có trăm năm lâu. Nói cách khác nàng phía trước nhìn thấy lão già căn bản là không phải đã từng cùng chính mình cùng lời thoại trong kịch đầu rồi lại hung hăng phản bội chính mình chu hằng. Nguyên lai, nguyên lai sớm đã qua trăm năm. Đã từng đau nàng ái nàng rồi lại phản bội nàng Chu Hằng sớm tại 70 năm trước liền đã chết trước khi chết hắn quan bái nội các phía chính phủ dân gian đều truyền lưu sự tích của hắn cơ hồ mỗi người nghe nhiều nên thuộc. Hắn vì nước vì dân quốc cung tận tụy cũng không siềm thượng mị hạ, làm chiến tích vô số cuối cùng càng là sinh sôi mệt chết ở nhậm thượng thánh thượng đều tự mình vì hắn làm câu đối phúng điếu. Bất quá nhất lệnh nhân sưng nói vẫn là hắn đối thê từ Tô Thị Dùng tình chuyên nhất, Tô Thị Thệ sau hắn tuy chính trực tráng niên, dưới gối cũng không một đứa con, nhưng mà hắn lại chưa tục huyền, cả đời chỉ thừa nhận như vậy một vị phu nhân, dẫn tới vô số người tán thưởng, cực kỳ hâm mộ. Giả, hết thảy đều là giả. Tô mạc già phẫn nộ tột đỉnh, một đầu tóc đen không gió tự động, nguyên bản mỹ lệ trắng nõn mặt cũng ẩn ẩn vạn vẹo, khoé mắt đuôi lông mày đều có thanh hắc sắc dấu vết bỏ lên tới, chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt sấn đến nàng giống như quỷ mị giống nhau. Cái gì tuổi cực tất thương, tình thâm bất họ, hắn chu hằng như thế nào xứng. Nàng tô ra sụp đổ, cửa nát nhà tan, phụ thân hàm oan mà chết, mẫu thân một bệnh không dậy nổi, nàng cũng theo bọn họ mà đi. Tô gia thảm như vậy, nàng thảm như vậy, nhưng chu hằng, dựa vào cái gì thế thế đại đại vĩnh hưởng bình an phú quý. Nhưng cố tình chính là người như vậy, như vậy lấy oán trả ơn xúc sinh thế nhưng bởi vì tạo phúc thương sinh mà phúc vận thêm thân, lại đầu thai cũng là cái có hậu phúc. Này một đời chu hằng xuất thân nông ra, trước nửa đời vất vả lao động, thê tử nhân khó sinh mà chết, hắn một người lôi kéo hai đứa nhỏ lớn lên, sinh hoạt tuy khổ lại cũng thích làm việc thiện. Sau lại trường từ con thứ trước sau tiến sĩ cập đệ thành tựu một môn song tiến sĩ Mỹ danh, hắn cũng rốt cuộc khổ tận cam lai thành danh xứng với thực lão thái gia. Nhưng mà bởi vì trước nửa đời làm lụng vất vả quá mức đã qua tuổi 60 chu hàng sớm đã dầu hết đèn tắt hai cái nhi tử phí hết tâm huyết mới miễn cưỡng điếu mệnh, nhưng không thừa tưởng, lão gia tử vẫn là ở một cái bộ dạng khả nghi xa lạ nữ tử sau khi xuất hiện qua đời. Tô Mạc Già đột nhiên liền mê mang, nàng không biết chính mình tiếp theo nên như thế nào làm. Nguyên lai like người kia sớm đã không còn nữa thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Nàng nên làm như thế nào đâu. Như vậy thâm oán, như vậy thâm hận, hết thầy cũng chưa phát tiết đối tượng nàng nên đi nơi nào. Người ở do dự cái gì? Thiếu niên trong chèo tiếng nói vang lên, mang theo vài phần rõ ràng mỉa mai cùng không cho là đúng. Chẳng sợ chính là chuyển thế đầu thay, hắn vẫn là hắn, nói nữa, hắn không phải không uống canh mạnh bà sao? Tô Mạc Già bỗng nhiên ngẩn đầu trong mắt nháy mắt phát ra ra ánh sáng. Đúng rồi tuy rằng ngay từ đầu không có thể lập tức nhận ra, nhưng hắn rõ ràng vẫn là nhớ rõ chính mình, này cũng liền ý nghĩa Chu Hằng không uống canh mạnh bà. Tiến vào luân hồi chuyển thế người đều là muốn uống canh mạnh bà, như vậy Chu Hằng vì cái gì không uống? Này chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp, vẫn là nói có nguyên nhân khác. Dương liễu rốt cuộc bị thương, mấy ngày kế tiếp tô mạc già đại lượng viễn cảnh cùng bối cảnh xuất diễn đều từ thế thân tiểu thư thay thế quay chụp, nàng liền lưu lại chuyên tâm dưỡng thương. Khái đến địa phương đã hoàn toàn sưng lên, không cần duỗi tay sờ đều có thể thấy rõ ràng gập gành tím tím xanh xanh một tảng lớn, thật là nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì hai cái đầu gối cũng không có thể may mắn thoát khỏi, dường liễu mỗi lần thưởng WC đều cùng chịu hình dường như, biểu tình các loại vạn vẹo. Thu Duy Duy nhịn không được phun tào nói, bạch lan lộn một hồi, cuối cùng còn không phải dùng thế thân, ngươi nói ngươi rốt cuộc đồ cái gì. Dường liễu không để ý tới nàng, này không giống nhau, ta rốt cuộc cầm nhiều như vậy tiền, liền tính bị thương cũng là nên, tốt xấu cũng đồ cái không thẹn với lương tâm. Kỳ thật nàng cũng không phải không số yêu cầu tự mình ra trận phía trước đã tổng hợp suy xét qua. Triệu Bình Hy không phải cái loại này làm ẩu đạo diễn, các loại đạo cụ đều mười phần tinh mỹ, càng không cần đề sự tình quan nhân thân an toàn dây thép mà kệ là chất lượng vẫn là thao tác nhân viên tố chất đều là tin được. Trời cao tốc hàng, nghe đi lên thực kích thích nhìn qua cũng rất khủng bố, trên thực tế nguy hiểm trình độ vẫn là rất khó hạn. Chỉ cần ngươi bản nhân không khủng cao, dây thép đủ rắn chắc thao tác viên kinh nghiệm cùng năng lực đủ cường, cơ bản liền không có gì để lo lắng, nhiều nhất cũng chính là giống dương liễu như vậy té ngã trên đất cho chính mình trên người lộng nhiều điểm mềm tổ chức bầm tím cùng chảy ra gì đó. Chẳng sợ lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, mặc dù bên ngoài cũng có người nói nàng làm tú, làm vô dụng công. Dương liễu cầm thuốc mỡ một chút bôi, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Thu Duy Duy nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát khẽ thở dài một cái. Tùy ngươi đi, bất quá ngàn vạn không cần thể hiện lượng sức mà đi. Ta hiểu được, đốn hạ Thu Duy Duy lại hỏi nàng. Công khai sự, đừng lăn lộn dường liễu cũng không ngẩng đầu lên nói. Người không cũng nói sao, đôi khi không tranh chính là tranh cũng không phải thiếu cánh tay gãy chân. Cái nào diễn viên không cái va va đập đập, tiến cấp cứu đều không hiếm lạ. Ta bất quá nhiều điểm ư thanh liền ồn ào cử thế đều biết nhiều làm ra vẻ nhiều mất mặt nột liền cứ như vậy đi. Trên đời không có không ra phong tường, đoàn phim tới tới lui lui nhiều người như vậy, lại không cố tình hạ phong khẩu lệnh, nàng bị thương tin tức chạy tới bên ngoài chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề cùng với chính mình công khai bán manh bán thảm ngược lại không bằng từ kẻ thứ ba trong miệng nói ra. Người có thể như vậy tưởng liền hào, thu duy duy vẻ mặt vui mừng, chính là đạo lý này, được rồi chạy nhanh ăn cơm đi. Thác thế thân phúc dương liễu gần nhất mấy ngày chưa từng có nhàn nhã, không chỉ có có thời gian nghiên cứu chính mình tương lai điểm tâm cửa hàng, còn lại lần nữa chính mình xuống bếp. Cách ngôn nói rất đúng, ăn cái gì bổ cái gì, dương liễu chân càng bị thương, gần nhất mấy ngày thực đơn tràn đầy đều là biến đổi đa dạng làm móng heo. Một ngày tam đốn, chiên xào nấu tạc hầm nấu xuyến, ngắn mùn mấy ngày công phu liền đem mấy chục loại nấu nướng tay hơn phân nửa, mỗi ngày cho nàng đoan cơm Thu Duy Duy đều mau phát triển đến nghe thấy tới móng heo vị liền buồn nôn trình độ thật mệt Dương Liễu thế nhưng cũng không ăn nị Dương Liễu xem ánh mắt của nàng rất khinh bỉ. Các người những người này à, chính là quán đến, ăn một chút gì còn kén cá trọn canh, chờ cái gì thời điểm đói mấy ngày liền biết đồ ăn chân quý. Thu Duy Duy làm bộ muốn đánh nàng, cười không để bụng. Đức hạnh đi ngươi cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn không thể chọn ăn ngon ăn sao. Dường liễu cực kỳ ngắn ngủi cười thanh, chưa nói đối cũng chưa nói không đúng, chậm rãi di động đến trước bàn cúi đầu khai ăn. Có một số việc không trải qua quá là sẽ không lý giải, nàng cũng không đạo lý phi cưỡng bách người khác chiếu chính mình nói làm. Hôm nay giữa trưa chủ đồ ăn là đậu nành nấu chân heo vai chính, phụ đồ ăn thịt ti đậu cột làm cùng dấm liu cải trắng, đều là nàng chính mình làm. Móng heo thật sự là hào nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ không phải vì tầm bổ thương chân, dương liễu cũng thực thích ăn. Nhất diệu chính là nó không chỉ có tư vị hào còn có rất cao y dùng tốt đẹp sung giá trị. Dùng hiện đại thuật ngữ giảng chính là nó không chỉ có có thể hữu hiệu cải thiện bệnh ở động mạch vành cùng suất huyết não bệnh còn bởi vì có cực cao collagen có thể trợ giúp làn da trì hoãn già cả giảm bớt nếp nhăn từ từ quả thực chính là mỹ dung vũ khí sắc bén. Đậu nành đầu một ngày buổi tối liền phao thượng, móng heo rửa sạch sẽ cẩn thận ma rớt lão ra cùng chất sừng, nếu có không xử lý sạch sẽ tiểu mau căn cũng muốn dùng tiểu cái nhíp từng cây nhổ xuống tới, bằng không không chỉ có ảnh hưởng vị còn có ngại bộ mặt. Nấu phía trước trước bạo nồi ra hương, du nhiệt lúc sau phóng cạo khương ra sinh lát gừng cùng hành đoạn bát rác vỏ quế từ từ trước đem móng heo ở trong nồi lửa lớn bạo xào một chút. Gần nhất đi thủy, sử móng heo ra càng thêm kính đạo có co giãn thứ hai móng heo trước lăn nhiệt du tăng hương, lại thêm đỏ tươi nấu thời điểm cũng không đến mức nhạt nhẽo. Bởi vì móng heo cũng không tốt thục còn không sợ lạn cho nên có thể trước lửa lớn nấu khai sau truyền chung lửa đốt thượng 20 phút nửa giờ, sau đó lại thêm đậu nành, lại truyền lửa lớn, thêm đường phèn cùng mặt khác phối liệu. Một lần nữa xôi sau liền có thể truyền tiểu hỏa nấu, vẫn luôn nấu đến chiếc đũa cắm xuống rốt cuộc đậu nành cũng hai mặt một áp liền toái. Thêm thủy là cái kỹ thuật việc tuy nói liền tính ngay từ đầu thêm thiếu cũng có thể hậu kỳ bỏ thêm lúc sau tiếp tục nấu, nhưng bởi vậy nguyên bản trọn vẹn một khối nước canh liền có khe hở, không nói đến lại thêm tiến vào nước trong có thể hay không cùng nguyên lai nước sốt hoàn mỹ dung hợp chính là móng heo cùng đậu nành cũng tao ngộ một lần rửa sạch nguyên bản gát gao bám vào ở mặt ngoài nồng đậm hào tư vị liền tự nhiên mà vậy sói mòn nấu thành lúc sau nước canh không đủ nguyên bản một phần tư thập phần dính chùm hồng màu nâu móng heo ra chóc thịt bong an an tĩnh tĩnh nằm ở nhan sắc càng vì thâm trầm chất lòng chung trung gian có linh tinh đậu nành phân bố trong đó lượn lờ nhiệt khí uốn lượn bốc lên phảng phất không khí đều động lại đối dương bình dân liễu mà nói ở tại khách sạn một rất tốt chỗ chính là mặc kệ dùng như thế nào thủy điện đều không cần thêm vào lấy tiền nàng vốn dĩ chính là vì nấu cơm có thể khoát phải đi ra ngoài cái này càng là không kiêng nể gì Móng heo căn bản là kẹp không đứng dậy, chỉ có thể dùng cái muỗng đào, nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể hãm đi xuống hảo thâm, mà kệ là thịt mỡ vẫn là thịt nạc, đều đã nát nhừ như bùn, trực tiếp chính là nhấp đến trong miệng đi. Hỏa hậu quá đủ, thậm chí ngay cả chân heo vai chính tiêm tiểu đầu món chân cốt đều đã mềm mại, hơi hơi dùng một chút lực thế nhưng cắn. Chân chân chính chính béo mà không ngán, lại chấm no rồi nước canh tới một ngụm, bởi vì keo chất đã đầy đủ hầm ra, da, môi răng khép kín trong lúc liền sẽ nhanh chóng dính liền ở bên nhau, lại ý đồ há mồm ăn đệ nhị khẩu thời điểm, hai mảnh môi đều có chút phân không khai đầu oa nga nga nga quả thực chính là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ vị. Đặc biệt là dương liễu còn liền nước mang thịt đào tràn đầy một đại muỗng, sấn nhiệt tưới ở cơm thượng, móng heo nước rõ ràng ở tầng ngoài đỉnh trệ vài giây, sau đó liền không tình nguyện theo cơm khe hở chảy xuống đi, đem ven đường gạo đều vựng nhuộm thành ngon miệng nâu thẫm, trói lọi sáng lấp lánh. Đến nỗi thịt ti đầu cộc làm, đồ ăn phiến ở đầu cộc đưa ra thị trường thời điểm chọn lựa trong đó nhất no đủ tươi mới tẩy sạch phơi khô, xóa thiệt đại bộ phận hơi nước lúc sau chân không phong kín cất chứa tới rồi mùa đông đồ ăn thiếu, lại mở ra tới. Đậu cốp làm tự nhiên không có đương quý mới mẻ đậu cốp như vậy thanh thúy ngon miệng, nhưng hàng khô xưa nay đã như vậy, tất nhiên là có khác một phen phong vị, để cho người muốn ngừng mà không được. Tiếp điểm hồng diễm diễm ớt khô, bạo nồi thêm hương cùng tiệt thi cùng nhau ở du phao không ngừng tạc nước nồi đánh mấy cái lăn nhi, đảo thượng cắt xong rồi nửa làm đậu cốp thi lửa lớn bạo sao. Cũng không cần cái gì mặt khác gia vị, chỉ cần một chút muối tinh liền cũng đủ mỹ vị. Nhất rượu vẫn là nông da gieo trồng hữu cơ vô ô nhiễm môi trường đầu cộp hương vị nhất thuần hậu xa xưa, chỉ là nghe cái kia hương vị, đều sẽ cảm thấy kiên định đâu. Dường liệu ăn quá hoan, miệng béo ngậy quay hàm phình phình, vui sướng mặt mày hớn hở, hoàn toàn nhìn không ra vẫn là cái hành tẩu không tiện thương hoạn, xứ thanh hoa chén nhỏ cơm chớp mắt đi xuống hơn một nửa xem trọng ăn uống người ăn cơm có cái rõ ràng tác dụng chẳng sợ ngươi không đói bụng hoặc là căn bản không thích ăn nàng hiện tại ăn đồ vật khá vậy sẽ ma xui quỷ khiến cảm thấy chính mình đói bạo nàng trước mặt bãi đồ vật khẳng định là trên thế giới độc nhất vô nhị mỹ vị đang lúc thu duy duy thiên nhân giao chiến dối rắm chính mình rốt cục muốn hay không đi cắm một chiếc đũa ăn thời điểm phòng xếp môn bị gõ vang bên ngoài triệu bình hy mang theo điểm nhi chờ mong thanh âm truyền tiến vào tiểu dương a phương tiện sao ta đến xem ngươi Theo lý thuyết, đoàn phim đạo diễn tự mình tới cửa an ủi, này tuyệt đối là hạng nhất vô thượng thù vinh thượng đến diễn viên bản nhân hạ đến người đại diện, trợ lý, đều hẳn là gấp không chờ nổi đem người ngânh tiến vào, sau đó quét dọn giường chiếu lấy đãi nhưng mà cũng không có. Trên thực tế, thượng đến dương liễu hạ đến thu duy duy bành lanh canh A Hoàng, bốn người tất cả đều cả người chấn động, như lâm đại địch đối diện vài lần lúc sau đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được người hiểu ta hiểu tin tức. Đoạt cơm tới. Vì thế mới vừa còn ở tiến thoái lưỡng nan thu duy duy dao sắc chặt đai rối tay năm tay mười chiếc đũa cái muỗng tề ra trận trước đào đi rồi nửa chỉ móng heo. Hơi hơi lạc hậu một bức bành lanh canh cùng A Hoàng ăn ý 10 phần thực thi hợp tác, hai người cùng nhau giá đi rồi một toàn bộ. Tổng cộng liền hầm ba, dương liễu mới vừa ăn một nửa, mới vừa còn tràn đầy tiểu vải nháy mắt không hơn phân nửa chỉ còn lại có lẽ loi một con cá ở ở giữa lực hiện đơn bạc. Dương liễu cũng có chút phương, nàng đệ vô số lần ở cơm điểm hận nổi lên chính mình, chân càng không nhanh nhẹn thật là chậm chễ chuyện này a chạy đều chạy không mau, càng miễn bàn tàng đồ vật. Tổng đem đạo diễn nhốt ở ngoài cửa không thể nghi ngờ thực không thích hợp, vì thế từng người tàng hảo chính mình kia phân lúc sau, a hoàng liền vui sướng chạy tới mở cửa. Triệu Bình Hy cười ha hà xoa xoa tay tiến vào, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là Ai ui, làm cái gì thật hương a. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã thập phần mắt sắc thấy trên bàn cơm di thế độc lập móng heo, duy nhất một con. ha ha hắn liền biết tới đúng rồi, hôm nay buổi sáng dương liễu không có công tác an bài, thiên lại hạ mỏng tuyết, sao có thể không làm điểm nóng hôi hổi, hương khí phun phun mỹ thực món ngon hợp với tình hình nhi. Mắt nhìn Triệu Bình Hy liền phải đối cây còn lại quả to móng heo xuống tay, dương liễu rốt cuộc nhịn không được mở miệng kia cái gì, triệu ca A thịnh hắn vẫn là cái hài từ cái này chính trường thân thể đâu tổng ăn cơm hộp không được tốt. Ngài nói ngài đều bao lớn người, đừng lão cùng cái hài từ đoạn ăn thành sao. Nhưng mà triệu bình hy sớm đã xem thấu hết thầy, lập tức sang sàng cười. Ta vừa rồi lại đây thời điểm còn thấy hồ lãng dẫn hắn đi ăn lẩu đâu. Ý ngoài lời, hôm nay hắn sẽ không ăn, không nói, đành phải tiện nghi ta. Dương liễu khóe miệng trừ trừ thầm nghĩ liền tính hắn giữa trưa không ăn, lưu trữ buổi tối nhiệt nhiệt cũng là tốt nha. Tiếp xúc lâu rồi mới biết được Triệu Bình Hy có thể không màng trong vòng đông đảo đồng hành nhóm trong tối ngoài sáng chào phúng cùng chèn ép, rớt khoát kiên quyết vứt bỏ lúc ban đầu điện ảnh mộng tưởng, quay đầu đi làm lợi nhuận càng cao phim truyền hình, hiển nhiên là có hắn độc nhất vô nhị bản lĩnh. Người này ra mặt, không phải giống nhau hậu. Lúc trước dương liệu chính mình hầm một nồi móng heo nhi căn cứ thực hiện lời hứa cùng ai gặp thì có phần thái độ thỉnh uông thịnh triệu bình hy cùng hồ lãng mấy cách quan hệ tương đối tốt cùng nhau ăn bữa cơm kết quả gia hỏa này liền mắt mạo lục quang theo dõi. Thiên mỗi lần triệu bình hy tưởng về phòng thế tất sẽ trải qua dương liệu trước cửa mà mũi hắn cũng không biết như thế nào lớn lên cách lưỡng đạo kín kẽ môn thế nhưng cũng có thể nghe thấy hương khí. Người khác không thỉnh không quan hệ hắn có thể chủ động đi gõ cửa nột. Từ bị thương lúc sau, Dương Liễu tổng cộng chính mình làm 13 thứ cơm, theo không hoàn toàn thống kê, lấy quan tâm diễn viên thân thể loại này lạn lý do vì lấy cớ triệu đạo tới 7 lần quá nửa. Chương 54, Dương Liễu bị thương sự tình không áp mấy ngày, quả nhiên vẫn là thấy hết. Ảnh chụp hẳn là nàng ở phòng nghỉ bôi thuốc du thời điểm chụp lén, chỉ chiếu đến nửa bên mặt phía dưới hai đoạn chân xanh tím một mảnh, mặt bên thời điểm thậm chí có thể thấy đáng sợ cao thấp phập phồng, hơn nữa mặt ngoài đỏ thẫm màu nâu rực ru, sắc thái quả thực sặc sỡ bắt mắt. Mỗi ngày có cơ hội ra vào phòng nghỉ liền như vậy những người này, chụp ảnh phòng chừng không phải trang phục đạo cụ tổ chính là hóa trang tạo hình những cái đó các tiểu cô nương. Này đó ảnh chụp đầu tiên xuất hiện ở một cái tên là đoàn phim tiểu kiến thợ tóc tài khoản thượng ảnh chụp còn cấp xứng vài câu giải thích đơn giản chính là dương liễu không mang nguy hiểm tự mình ra trận kết quả bị thương tuy rằng nghiêm trọng nhưng lăng là một tiếng không oán giận vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến vân vân. Cái này tài khoản vẫn luôn đứt quãng đổi mới trạng thái, chủ yếu nội dung chính là đỡ hành lang phim ảnh thành việc vặt ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái minh tinh ra kính, bất quá tài khoản chủ nhân cùng bọn họ chụp ảnh chung lúc sau tổng hội ở chính mình trên mặt p đồ, bởi vậy thân phận thành mê, nhưng thật ra nhiều phương diện chứng thực ta giới giải trí thiểu đánh tạp thân phận. Ảnh chụp tuôn ra đi lúc sau, dường liễu thực không ngoài ý muốn lại bá chiếm mấy ngày đầu đề trên mạng chỉ là tương quan đề tài liền phải mấy cái. Cùng lúc đó tới 7 thế đoàn phim thăm ban fan nhân số sậu tăng, trong đó đặc biệt Dương Liễu fan chiếm đa số. Tới xem người sao, tổng không thể thiếu an ủi phẩm thậm chí bởi vì tiểu kiến thở trong lúc vô ý đề ra câu, nói Dương Liễu sau khi bị thương luôn thích chính mình hầm móng heo ăn, lại có không ít fan dứt khoát chính là ôm móng heo tới thật là làm người vừa buồn cười lại cảm động. Cả nước nhân dân đều biết Dương Liễu bị thương, chính quy bạn trai Giang Cảnh Đồng tự nhiên không có khả năng còn bị chẳng hay biết gì. Trên thực tế, hắn so đại gia biết đến đều sớm. Bị thương ngày hôm sau, Dương Liễu liền cùng hắn video, sau đó phi thường trắng ra bằng phẳng công đạo chính mình quải thải sự thật. Giang Cảnh Đồng ở bên kia nhìn chằm chằm nàng đã đại biến dạng chân nhìn một lát mày nhăn chết khẩn cuối cùng nặng nề mà thở dài. Đau không? Hắn đã không ngại nàng hạt cậy mạnh bởi vì đã định sự thật vô pháp thay đổi cũng không hỏi nàng có cần hay không chính mình qua đi, bởi vì bọn họ đều biết trừ phi công tác thiện đường, ai cũng không có thời gian thăm đối phương càng không thét ra lệnh nàng về sau không được cường xuất đầu, bởi vì Dương Liễu là cái hoàn toàn độc lập người ít nhất an nguy yếu hại nàng cũng không cần người khác đề điểm. Nghe hắn hỏi như vậy, Dương Liễu ngược lại cười, hơi hơi có chút thấp thỏm tâm tình cũng thuận thế bằng phẳng xuống dưới. Động thời điểm hơi chút có điểm đau, bất quá đều chỉ là ứ thanh, quá mấy ngày cũng liền tiêu đi xuống. Đối với xử lý ứ thanh, Giang Cảnh Đồng xác thật không có gì kinh nghiệm, cũng không có tin được bí phương, chỉ có thể công đạo Dương Liễu nghỉ ngơi nhiều, chú ý ẩm thực, lại làm thu duy duy cẩn thận chăm sóc đúng giờ sát mặt rực du. Quải điện thoại trước Dương Liễu còn không quên nhắc nhở. Nếu là quá mấy ngày trên mạng đột nhiên nói ta trọng thương gì đó, ngươi nhưng đừng lo lắng. Giang Cảnh Đồng nhẹ nhàng cười một cái. Lo lắng là khó tránh khỏi, bất quá Tổng không đến mức bị sợ hãi. Như thế nào có thể không lo lắng đâu, chỉ là cái loại này hơi một có điểm gió thổi cỏ lay liền như thiên thần buông xuống giống nhau nháy mắt xuất hiện ở trước mắt kiều đoạn Tổng vẫn là không hiện thực. Nhưng mà hắn không đi thăm ban, lại vẫn là có cái người quen đi dò xét ban. Lương tiên sinh, từ khách sạn đại sảnh một góc trên sofa đứng lên, đầy mặt ôn nhô kêu tên của mình đi tới, không phải đã lâu không thấy lương ngâm là ai. Trong tình huống bình thường, trừ phi là các diễn viên thân bằng, hoặc là có mặt khác nguyên nhân trước tiên chào hỏi, bất luận cái gì một cái đoàn phim đều sẽ không cho phép ngoại lai nhân viên thăm ban. Lương ngâm tuy rằng không thể tính giới giải trí người, nhưng bên trong quy củ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết chút. Hắn hiểu cho nên hắn căn bản liền không đi đoàn phim thăm ban, mà là ở khách sạn tới chàng ôm cây đợi thỏ. Lương ngâm từ giữa trưa vừa qua khỏi liền ở chỗ này đợi cà phê đều uống lên tam ly, mãi cho đến hơn 10 giờ tối. Lúc này mới nghe thấy cửa có động tĩnh, ngẩn đầu vừa thấy, một đám người chính phần phật hướng trong đi, mặt sau không ít người đều còn sách theo đủ loại kiểu dáng công cụ, hiển nhiên là nào đó đoàn phim kết thúc công việc đã trở lại. Hắn chỉ hơi hơi quét hai mắt liền thấy được chính cúi đầu, vừa đi vừa cùng Triệu Bình Hy thấp giọng thảo luận gì đó dương liễu. Lương ngâm nhanh chóng sửa sang lại hả cũng không có cái gì nếp uốn quần áo, lại làm ơn phục vụ sinh lấy ra gửi lại ở khách sạn ướp lạnh trong phòng thật lớn bánh kem hộp nganh diện đi qua. Triệu tiên sinh, Dương Tiểu Thư, chính đám chìm ở nhân vật nhân vật thảo luận chung hai người đều sừng sốt, người trước tạm thời mộng bức, bởi vì ở hữu hạn nhận chi trong phạm vi tuyệt đại bộ phận người đều là kêu hắn triệu đảo, lại vô dụng lão triệu triệu lão sư cũng có, này triệu Thiên sinh sao thật đúng là rất mới mẻ. Mà Dương liễu cơ hồ là phản xả có điều kiện nhíu mày, nếu chính mình không nghe lầm cũng nhớ không lầm nói thanh âm này. ngẩng đầu vừa thấy, hắc thật đúng là mẹ nó nhớ không lầm. Triệu Bình Hy đối lương ngâm không có gì ấn tượng, hắn nhưng thật ra mơ hồ nghe nói qua có cái nước ngoài du học trở về tiểu tử rất có thể lăn lộn nhưng căn bản không đem đối phương cùng trước mắt người này đối thượng hào. Xem hắn cùng Dương Liễu rất thuộc bộ dáng tê, bằng hữu. Triệu Bình Hy nhìn xem Dương Liễu thấy nàng cũng không có chủ động giới thiệu ý tứ, liền cười. Bằng Hữu tới thăm ban, kia hành các ngươi liêu đi, dư lại chúng ta ngày mai lại nói. Đợi chút chúng ta liên hoan a, ngươi xem nếu là không có phương tiện nói liền không cần đi qua, bằng hữu tới một chuyến cũng không dễ dàng." Dương Liễu cười có điểm miễn cưỡng, "Có thể có chuyện gì nha, chính là phía trước đóng phim thời điểm nhận thức bằng hữu bình thường, hắn tới cũng không cùng ta chào hỏi, khẳng định chính là tiện đường lại đây chát một đầu liền đi rồi bái ăn cơm các ngươi nhưng đừng rơi xuống ta." Nói, nàng lại chiều bên cạnh chơi di động uông thịnh vẫy tay. Thật vất vả triệu đạo phóng một hồi huyết cũng không thể bỏ lỡ, người thế thì giám sát điểm nhi, ngàn vạn cho ta lưu trữ chỗ ta lập tức đi. Quân thịnh cười hì hì gật đầu, đến liệt, chính là tỷ ngươi không đi ta cũng thay ngươi đóng gói trở về. Đoàn phim một đám người cười vang ra tiếng, mấy cái cùng triệu bình hi quan hệ cá nhân không tồi đương trường liền toan hắn, không khí thức khắc nhiệt liệt lên. Dường liễu cho đại gia tránh ra nói, lại ý bảo thu duy duy bọn họ cùng nhau đi theo chính mình hướng bên cạnh tới. Vẫn luôn đi đến dòng người xuyên qua không thôi đại đường trung tâm xử lý thủ tục địa phương, dường liễu mới quay đầu hỏi toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười lương ngâm. Lương tiên sinh, ngày hôm nay tới có chuyện gì sao? Rốt cuộc phía trước hợp tác quá, hai người còn đều ở nấu nướng, sao phương diện có điều trường, thậm chí lúc trước đại muỗng quay chụp thời điểm bọn họ cũng không thiếu tham thảo nghiên cứu quá cho nên đối ngoại, dương liễu cùng lương ngâm quan hệ vẫn là man không tồi. Về công, lại quá một thời gian đại muỗng liền phải tiến hành cả nước lưu động tuyên truyền, đến lúc đó nàng khó tránh khỏi còn muốn cùng lương ngâm chạm mặt này đương khẩu nháo ra cùng tổ diễn viên bất hòa tới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không nề mặt tăng cũng phải nề mặt Phật liền tính không vì chính mình công chúng hình tượng cũng đến chiếu cố tuần sau nam cảm thụ phía trước phía sau, nhân ra đối chính mình chính là quan tâm rất nhiều. Vệ tư, lương ngâm xác thật không có làm ra cái gì thực xin lỗi dương liễu sự tình tới, chẳng sợ chính là bẻ ra đem cấp cả nước người xem nghe cũng không có gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, hắn cũng bất quá chính là đối với ái mộ cô nương biểu bạch thực sự không tính là cái gì tội ác tay trời. Nói đến cùng, cũng chính là bởi vì lương ngâm đối chính mình thổ lộ hai người gặp lại nói khó tránh khỏi xấu hổ. Nhưng dù vậy, đương lương ngâm đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt dương liễu thật đúng là làm không ra đem người đánh ra đi hành động. Bất quá, dù sao cũng phải có chút cái chứng nhân ở đây. Mà kệ lương ngâm rốt cuộc có phải hay không có khác sắp tâm, nhưng ai cũng không thể không bội phục hắn hảo hàm dưỡng cùng biểu tình quản lý năng lực chẳng sợ dương liễu 5 lần 7 lượt mở miệng biểu đạt đều là rõ ràng tiễn khách ý tứ trên mặt hắn tươi cười vẫn là một tia kẽ nứt cũng không. Dương tiểu thư thật tàn nhẫn nha, hắn khẽ cười hạ trong mắt đột nhiên trói lọi xẹt qua một mặt bị thương. Tốt xấu ta cũng coi như là đường xa mà đến, lại khổ chờ một ngày, chẳng sợ sấn không dậy nổi vui vẻ vô cùng, chẳng lẽ ngay cả ngồi xuống nhiều lời hai câu lời nói đều không thể sao. Hai ngày này cả nước phạm vi lớn nội tuyết rơi, bộ phận khu vực hỗn loạn mưa tuyết, không ít đoạn đường đều kết băng, đạp lên trên mặt đất đều trượt lương ngâm nóng lòng chạy tới, sát thật rất không dễ dàng. Nhưng mà liền tính là không dễ dàng, dường liễu cũng không có khả năng tại đây loại sự tình để bụng mềm. Nàng không thích Lương Ngâm, hơn nữa sớm đã có bạn trai, hai bên cảm tình ổn định, không cần thiết thánh mẫu tình cảm sẽ chỉ làm mọi người đều không hào quá. Lương tiên sinh, Dương Liễu làm lơ hắn mời chính mình ngồi xuống uống trả ý thứ, rất có vài phần lãnh khóc nói. Nghĩ đến ngày vừa rồi cũng nghe thấy, đoàn phim có tụ hội ta không thể ở lâu thật muốn có chuyện gì nói, hiện tại liền nói đi. Thấy Dương Liễu chút nào không giao động, Lương Ngâm cười khổ một tiếng, trên mặt nhiều vài phần ảm đạm. Hắn không hề kiên trì, chỉ vào trên bàn giấy cơm xác hộp nói. Nghe nói ngươi bị thương ta thực lo lắng, do dự luôn mãi vẫn là quyết định lại đây nhìn xem, nếu cho ngươi tạo thành cái gì bối rối thực xin lỗi. Đốn hạ hắn lại than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng biết ta chính là cái bánh kem sư, cũng không có gì mặt khác bản lĩnh thân thủ làm cái bánh kem, là ta chính mình thiết kế khởi thảo khái niệm ngươi, ngươi nếm thử đi đương một cái từng chính miệng nói cho người hắn thích người nam nhân toát ra bị thương biểu tình cơ hồ là ở khẩn cầu người bố thì cho hắn nhiều một chút chú ý, đặc biệt hắn thì thật cũng không có cái gì sai lầm còn lớn lên rất đẹp thời điểm, xác thật thực dễ dàng đả động nhân tâm. Bánh ngọt kiểu Âu Tây Vòng Nhi, ai đều biết lương ngâm công việc bận rộn cách điệu lại cao trừ phi chân chính vip khách nhân nói rõ yêu cầu, quanh năm suốt tháng cũng vào không được vài lần sao gian, nếu ai có thể được hắn thân thủ chế tác bánh kem đủ để kiếp nổ một trái tim thiếu nữ. Không thể không nói có như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt dương liễu sát thật trong lòng vừa động. Nhưng mà cũng gần là vừa động mà thôi, động qua sau, nên thế nào vẫn là thế nào. Dương liễu nói tạ tiếp tục kiên cố. Cảm ơn người, bất quá lương tiên sinh tha thứ ta nói được trắng ra quân tử chi giao đảm như nước, về sau ngài cũng không cần đưa ta đồ vật gần nhất thứ ta cuồng vọng ta cũng không thiếu thứ hai sao, ngài làm như vậy quá dễ dàng dẫn phát người khác hiểu lầm cho ta mang đến bối rối nàng lời này nói được quả thực quá không khách khí liền dường như mấy cây sắc bén dao nhỏ thẳng khởi nhận hướng lương ngâm kia trương thịnh hành muôn vàn thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú thượng cắt huyết nhục mơ hồ một chút không mang theo hàm hồ bàng quan thu duy duy vài người đều nhịn không được hổ khu chấn động cảm thấy lời này nghe tới thật đúng là mẹ nó quá sức sợ lương ngâm không chịu nổi đương trường bùng nổ may mà lương ngâm đối chính mình cảm xúc khống chế người phi thường có thể địch chính tay nghe thấy dương liệu nói như vậy hắn cũng chỉ là có vài giây sắc mặt trắng bệch liên quan thân thể cũng hơi hơi đong đưa, nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin không đảo. Lương Ngâm lực hiện gian nan há miệng thở dốc, thanh âm cực độ chua xót. Dương tiểu thư, đây là liền làm bằng hữu cơ hội cũng không cho ta. Dương Liễu lắc đầu, lời nói không hảo nói như vậy, bất quá đại gia rốt cuộc chức nghiệp bất đồng, ngày thường gặp mặt cơ hội lại thiếu, nói tới đây, nàng đột nhiên chuyện vừa truyền Lương tiên sinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, phong độ nhẹ nhàng, khát khao ngài cô nương đếm không hết mỗi ngày ở ngài tóc phía dưới khóc la muốn sinh hầu tử cũng không ở số ít. Chúng ta bất quá là bằng hữu bình thường, ngài tội gì muốn họ thủy đông đưa tới khó xử ta. Kinh nàng như vậy vừa nói, lương ngầm phía trước thông báo ngược lại như là vì thoát khỏi các phen nữ dây dưa mà cố ý xả dương liễu ra tới làm tấm mộc dường như. Lương ngầm hiếm thấy nghẹn lời, vừa muốn biện giải cái gì lại thấy dương liễu doanh doanh mỉm cười. Ta nói giỡn, lương tiên sinh ngàn vạn đừng để ý. Mỹ nhân như ngọc lại là cười hì hì nói ra, vốn là làm nhân sinh không dậy nổi khí, huống chi lương ngâm vốn là thực sự có vài phần thích nàng, càng là chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bất khóa, dường liễu hôm nay cũng là hạ quyết tâm muốn giao sắc chặt đai dối, hoàn toàn tuyệt hậu hoạn, lại nghiêm mặt nói. Ta nói cũng không phải lời nói dối, con người của ta tương đối lười, liền tưởng an an tĩnh tĩnh diễn kịch nấu ăn, thuận tiện nói chàng thành thật kiên định luyến ái, thật sự không nghĩ có cái gì ngoại lai nhân tố quấy giày. Ta biết ngoại giới đối ta luôn có rất nhiều hiểu lầm, nhưng trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, huống chi là không liên quan người ngoài. Ta thiệt tình thực phiền người khác rõ ràng cái gì cũng không biết, lại còn một bộ ta đều hiểu bộ dáng tới thủy ý can thiệp ta sinh hoạt, nhiễu loạn ta bình tĩnh. Dường Liễu nói như vậy, cơ hồ chính là dành mạch báo cho lương ngâm. Ta cùng giang cảnh đồng hào thật sự, bao gồm người ở bên trong, đều đừng lại tự cho là đúng não bổ thực phiền nhân, hiểu sao? Lương ngầm thói quen mở miệng trước vòng ba cái vòng, ngày thường cùng người giao tiếp thời điểm cũng đều là lời nói không xuất khẩu trước quá ba lần, thật đúng là không gặp được quá dương liễu loại này đem sự tình máu chảy đầm đìa xé mở, đương trường một đao chém tình huống, trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tiếp thu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình băng thiên tuyết địa ngàn dặm xa xôi chạy tới, mặc dù không thể hoàn toàn đả động đối phương ít nhất cũng sẽ đến mấy cái cảm kích gương mặt tươi cười cùng ôn thanh mềm giọng ai thừa tưởng. Mắt thấy lương ngâm đi ra bóng dáng đều lộ ra tiêu điều cùng cô đơn, ngay cả bành lanh canh đều có chút không đành lòng. Ai, nhân ra tới cũng tới rồi, nếu không, người thiếu không số, nói còn chưa dứt lời thu duy duy liền lạnh mặt quát lớn nói. Tiểu chi nhi chuyện này xử lý liền rất hảo, chúng ta lại không trông cậy vào dựa bắt cá hai tay nổi danh bác trang báo, nếu không cái kia khả năng, nên thống thống khoái khoái nói rõ ràng, ai cũng có chút người dường như tổng không đau không ngứa treo ăn uống, chơi người sao. Không chỉ có đối người khác không tôn trọng, cũng xem nhẹ chính mình. Bành lanh canh ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi chạy nhanh thu hồi kia phần không đầu không đuôi hảo tâm chàng, đừng cho ta thời điểm mấu chốt dối rắm Cùng nhau công tác mấy năm, bành lanh canh rất ít thấy nàng như vậy thật thanh tàn khốc bộ dáng, rõ ràng là động thật nổi giận. Nàng chạy nhanh đem cầu con rụt lại, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, ta đã biết. Dương liễu chút nào bất đồng tình bành lanh canh, chỉ mắt lạnh nhìn nàng, cảm thấy cô nương này thực sự thiếu dậy dỗ Ngày thường ngầm nàng tính cách hoạt bát khiêu thoát, ái nói dỡn đảo cũng thế, điều tiết không khí mà thôi, nhưng thời điểm mấu chốt còn phân không rõ trong ngoài, nháo không ra cái nặng nhẹ nhanh chậm vậy nên gõ. Thu duy duy lại hung hăng chừng mắt nhìn bành lanh canh vài lần, lúc này mới nhìn về phía trên bàn bánh kem hộp hỏi dương liễu. Cái này xử lý như thế nào? Muốn ném sao? Ném làm gì? Dương liễu nhìn xem thời gian, lập tức sách lên tới liền đi. Ta không ăn còn có người khác ăn đâu, ném ngược lại có vẻ trột giả. Chẳng sợ không có cố tình đối ngoại tuyên dương, lương ngâm hôm nay lại đây sự tình cũng khẳng định không phải bí mật chưa chừng buổi tối mục giải trí liền sẽ xuất hiện tương quan đưa tin, nàng phía trước cùng lương ngâm nói chuyện chuyên môn hướng người đôi nhi chat cũng là vì để ngừa vạn nhất cho dù là không nghĩ cho người ta hiểu lầm cũng không thể che che giấu giấu ngược lại nên thoải mái hào phóng lượng ra tới lấy kỳ không thẹn với lương tâm đổi tới tiệm cơm đi thời điểm đồ ăn mới vừa thượng bàn đoàn phim mọi người đều còn không có ăn mấy khẩu vẫn luôn hướng cửa nhìn xung quanh ôm thịnh thấy nàng liều mạng vẫy tay tỷ bên này Dương Liệu ứng thanh dẫn theo hộp bước nhanh qua đi cười nói xin lỗi xin lỗi vừa vặn có cái bằng hữu thuận đường lại đây làm đại gia đợi lâu Cách vách bàn có cái tương đối xài được chuyên viên trang điểm liền hỏi. Đó có phải hay không lương ngâm a ta nhớ rõ phía trước ngươi cùng hắn ở đại muỗng bên trong hợp tác quá. Các ngươi quan hệ đứng đắn không tồi nha, hắn còn cố ý tới xem ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường liền trước tĩnh ba phần, không ít người đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt hơi có chút khác ý tứ ở bên trong. dương liễu làm như không thấy cũng không vội vã biện giải chỉ là thần sắc như thường nói. Chu đạo chính mình ái ăn, tìm chút diễn viên cũng đều hảo này một ngụ nhi, lúc trước chúng ta đoàn phim liền tất cả đều là mỹ thực người yêu thích. Ta bất chính hảo tưởng khai cái điểm tâm cửa hàng sao, lương ngâm là cái có kinh nghiệm, lúc trước cũng cố vấn quá vài lần, ngẫu nhiên cũng giao lưu thảo luận một chút. Lần này hắn vừa vặn ở phụ cận làm việc này không, liền ba ba nhi cầm tân tác phẩm tìm ta lời bình tới. Nghe nàng như vậy vừa nói. Không ít người lập tức nga một tiếng, vừa rồi về điểm này nói không rõ ái muội bầu không khí nháy mắt biến mất vô tung. Cũng là, giới giải trí nội yêu thích chủ nghệ người vốn dĩ liền ít đi, Dương Liễu ái cùng Chu Nam giao lưu chủ nghệ đã sớm là công khai sự thật, nhưng dù vậy cũng hơi ngại không đủ. Lúc này thật vất vả ra tới cái tinh thông làm điểm tâm, đồng hành tương ngộ lại cùng nhau chụp quá diễn, lẫn nhau rằng co mới càng không bình thường đi. Nghĩ đến đây, đại gia rồi lại bị Dương Liễu phía trước nói một câu hấp dẫn lực chú ý. Người muốn khai tiệm điểm tâm, đúng vậy, giường liễu một bên hủy đi bánh kem hộp một bên cười gật đầu. Địa chỉ đều không sai biệt lắm tuyển hảo, phương án cũng làm đến không sai biệt lắm, bất quá trang hoàng còn phải một đoạn thời gian, chờ khai trương, đại gia nhất định vui lòng nhận cho đi a Phía trước điểm tâm cửa hàng khái niệm còn chỉ là cái mơ mơ hồ hồ ý niệm, nhưng trải qua gần nhất mấy tháng không ngừng thâm nhập cùng điều chỉnh, hơn nữa dương nặc, giang cảnh đồng đám người khuyên tình hiệp trợ nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình nhất định phải đem cửa hàng khai lên. tuy rằng tính thượng nơi trang hoàng chờ bước đi khoảng cách chính thức khai trương ít nhất còn phải có cái hơn nửa năm. bất quá dù sao tổng muốn tuyên truyền lúc này nói ra không chỉ có có thể hỗ trợ nói sang chuyện khác hóa giải xấu hổ, còn có thể trước tiên tạo thế tiết kiệm được một bút tuyên truyền phí làm gì không nói. quả nhiên nàng như vậy vừa nói đại gia liền đều cười rộ lên, sôi nổi tỏ vẻ chính mình chờ mong còn làm nàng khai trương thời điểm nhất định thông chi đại gia chết đều phải đi xem náo nhiệt. Đến nỗi lương ngâm cùng dương liễu hư hư thực thực có ái muội người sau tiềm tàng bắt cá hai tay gì đó, hải kia đều là lời nói vô căn cứ đi. Gần nửa người cao bánh kem hộp vừa mở ra, mọi người đều là một trận tán thưởng, mấy cái nhân viên cửa hàng cũng đều sôi nổi ghé mắt đỉnh chú, không ít cô nương càng là đương trường móc di động ra tới chụp chụp chụp hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn ở chua lè chờ xem dương liễu hồng hạnh xuất thường hiện trường bản. Đối tuyệt đại đa số bánh kem người yêu thích mà nói, lương ngâm thanh danh cũng coi như như sấm bên tay, bất quá hiện tại trong tiệm bán điểm tâm trên cơ bản đều là mặt khác điểm tâm sư làm bình thường hội viên tưởng mua hắn thân thủ làm đều dự định không thưởng. Thật là đập mòn giày sắt không tìm được ai thừa thường ở một lần bình thường nhất bất quá đoàn phim liên hoan chung, bọn họ lại có có lộc ăn ăn đến lương ngâm tự mình thiết kế chế tác bánh kem đâu. Bánh kem tổng cộng 3 tầng, rất lớn, sàn xe hẳn là 14 tấc mặt trên 2 tầng theo thứ tự giảm dần, mặc kệ là thể tích vẫn là phân lượng đều tương đương khả quan, thật khó cho lương ngâm như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì lấy lại đây, mà dương liễu một cái gầy ba ba nữ hài từ sách lại đây, cũng không dễ dàng. Bánh kem là hiện tại như cũ lưu hành phiên đường. Mỗi một tầng đều là màu lam nhạt nhạc dạo thượng nửa bộ phận màu trắng, sau đó bên ngoài khảm vô số lớn lớn bé bé lập thể bông tuyết trắng tinh bông tuyết mặt trên còn sái chút sáng lấp lánh thật nhỏ trong suốt hạt hiển nhiên là bắt trước băng tinh. Tầng trót nhất phía bên phải còn có mấy đoán nụ hoa dục phóng hoa hồng trắng. Hoa hồng cánh cực mỏng, hơi hơi cuốn khúc nhìn thật là sinh động như thật quả thực chính là thật hoa. Dương Liễu cũng đi theo khen ngợi vài câu, thầm nghĩ khác không nói. Lương Ngâm này tay làm bánh kem bản lĩnh thật đúng là xuất thần nhập hóa. Ngay cả Triệu Bình Hi cái này thu hán từ thuần ra môn nhi cũng dùng sức chụp vài lần bàn tay. Này cũng thật rất nhiều a, thật không sai có mấy tay. Lại đẹp đồ vật cũng đến ăn, làm quán đao phủ nhân vật Dương Liễu chờ mọi người đều chụp xong chiếu, rớt khoát lưu loát một đao cắt lấy ở một chúng cao thấp phật phòng tiết hận ai thán chung cắt đệ nhất khối ra tới. Nàng đối Kiều Tây điểm tâm cũng không tinh thông, lúc trước bù lại lúc sau cũng bất quá trông đẳng nhận chi tiêu chuẩn, một ngụm đi xuống, cũng chỉ là cảm thấy ăn ngon, nhưng cũng không biết như thế nào làm. Bên trong bánh kem bôi thập phần tinh tế mềm mại, tường kép còn lau thật dày bơ cùng đại khối đại khối trái cây thịt quả, mà trung gian bơ cũng không biết dùng cái gì phương pháp ăn lên lại có loại mát lạnh băng băng sàng sàng cảm giác nhắm mắt lại thể vị hạ thật giống như thật sự đứng ở trên nền tuyết hồ hấp gian tràn đầy thoải mái thanh tân thấm lạnh. Mọi người đều nếm không tồi có mấy cái cô nương đương trường liền hỏi từ nhà ai cửa hàng có thể mua được. Ta cơ hồ mỗi ngày chú ý nhà hắn trang web nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua này khoản năm nay mới vừa tuyên bố vào đông tân khoản bên trong cũng không có. Cũng không cầu về sau còn có thể ăn đến hắn thân thủ làm cũng chỉ muốn cái này tạo hình là được. Dương liễu vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Này ta cũng không biết bất quá nghe nói là vừa thiết kế hẳn là vẫn là ở thí nghiệm cải tiến giai đoạn. Trừ bỏ lương ngâm vị này khách không mời mà đến ngoài ý muốn mang đến bánh kem ở ngoài, đêm đó còn có vài đạo đồ ăn tương đương mỹ vị, tỉ như cuối cùng thượng điểm tâm, hoa quế gạo nếp ngó sen. Đỡ hành lang nơi tỉnh có cả nước văn minh ngàn mẫu ngó sen đường, sở sản củ sen thỉnh thơm ngọt nhu, bán chạy trong ngoài nước, cố địa phương nhiều lấy củ sen nhập đồ ăn, đặc biệt là có thể no bụng lại có thể lấy đảm đương đồ ngọt, đồ ăn vặt hoa quế gạo nếp ngó sen càng là bị chịu tôn sùng Hoa quế gạo nếp ngó sen, xem tên đoán nghĩa, là đem gạo nếp điền ở ngó sen khổng trung nấu thực hậu kỳ tưới thượng hoa quế mật làm thành mỹ thực. Ngó sen phiến muốn thiết dày mỏng đều đều liền không cần phải nói, ngay cả giai đoạn trước nhìn qua nhất cơ sở gạo nếp bỏ thêm vào cũng rất có học vấn. Điền quá rắn chắc không có phương tiện thẩm thấu hương vị, hơn nữa gạo nước mưa nhất định bài chứng, một khi tắc đến quá nhiều, ngó sen trực tiếp liền sẽ bị căng nứt mà quá sơ tắc tồn không được gạo nếp nhân, đặc biệt vào nước lúc sau, thực dễ dàng liền theo ngó sen khổng chảy ra. Bỏ thêm táo đỏ, đường phèn chờ nấu ra tới củ sen hơi hơi đỏ lên, ăn thời điểm ở nghiêng phô khai ngó sen phiến mặt trên tưới thượng hoa quế mật tình oánh dịch thấu sền sệt chất lỏng chung phân tán từng đóa ánh vàng rực rỡ hoa quế quang nhìn chính là một loại hưởng thụ. Dương Liễu đặc biệt thích ăn cái này, thường thường tới một ngụm, đôi mắt đều nheo lại tới, nhưng thật ra Thu Duy Duy, chỉnh đốn cơm đều có chút thất thần. Trung gian Dương Liễu đi toilet, thuận đường đem Thu Duy Duy kêu đi vào, hỏi nàng sao lại thế này. Thu Duy Duy biểu tình hơi có chút chần trừ, thử thăm dò nói. Ta liền suy nghĩ, người muốn hay không cùng Giang Tổng nói một chút. Dương Liễu nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đột nhiên ý nghĩa không rõ cười. Nói cái gì? Nói cái kia đối ta có ý thứ hơn nữa vẫn luôn không chết tâm lương ngâm tới xem ta, còn mang theo bánh kem, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thu Duy Duy mặc xanh thực xấu hổ, bất quá vẫn là hơi hơi gật đầu. Thấy nàng như vậy, dường liệu bỗng nhiên cảm thấy rất không kính, bên người như vậy một đám người thế nhưng cơ hồ không có một cái chân chính lý giải chính mình. Nàng rửa rửa tay cũng không xem Thu Duy Duy, chỉ là ở hong di động tạm âm trong tiếng, vẻ mặt bình tĩnh rồi lại chân thật đáng tin nói. Kỳ thật hôm nay cùng lương ngâm lời nói, cũng chưa chắc không phải nói cho các ngươi nghe được. Ta biết người lo lắng cái gì, có lẽ ta nói các ngươi cũng không tin, nhưng là ở ta cùng giang cảnh đồng chỉnh đoạn cảm tình chung, chúng ta đều là hai cái hoàn toàn độc lập lại bình đẳng thân thể. Ta tôn trọng hắn, hắn cũng tôn trọng ta chúng ta hẳn là cũng cần thiết cho lẫn nhau tín nhiệm cùng không gian, ta không cần mọi chuyện cùng hắn hội báo. Nói tới đây, nàng lại cười như không cười nhìn Thu Duy Duy liếc mắt một cái, hơi hơi một trương miệng, nửa điểm không yêu nhã nhổ ra câu thô tục. Nếu liền điểm này ít nhất tín nhiệm đều không có còn nói cái dám. chương 55, nói Tô Mạc Già quyết tâm tiếp tục tìm Chu Hằng chuyển thế báo thù, nhưng mà không nói đến một người rốt cuộc có thể hay không lại chuyển thế, truyền thế yêu cầu bao lâu thời gian, liền tính là một lần nữa đầu thai đi nơi nào cũng là cái không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút mờ mịt cùng bi thương, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, càng có tam giới ngũ hành lục đạo nhiều, nhưng lại không có một chỗ chỗ dung thân có thể làm chính mình yên ổn. Tiểu lang yêu lại lần nữa xuất hiện, cười hì hì kéo nàng đi dạo hội chùa, kết quả ngược lại lệnh nàng thấy cảnh thương tình ảm đạm thần thương. Đấm tắc lang yêu biểu môi, phi thân nhảy lên cây sao, ở mặt trên run dày nói. Ta chỉ là không hiểu tình tình ái ái ân ân oán oán có cái gì đáng giá lưu luyến, người đều rõ ràng đã chết lại vẫn là nhớ mãi không quên. Hắn thế giới thực đơn thuần, ở hắn xem ra ân oán luôn là rõ ràng, nếu người khác đắc tội ngươi, giết không phải được. Xong hết mọi chuyện còn dối rắm cái gì? Tô mặc già bình tĩnh nhìn nơi xa kia tràn hoa sen đèn, sau một lúc lâu, lầm bẩm nói. Người tự nhiên là không hiểu, nếu là hiểu cần gì phải ra tới rèn luyện. Làng yêu chớp chớp mắt xoay người xuống đất đi tiểu quán thượng mua xuyến đường hồ lô, nhưng quay người lại liền thấy một thanh kiếm từ trên xuống dưới đánh rớt, hắn phía sau chính là tiểu quán, tránh cũng không thể tránh. Lớn mật yêu nghiệt dám ở ra da ra da mí mắt phía dưới dưa oai chịu chết đi. Cầm kiếm chính là cái nhìn qua chẳng ra cái gì cả đạo sĩ, một thân sám xịt đạo bào thượng tình lình bãi mấy chỗ phá độc giày dơm càng là ma xuyên, thảo chi mọc lan tràn gian lộ ra tới hai căn đen tuyển ngón chân đầu cùng hắn dâu ria sồm soàm tóc rối tung hình tượng nhưng thật ra thực tương xứng. Nguy cơ dưới, làng yêu một đôi mắt chợt biến trở về thú đồng ở màn đêm hạ sâu kín phát ra lục quang. Hắn từ trong cổ họng bính ra một tiếng thấp hao thế nhưng dùng một đôi tay thường thường kẹp lấy đã bổ tới chóp mũi mũi kiếm hắn hơi hơi một trương miệng lộ ra tới bên trong mấy viên nhọn nhọn răng nanh. nơi nào tới dã đạo sĩ xen vào việc người khác đạo sĩ khắc khạc cười quái dị vài tiếng một ngụm răng vàng so le không đồng đều hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo nãy chúng ta bổn phận đi tìm chết đi Theo hắn nói, nguyên bản bình đạm không có gì lạ kiếm thế nhưng một chút nổi lên kim quang, lang yêu trái tim run rẩy, ngay sau đó lòng bàn tay đó là một trận phòng, hắn ám đạo không ổn, vội dùng hết toàn lực đem mũi kiếm hướng lên trên ném đi, sau đó co người hướng một bên nghiêng nhảy mà ra. Chúng người bán rong cùng chung quanh bá tánh thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, xôi nổi thét chói tai ôm đầu chạy trốn, quanh mình tức khắc loạn thành một đoàn. A, giết người lạc, uy phong Nghe thấy động tĩnh tô mặc giả nhanh chóng lực đến lang yêu bên người, thấy hắn đôi tay lòng bàn tay đã là ra thịt quay, mơ hồ nhưng nhìn thấy lạnh lạnh bạch cốt thân thể một bên cũng ở hốt hoảng trốn tránh gian bị kiếm khí cắt qua một đạo miệng máu tức khắc dâng lên một cổ tức giận. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng kia đạo sĩ cũng đã trước cười lạnh. Yêu tình quỷ mị sen lẫn trong một chỗ quả nhiên là rắn chuột một ổ cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng hảo, hôm nay ta liền cùng nhau trừ bỏ các ngươi. Hỗn trướng. Khuê tú xuất thân tô mặc già từ trước đến nay chú trọng lấy lý phục người chẳng sợ đã chết lúc sau biến thành quỷ cũng là như thế. mắt thấy cái này đạo sĩ khó chịu xanh đỏ đen trắng liền giết lung tung một hơi nàng cũng bực. người sau khi chết vốn là có vài phần trời sinh lệ khí nàng một đôi đôi mắt đẹp giận chừng lập tức nghênh chiến tiến lên dáng người nhỏ dài lại che giấu sát khí để ý a uy phong phùng một đôi huyết trường ở phía sau hô to, nghe răng trợn mắt chung mặt lộ vẻ lo lắng. này đạo sĩ rất có cổ quái. Tô Mạc Già cùng đạo sĩ hai cái đánh long trời lở đất nơi đi đến mỗi người sợ hãi, thét trói tay nổi lên bốn phía tiếng khóc không ngừng. Lại bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần hội chùa, không ít người ra đều là giai lão đỡ nhược đều xuất hiện động, như thế một loạn lên thật nhiều người đều đi rời ra còn có không ít tiểu hài tử đứng ở trên đường hoa hoa khóc lớn. Thấy thế, Tô Mạc Già cười lạnh liên tục, nói nhưng thật ra thâm minh đại nghĩa, nhưng người hủy nhân sinh kế, người xấu hòa thuận lại như thế nào tính. Đạo sĩ ngần ra chợt cả giận nói, hào cái nhanh mồm dèo miệng quỷ, vạn sự vạn vật luôn có lấy hay bỏ ta bắt yêu hàng ma chẳng phải chính là vì người bảo lãnh thế Thái Bình. Bọn họ lại như thế nào sẽ trách cứ? Vừa dứt lời, bên kia lang yêu y phong liền trong mắt chuyển động đột nhiên hướng về phía nghe tin tới rồi trong thành thủ về cùng bộ phận vây xem tráng nhiên các nam nhân hô to lên. Khó lường lạp đạo sĩ thúi tính xấu không đổi thế nhưng bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành tì tì của ta không từ, hắn thẹn quá thành giận liền phải giết người diệt khẩu lạc. Biên nói, hắn còn biên không quên đem mấy cái ở giữa đường ngốc đứng tiểu hài từ dịch đến tương đối an toàn góc tường chẳng qua như thế động tác dưới, trên tay huyết lưu càng nhanh. Hắn như vậy một kêu kia đạo sĩ trực tiếp liền ngây dại liên quan công kích cũng đánh thiên tô mạc giả bắt lấy thời cơ đột nhiên một trường chụp thưởng. Đạo sĩ ai u một tiếng lảo đảo vài bước hung hăng đánh vào trên tường, tuy rằng nhất thời khí huyết quay cuồng, gân mạch đình trệ, đảo cũng không có gì trở ngại. Nếu là bên người, không nói được lần này từ là có thể đem cái đạo sĩ đánh cái chết khiếp, nhưng gần nhất tô mặc già tân tấn mới thức tỉnh, đạo hạnh không thâm thứ hai nàng trong lòng còn bị nguyên lai làm người thời điểm nhân ái lý chi chói buộc khó tránh khỏi thủ hạ lưu tình, có mười thành lực lượng cũng chỉ ra năm thành. Vi Phong chạy một mạch tiến lên, bắt lấy tô mạc già liền hướng thủ vệ bên kia chạy, chờ đến trước mặt đã là một bộ lã chả dục khóc mặt. Hắn dơ một đôi máu chảy đầm đìa thảm không nỡ nhìn tay cấp một đám đầy mặt chính nghĩa thủ vệ xem. Trư vị đại ca cứu mạng a kia đạo sĩ điên rồi, thế nhưng phải làm phố cường đoạt dân nữ ta bất quá là hộ tỷ sốt ruột. Hắn liền hạ độc thủ như vậy, nếu không phải ra tỷ đi theo võ sư học quá một chiêu nửa thức chỉ sợ hiện tại đã sớm đã sớm. Hắn mắt thấy liền nói không đi xuống ôm tô mặc giả eo nức nở lên, người sau còn lại là có chút ngốc lăng, hiển nhiên không dự đoán được sự tình vì sao như thế chuyển biến bất ngờ. Lòng yêu cái đẹp người người đều có, ngang nhau dưới tình huống, đẹp một phương luôn là có thể chiếm được tiện nghi, dễ như trở bàn tay liền giành được người ngoài đồng tình hòa hào cảm. Huy Phong cùng tô mặc già một cái hai cái đều quần áo đẹp đẹ quý giá, hình dung Tuấn Mỹ thấy thế nào đều như là hảo nhân ra hài tử, mặc dù lúc này hơi có chật vật cũng chỉ là làm người càng thêm thương tiếc trái lại kia đạo sĩ quần áo bất trình ô chọc bất kham, làm người vừa thấy liền không có hảo tâm tình tổng cảm thấy không nghĩ cái gì hảo mặt hàng. Hơn nữa mọi người đều nhìn đến là đạo sĩ trước đối tỷ đệ hai ra tay thủ vệ đuổi tới thời điểm thấy cũng là tô mặc già chật vật trốn tránh, lúc này đạo sĩ thế nhưng còn đầy mặt hung ác rút kiếm đuổi theo. Cho ta đem này yêu đạo bắt lấy. Thủ vệ đầu lĩnh thuận thế đem uy phong cùng tô mạc già hồ ở sau người, bàn tay vung lên nói. Triều đình đã sớm ban bố công văn, Phật đạo hung hăng ngang ngược, mê hoặc bá tánh không sự lao động, sau lưng tàng ô nạp cấu, đã sớm muốn cường thêm thống trị, người thế nhưng dám can đảm bên đường phạm án, cho ta thưởng. Có lẽ là có quan quân chống lưng, chung quanh rất nhiều bá tánh cũng đều dũng khí tăng gấp bội, sau khi lấy lại tinh thần sôi nổi hướng phố trung đạo sĩ chửi ầm lên lên. Cũng không phải là chính là này đó đạo sĩ Thúi, suối dục cha ta xuất ra. Thật là đáng giận, nhân ra tỷ đệ hai lớn lên là tuấn chút thế nhưng chiêu như vậy tai họa Ta đã sớm nói qua, những cái đó tai to mặt lớn dã hòa thượng đạo sĩ Thúi không phải cái gì thứ tốt, tuổi trẻ lực tráng còn cả ngày không làm việc. Nhìn một cái thế nhưng to gan lớn mật đến bên đường đùa giỡn. Đại nhân, hắn hủy hoại ta rất nhiều sự việc các ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ nha hảo hài tử mau đừng khóc đừng nhìn kia đạo sĩ thúi cha mang ngươi về nhà tìm mẫu thân hiện trường tình hình nháy mắt điên đảo kia đạo sĩ cấp đầy mặt đỏ bừng ai cũng không nghe hắn giải thích nhất thời khí hoa hoa kêu to mắt hoa khẩu nghiêng râu loạn run vì thế càng thêm bộ mặt đáng sợ hoa nha nha nha các ngươi này đó điều nhân bọn họ là yêu tinh quỷ quái ta lời nói vừa mới nói một nửa hắn đã bị mãnh liệt mà đến lá cây chờ vật bao phủ thậm chí còn có rớt khoát liền đem còn ở thiêu đốt hoa đang ném lại đây huy phong thư tô mặc già trên người ngẩng đầu nhìn lén tức khắc hết sức vui mừng cảm thấy hà giận đạo sĩ quả thực phải bị tức chết nhưng lại không thể tùy tiện ra tay thương tổn tầm thường bá tánh, chỉ phải trật vật trốn tránh nhưng mà thiên lại xông lên một đám như lang tựa hồ thủ vệ quân a a a tức chết ta lạp Đỡ trái hờ phải đạo sĩ cuối cùng chỉ phải chật vật chạy trốn, phiên thượng đầu tường sau mấy cái lên xuống không thấy bóng người, mà các bá tánh lại ra bên ngoài đuổi theo vài bước chưa đã thèm chỉ vào hắn biến mất phương hướng đau mắng một đốn. Cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Thủ vệ đầu lĩnh nhưng thật ra một bộ thật dài tướng, mày rậm mắt to, nhất phái chính khí, xoay người dò hỏi uy phong cùng tô mạc già tình huống thời điểm cũng thập phần ôn hòa. Chỉ là không cẩn thận liếc tô mạc già liếc mắt một cái lúc sau, hắn mặt liền dần dần đỏ trận này diễn dương liễu cùng uông thịnh hoạt động lượng đều không lớn nhiều lắm chính là tại chỗ nhảy vài cách chính là đóng vai nghèo túng đạo sĩ diễn viên la đằng rất là vất vả từ đầu tới đuôi trên người hắn dây thép liền không rỡ xuống lại đây một khắc đặc biệt này mấy chàng diễn bối cảnh là đi hội làng mua đồ nơi nơi đều là đạo cụ tiểu quán cùng vì treo hoa đang lôi kéo dây thừng hơn nữa quay chụp dùng khe trượt chờ hiện trường thập phần hỗn độn một không cẩn thận liền sẽ bị vướng ngã huống chi la đằng còn muốn cử trọng nhược khinh lại phi lại thoáng Trời tối, hai bên đầu thường thượng ngói cũng là hắc có rất nhiều lần la đằng dẫm lau, cả người đều bị treo ở giữa không trung đảo quanh nhi, buông xuống thời điểm một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, lời nói đều nói không nên lời. Giảng sáng một giờ nửa kết thúc công việc dường liễu cùng Uông Thịnh còn không thể an tâm ngủ ngon, tỷ đệ hai đợi chút phải dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát nhìn lại thành phố Yến Đài tham gia cuối năm điện ảnh buổi lễ Long trọng Thời gian thật chặt hai người đều là tễ đến điện ảnh buổi lễ long trọng đương thiên tài trở về đuổi quả thực lệnh người giận xôi. Nguyên bản Uông Thịnh là chuẩn bị ngồi máy bay, nhưng Dương Liễu muốn ngồi động xe, hắn có lời một chút gần nhất thời tiết trạng huống không tốt sân bay chuyến bay luôn là đến trễ, không chuẩn còn không bằng thừa động xe phương tiện an toàn mau lẻ hơn nữa hai người cùng nhau đi còn có thể triêu ứng lẫn nhau, trên đường ngủ không được nhàm chán nói thuận đường cũng có thể đúng đúng tự nhi, tiếp tục thảo luận hạ cốt chuyện gì đó, liền rứt khoát thấu một đống nhi. Tá xong trang đều hai điểm nhiều, bọn họ đến đuổi 6 giờ rưỡi kia tranh xe, chờ đến vọng yến đài như thế nào cũng đến 12 giờ nhiều, lại hóa hóa trang, sửa sang lại hạ tạo hình gì đó cũng liền đến buổi tối khai mạc. Thô thô tính toán thế nhưng còn có thể có 2-3 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian tỷ đệ hai nhất thời liền vui mừng khôn xiết. Trở về đi thời điểm gặp phải xanh trắng một khuôn mặt từ WC ra tới La Đằng, ba người khó tránh khỏi lại lung tung hàn huyên một phen, người trước còn đối bọn họ trở về tham gia điện ảnh buổi lễ long trọng mịt mờ tỏ vẻ hâm mộ cùng chúc phúc. Cách ra thời điểm Dương Liễu không khỏi lại hướng hắn mặt cùng trên cầu quét vài lần, mơ hồ có thể nhìn đến hạ nửa bộ phận đã đỏ lên, phòng trừng là treo dây thép lâu lắm, mau tế mạch máu bạo liệt. Ai ai đều không dễ dàng. Hồi khách sạn một dính gối đầu liền ngủ trời đất tối sầm, Dương Liễu cơ hồ là làm thu duy duy bọn họ ngạnh khiêng đến nhà ga. Bên kia Uông Thịnh cũng hảo không đến chỗ nào đi, đang ở trường thân thể thanh thiếu niên mắt thấy buồn ngủ bệnh trạng vưu gì kính dâm phía dưới đôi mắt phòng trừng đều là nhắm, lên xe thời điểm hảo huyền không một chân dẫm không đăng đến bàn đạp phía dưới đi, đảo đem nhân viên tàu cùng hắn người đại diện hù chết. Hai người đoàn đội đều đã thừa dịp bọn họ đóng phim thời điểm ngủ no rồi, lúc này đều mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương, một phương diện chiếu cố phòng người nhà mình nghệ sĩ đem mặt ngủ sưng lên, về phương diện khác còn phải đề phòng nào đó xuất quỷ nhập thần phen cùng paparazzi lại đây chụp lén, cũng là đủ mệt. Nguyên bản còn có lời nếu là ngủ không được liền ở trên xe đúng đúng lời kịch thuận đường triển vọng hạ tương lai gì đó, nhưng hiện tại xem ra quả thực cùng tiệt đầu gỗ dường như... Qua một lát nhân viên tàu ra tới bán cơm sáng tươi cười hỏa ái dễ gần đề cử cái gì 40 nguyên, 50 nguyên một phần cơm đĩa thu duy duy chạy nhanh xua tay. Còn ăn cái gì cơm nột đều phải buồn ngủ điên rồi. Vững chắc ngủ một đường, chờ mau đến chạm, hai bên người đại diện đều đem nhà mình nghệ sĩ hoảng lên, nên rửa mặt rửa mặt, nên trải đầu trải đầu thuận tiện xử lý hạ hình tưởng. Mấy cái giờ sau chính là điện ảnh bùi lễ long trọng, danh sách sớm hơn một tháng liền công khai, không ít fan dạng sáng liền chạy tới tiếp chạm tổng không làm cho mọi người xem đến bọn họ đầu bù tóc rối bộ ráng. Bất quá chính là đáng tiếc ung thịnh fan, đứa nhỏ này lâm thời sử thiêm đổi thừa động xe, đại khái đám kia si tâm gạo kê phân ti nhóm muốn uổng công chờ đợi một hồi. Vừa ra chạm fan nhóm liền sôi chào tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. A a tiểu chi nhi, tiểu chi nhi Mỹ phiên. Dương Liễu hoàn toàn thanh tỉnh, thầm nghĩ ta mang mũ khăn quàng cổ cùng khẩu trang, bên trong trên quần áo còn tràn đầy nếp gấp ngài nhưng thật ra từ chỗ nào nhìn ra ta Mỹ Phiên. A, đó là Uông Thịnh a, bọn họ một khối đã trở lại. Thiên nột thật sự, bọn họ quan hệ cũng thật hào. A a a xem ta xem ta xem ta, à, ta tiểu nam thần Làm việc và nghỉ ngơi thời gian điên đảo, ngủ đủ cũng có chút đầu choáng váng ghê tởm, Dương Liễu vẫy vẫy đầu, lại một tay giữ chặt lòng bàn chân chột dạ Uông Thịnh, hai người trước sau lên xe. Thời gian không đủ dùng, không kịp hồi chỗ ở, hai người thẳng đến hội trường bên cạnh khách sạn, lễ phục gì đó đều đã trước tiên đưa qua đi, liền ở nơi đó hóa trang, tạo hình, đợi lên sân khấu. Trên xe ngủ quá mãnh, rửa mặt lúc sau, Dương Liễu cùng Uông Thịnh mới chậm rãi quay lại lại đây, hóa trang thời điểm có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Một hồi đến vọng yến đài thị, Dương Liễu liền phản xả có điều kiện nhớ tới chính mình một khác sập chuyện này cửa hàng tuyển chỉ cùng biết vị. Nàng đánh giá tiếp theo thiên so một ngày điều nhi thuận Uông Thịnh cười giống đủ lang bà ngoài. Thịnh A, bán tỷ tỷ một cái nhân tỉnh không? Uông Thịnh chớp chớp mắt đảo cũng rất giống trong phim mặt quỷ kế đa đoan lang yêu. Tỷ tiệm điểm, điểm tâm muốn tìm người phát ngôn sao? Dương Liễu sửng sốt ai? Nàng thật đúng là không nghĩ tới này cha nhi. Ngô cũng là ha ai cái kia về sau lại nói, nàng xua xua tay. Ta ở chụp biết vị người biết đến đi, muốn hay không lai like khách xuyến. Biết vị mỗi một tập yêu cầu diễn viên tuy rằng thiếu, nhưng không chịu nổi tập số nhiều, diễn viên lưu động tính quá lớn, lúc này mới chuẩn bị một quý mười tới tập kỳ hoàng bên trong thích hợp diễn viên liền đi hơn một nửa, lại như vậy đi xuống nói, không cần bao lâu liền phải thỉnh ngoại viện. Nguồn thịnh gật gật đầu, biết a kia không thành vấn đề, khi nào tùy kêu tùy đến. Trả lời chi dứt khoát làm dương liễu cảm động lệ nóng doanh trọng, thầm nghĩ này thật đúng là hảo đệ để, nếu không dứt khoát liền chạm đầu gà thiêu giấy vàng, thật nhận đi. thiên lãnh công ty cấp dương liễu chuẩn bị chính là một kiện trường tụ phết đất lễ phục váy, một tức cao áo cổ đứng lăn bạc biên, tuyết thanh sắc chủ liêu trang bị ngà voi bạch theo thùa đai lưng, đai lưng phía dưới còn dùng xích bạc tử rũ hai viên mượt mà bạch chân châu. Lễ phục váy là mang điểm ái quang nhung mặt thập phần dày nặng khuynh hướng cảm xúc hành tẩu gian tất cả đều là chậm rãi lưu động cuộn sóng, mười phần lịch sự tao nhã. Lại đây tặng lễ phục cô nương còn lộ ra cái chi tiết nhỏ. Giang Tổng tự mình xem qua, nguyên bản còn có một kiện lộ bối, bất quá Giang Tổng cấp bác. Dương liễu khẽ cười hạ ở trước gương mặt xoay mấy cái vòng, gật gật đầu. Khá tốt, thời tiết như vậy lãnh, nàng cũng không có bại lộ phích làm gì không đều che thưởng. Bước trên thảm đỏ vẫn là bộ dáng cũ, fan nên gọi đã kêu truyền thông nên chụp liền chụp tới rồi cuối bộc lộ quan điểm, sau khi xong tiếp thu hạ phỏng vấn. Bất quá gần nhất dương liễu bận quá, làm việc và nghỉ ngơi không chừng. tam cơm không kế thể chất có điểm giảm xuống, đặc biệt không kiên nhẫn đông lạnh lại đói, bay nhanh mà đi xong lúc sau liền vào nhà sưởi ấm. Không biết có phải hay không năm trước cùng Uông Thịnh ngồi ở cùng nhau hiệu quả quá hảo, lại hoặc là ban tổ chức đặc biệt chi kỳ cố ý làm trong vòng các bạn thân ngồi ở cùng nhau, dù sao cuối cùng ngồi xuống thời điểm, Dương Liễu bên tay phải vẫn là Uông Thịnh bên tay trái thế nhưng chính là Chu Nam. Năm nay đại gia chuyện này đều nhiều, phùng kinh xuất ngoại nghỉ phép an dưỡng đi, hạ lệ ở nước ngoài giao lưu còn có mặt khác mấy cái cùng Dương Liễu thương đối thuộc người, cũng đều bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân không có tới. Cũng may nàng tả chu Nam Hữu Uông Thịnh cũng coi như đại viên mãn. Này ba người tụ tập nhi nhưng khó lường, phòng trừng là hiện trường tổng chỉ huy trước tiên cũng dặn dò quá, đại gia liền phát hiện vài cái cơ vị đều liên tiếp hướng bên kia thấu. Dường liễu cùng Uông Thịnh đó là ở tiệc tư thiện buổi tối thượng đều dám mừng dỡ ăn cơm người, huống chi lấy giải trí là chủ năm mặt điện ảnh buổi lễ long trọng Đến nỗi Chu Nam, gia hòa này từ bao nhiêu năm trước cũng đã không đi thần tượng phái lộ tuyến, hứng thú tới làm hắn đương trường điên muỗng nấu cơm đều thành, vậy càng không để bụng cái gì hình tưởng. Vì thế đồ ăn vừa lên bàn, người khác đều còn ở bưng nước trái cây, nước trong bãi tạo hình bộc lộ quan điểm đâu, này ba người cũng đã động tác nhất trí dơ lên chiếc đũa, nửa điểm không hàm hồ khai ăn. Nhưng đói chết ta, dường liệu đó là thật đói, trước ngực dán phía sau lưng, dạ dày hòa thiêu hỏa liệu cái loại này đói. Cơm sáng liền không ăn, cơm chưa trực tiếp cấp ngủ đi qua, vừa rồi sợ hoa trang cũng không dám động, lại không cho cơm ta giết người tâm đều có. Huồng Thịnh không nói chuyện, nhưng kẹp xương sườn động tác chút nào không thể so nàng chậm liền bên trong xương sụn đều cấp nhai nhai nuốt xuống đi, răng vô cùng bổng tiểu hải như cúi đầu ăn nhưng hương. Chu Nam trước đồng tình vài giây, sau đó liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa cười. Bà kiếm nhiều như vậy tiền, nhìn cùng dân chạy nạn dường như trước đường ăn đến qua cấp ta đều trước tiên hỏi thăm, mặt sau có ngạnh đồ ăn. Dường liễu trực tiếp cho hắn cái xem thường. Người nghiêu, người quay phim khom lưng khiêm máy móc lưu lại đây, chụp cái toàn cảnh lúc sau lại chui vào dương liễu đối diện, hướng này ba không coi ai ra gì hóa nói. Huồng thịnh, Dương liễu chu lão sư, phiền toái nâng ngẩng đầu. Là chúng ta điện ảnh buổi lễ long trọng xác thật là một đám người tụ tập nhi nói chuyện phiếm, nhưng tốt xấu các ngươi cũng đừng quá không kiêng nề gì, này nhưng khen ngược chụp hơn 10 phút lăng là chưa thấy được các ngươi một cái chính mặt đều cống hiến cấp mâm cùng mặt bàn. Dường liễu lao lao miệng, thầm nghĩ còn có để người hào hảo ăn cơm. Vừa muốn đối với màn ảnh so vê, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn ngồi cùng bàn mỗ nữ minh tinh kiều diễm ướt át hồng môi, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác có điểm đương cô gái trẻ thần tượng giác ngộ. Ai đợi chút a, nàng hướng người quay phim tiểu ca nhi giơ giơ tay. Cho ta vài giây bổ bổ trang a. Chu Nam liền ở bên cạnh tặc cười. Còn bổ cái gì trang a, ngươi lại gặp một gặp xương sườn, ngoài miệng Du Quang còn không phải là kia cái gì thiên nhiên son kem sao. Còn hàm ngọt vừa miệng đâu. Mọi người ồn ào cười to, Dương Liễu một bên cười một bên giơ lên khăn ăn tới đổ ập xuống chiều Hắn một hồi, lại nói: "Ta nhưng không cùng Uông Thịnh cùng khoản đến lộng cái nữ khoản." Huồng nằm cũng trúng đạn thịnh mờ mịt, a có ta chuyện gì như ghế bên diễn viên nhìn không được nén cười chỉ chỉ bờ môi của hắn. Dính lên nước sốt, huồng thịnh khuôn mặt nhỏ nhi đằng mà đỏ bừng một mảnh cùng mấy cái giờ hôm trước biên dáng đỏ dường như chạy nhanh luống cuống tay chân lao. Nhưng mà tiệc tối đều là hiện trường phát sóng trực tiếp, hắn bức tôn dung này sáng sớm đã bị quảng đại cư dân mạng nhìn thấy, lúc này mất bò mới lo làm chuồng càng là nhạc hỏng rồi một đám người. Phốc ha ha ha quá đáng yêu. Mấy người này đây là muốn lên trời à, còn có hay không điểm nhi thần tượng tự giác nhưng mà cố tình ta còn liền hảo này một ngụm nhi ta có phải hay không không cứu. Đừng lau thật sự cả nước nhân dân đều thấy. Ha ha ta cảm thấy thiên nhiên son kem ngạnh muốn hỏa a ngày khác ta cũng mặt một cái. Khó lường, đang ở ăn cơm quần chúng tỏ vẻ ta không cẩn thận cùng dương liễu đâm son kem. Hoa cả cạc ta son kem là ngọt khẩu. Chu Nam đây là muốn nên hành sao, phần cuối một người tiếp một người, há mồm liền tới. Ban tổ chức quá xấu rồi, cố tình đem bọn họ ba ghé vào cùng nhau, quả thực hiệu quả nổi bật làm được xinh đẹp. Nghe Chu Nam nói có mạnh đồ ăn lúc sau, Dương Liễu thật sự thả chậm ăn cơm tốc độ còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở Uông Thịnh. Ăn từ từ Chu đạo được nội tuyến tin tức phía sau còn có ăn ngon đâu. Ở ăn phương diện này, Uông Thịnh cũng là thật nghe nàng lời nói, lập tức gác lại chiếc đũa, quay đầu bưng nước trái cây cái miệng nhỏ nhấp lên. Ở cùng ngồi cùng bàn mặt khác đồng hành nhóm tán gẫu trong chốc lát lúc sau, dường liễu rốt cuộc chờ tới trong truyền thuyết ngạnh đồ ăn, Phật khiêu thường. Nàng không khỏi có chút vui mừng khôn xiết, đêm nay Yến thật đúng là hạ vốn gốc. Cùng Phật khiêu thường hảo tư vị tề danh, càng có nó có thể nói xa xỉ quý trọng nguyên liệu, nhìn một cái đi, đều có cái gì hải sâm, bào ngư, vây cá, sò khô, mồi cá yếm ba ba, lộc gân, trứng bồ câu, vịt chân, bong bóng cá, bong bóng cá, cùi sò, bồ câu, xương sườn, con trai, chân giò hun khói, heo bụng, dương khều tay, đề tim, gân chân thú, ra dưỡng gà mái, già ức gà, ra dưỡng hoàng miệng vịt vịt bô, gà chun vịt chuân, nấm đông cô, măng mùa đông từ từ. chẳng sợ tùy tiện lấy ra một hai dạng tới đều cũng đủ nấu nướng một chén mỹ vị món ngon chính là hiện tại chúng nó thế nhưng đều toàn bộ tể ở một cái cái bình đương nhiên thứ tốt cũng muốn sẽ làm mới được bằng không cũng là phí phạm của trời tai họa đồ vật muốn làm ra một vò tốt nhất phật khiêu tường muốn trước đem phía trước nhắc tới qua mấy chục loại nguyên liệu phân biệt chọn dùng chiên xào nấu tặng nhiều loại phương pháp bào chế thành có chiên xào nấu tặng đặc sắc các loại khẩu vị sau đó một tầng một tầng mà xếp hàng đặt ở một con đại sứ cây bình rót thượng số lượng vừa phải thượng đẳng nước cốt hòa hảo rượu lại dùng lá sen hoặc là mặt khác tự mang thanh hương thực vật phiến lá phong bế đàn khẩu phóng tới hòa càng thêm nhiệt nấu nướng Như vậy một đạo tư chọn nhân tài đến nấu nướng thủ pháp đều thập phần khảo cứu món ngon, dùng hòa khẳng định cũng bất đồng giống nhau. Tuyệt đối không thể dùng khí thiên nhiên đám người công hòa tốt nhất là dùng thượng đẳng vội yên than trước mãnh hỏa nấu phí ở điều chỉnh đến tiểu hòa chậm rãi hầm hầm. Tính thượng chọn nhân tài xử lý phía trước phía sau chỉ sợ phải tốn mấy ngày thời gian. Như vậy tốn thời gian cố sức lại hao phí tiền tài vô số thái phẩm ăn ngon đến làm người chảy nước mắt cũng chẳng có gì lạ. Tư tốt, nhưng đặt ở ngồi đầy nghệ sĩ trên bàn cơm, liền không nhất định là cái gì hiệu quả tuyệt đại, bộ phận người đều không mở miệng dám ăn a. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.